bởi vì cái gì hôm nay ngươi nhà không nói ra một cái lý do chính đáng đi ra nhìn lao tử làm sao rút gần l u t ra bùi bặm cung cung chủ ngao khôi thân ảnh bắn ra tại trên mặt biển thuộc hạ bắt lấy đường xuân hai cái tướng tài đắc lực một cái gọi triệu cùng thế mà còn là ngân cấp thoát phản cảnh một cái khác gọi là quân tống đồng cấp thoát phản cảnh vì thế thuộc hạ tiểu thiên hải long cung thế nhưng là chết vạn tên cường tướng thuộc hạ cũng thụ thương muốn tới đây lấy điểm long tiên trị thương lão long tranh thủ thời gian cung kính nói ngao khôi ảnh quan tại lão long cùng ngao thiên cùng trên thân quét mắt cường đại thần thức bao phủ lại toàn bộ tiểu thiên hải tới long đội t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám long tướng có thể thả bọn họ tiến đến bất quá vì thị uy ta mệnh lệnh ngao thiên cùng lập tức long c h ạ m quân tống lúc này b ù i bằng biển sâu chỗ con kia long tổ thanh âm chuyển đến gia hỏa này thật đúng là âm đương nhiên đây cũng là một loại thăm dò tính phòng hoạn thủ đoạn nếu như là cố ý tới ngươi chém đường xuân thủ hạ nhìn ngươi còn thế nào dạng xử lý đường xuân ngay lập tức truyền â m nói không có việc gì ngươi chạm chính là ta có biện pháp mê hoặc hắn bởi vì liền sợ ngao thiên cùng một do dự sẽ lộ ra chân ngựa tới thiếu chủ quân tống không thể lại tứ hầu ngươi tiếp sau lại nối tiếp quân tống giống to một tiếng mà ngao thiên cùng lòng chạm đã giơ tay chém xuống quân tống đầu xoay tròn lấy bay ra máu tươi phun toàn bộ mặt biển đều là ha ha ha h ả o hảo để bọn hắn vào lao long tổ ngao thiên xuống đất cùng tiếng một tiếng n g ư ơ i cái này mắt rồng huyễn thuật thật đúng là thần kỳ lại thêm ngươi cường đại nhất phẩm chân tiên cảnh thần thức năng lực chính là ngao thiên xuống đất tên kia cũng vô phát hiện dù sao hắn mới bán tiên cảnh cách biệt quá xa hám nhạc cười nói ha h a qua đời quân tống mà thôi đường xuân cười nói bùi bằng cung thế mà xây ở đáy biển mười mấy vạn trượng chỗ sâu một tòa cự đại linh mạch bên trên toàn bộ bùi bằng cung chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm pha vi giống như một viên lóe sáng màu lam như sao chú đóng ở đáy biển chỗ sâu đường xuân hiện bùi bằng cung phòng hộ tính pháp trận đạt đến cấp hai tiên trận cấp độ nếu như muốn mở ra lời nói được có phần phí chút sức lực đây là tại không có mở ra luân hồi mẫu trận cơ sở bên trên nếu như mở ra thật đúng là không tốt cầm xuống mà lại mập mạp cùng nhỏ lưu tô cùng phương liên bọn người ở tại bên trong một khi kinh đoàn ộ n lường Sơn g hậu khó quả ả mà được. Bởi b vì sơn Bảo ẩn t g tác d ụ người Ngao Cung chủ mang theo viên kia thần bí chức nhẫn cũng không có gây nên Ngao khôi bất luận cái gì hoài nghi.、Một、đoàn n gây gì g kia theo hoài Chủ chức có Khôi Một bất cái bí thành công tiến vào bụi bằng cung trong cái này tiểu tiên h hải long cung cùng bụi bằng cung thật đúng là không cùng đẳng cấp bởi vì bụi bằng cung cao tới hơn một mươi triệu trong đại điện thế mà khảm nạm lấy mấy trăm viên hạ phẩm tiên thạch mà trong đại điện hải dương cao dai dược liệu cũng không phải số ít đến mức cực phẩm linh thạch càng là to như sườn núi nhỏ giống như toàn bộ hiện lên giả sơn hình thức đặt tại bụi b ằ n cung trong tất cả đều là lão tử đường xuân ở trong lòng cười lạnh một tiếng biến hóa thành một con mũi lặng lẽ hiện thân c ư ơ n g đại mắt rồng lặng yên im ắng tại bụi b ằ n g cung trong tìm kiếm bất quá làm đường xuân phi thường căm tức chính là lục soát khắp toàn bộ cung thế mà không biết mập m ạ p cùng vương liên các nàng mà lại lấy đường xuân nhất phẩm chân tiên cảnh cường đại thần thức cung trong không có khả năng còn có thể bí tàng lấy cái gì không nhất định trong đó khẳng định có một chút bí mật không muốn người biết bụi b ằ n g cung tại thời kỳ viễn cổ khẳng định có đ i ệ tiên cảnh long tộc cường giả mà lại thời đại kia tiên tiên cảnh cường giả cũng không ít bọn hắn hoàn toàn có thể ra tiên thạch thuê cường giả thiết trí bùi bằng cung đơn giản tới nói thì như mẫu hệ luân hồi đại trận ngươi liền không thể hiện nếu như phương liên cho cầm tù tại luân hồi đại trận bên trong ngươi liền không có chiếc hám nhạc sau khi nghe nói đáng tiếc là ta chỉ là một chút t ă n g nhiệm nếu có tiên phách tồn tại lời nói ngược lại là có thể giúp ngươi lục soát tin tưởng bằng vào ta thiên tiên đ ỉ n h phong năng lực hẳn là có thể nhìn thấy luân hồi đại trận vậy chỉ có thể khống chế toàn bộ bùi b ằ n cung ép hỏi đường xuân nói truyền âm cho thiên hương nhi bọn người phía dưới đường xuân bắt đầu bí mật hành động cái này con mũi bay đến chỗ đó nơi đó long tộc đệ tử liền mất tích cho hết đường xuân ném vào chiếc nhẫn không gian mà hết thể này bởi vì loại đường xuân mắt rồng huyên hóa tác dụng một mực mê hoặc đuổi bẩm lão tổ ngao thiên xuống đất cùng đuổi bẩm cung chủ ngao khôi hai người mười mấy phút sau long tộc hạch tâm đệ tử cùng lão long tổ phu nhân hậu bối đẳng cho hết đường xuân bắt c h ố n g trơn hai người đột nhiên động trên dưới g i á p công v a n g sinh một quyền trực tiếp đập ra lão long tổ hộ giáp xuyên thùng hắn thân thể mà thiên hương nhi trấn cung tháp từ trên trời giáng xuống lập tức liền đem đuổi bẩm lão tổ trấn áp tại tháp này phía dưới mà lao long cùng ngao tiên quần cùng, cùng triệu cùng bọn người hợp lực lập tức cầm chắc lấy ngao khôi ngắn ngủi mấy phút sau tuy nói bùi bằng lao tổ pháp lực cường đại tiên lực hùng hậu nhưng là tại đường xuân tiên kiếm chi trận oanh kích xuống thân thể cho cắt thành mấy đoạn mà hồn phách lại cho thiên quỷ thuyền cùng c h ấ n cung tháp để lấy bùi bằng lao tổ triệt để chế trụ mà không cách nào động đậy các ngươi sẽ gặp phải bùi bằng cung tàn khốc nhất trả thù bùi bằng lao tổ thế mà mạnh miệng thế mà dùng cái gì bí pháp mở ra cái gì chỉ nhìn thấy miệng hắn có chút mở ra một viên màu đỏ hạt gạo lớn cầu hoàn thế mà trực tiếp xuyên thấu qua c h ấ n cung tháp cùng thiên quỷ thuyền bắt chói xuyên qua đường xuân đóng băng không gian đi ra toàn bộ to lớn bụi bặm cung kịch liệt run r à y một chút không lâu toàn bộ không gian loạn lưu k h u ấ y động không trung thế mà xuất hiện một tôn hoàng kim cự giáp thần n à y giáp thần toàn thân màu vàng giáp vải chu áo cao tới hơn một mươi triệu thân người đầu rồng trên tay dẫn theo một cây tô lại có ngân long đồ đằng tam xoa kích hai chân nó thế mà dẫm tại một đoàn xoay tròn lấy màu lam thủy trạng vật vòng xoáy đoàn bên trong nay thủy trạng vòng xoáy lôi kéo dưới Toàn bộ lao tổ cùng tuy nói b trang u nhiều người như vậy không thể mang qua xa nhưng cự ly ngắn còn là thành long tướng xem xét hét lớn còn không thả người tam xoa kích hướng phía trước hất lên nó giống như thiên thần thương vạch phá bầu trời phun ra mà tới quanh mình khơi dậy cao trăm trượng khủng bố s á t cương s á t cương trực tiếp liền đem bụi bằng cung trong giả sơn đằng phá hủy cự liền bên hông thiên điện cũng cho cái này kinh khủng tức chết cương quang trực tiếp phá vỡ ngược lại thành một vùng phế tích đường xuân cùng thiên hương nhi liên thủ xuất kích tám niệm thần dương đỉnh ra chói mắt nóng bỏng h ỏ a diễm h ỏ a diễm thiêu đốt lên trực tiếp liền đốt sập một mươi dặm phạm vi không gian mà lại tám đầu cánh tay dò ra phun ra tám đầu h ỏ a trụ mà toàn bộ tám niệm thần dương đỉnh như một cái mọc ra tám con tay lớn mặt trời nhỏ c h ư ớ mắt chói mắt bang tam xoa kích này tiên cấp bảo đỉnh tám niệm thần dương đỉnh hung hăng đánh nhau mà trên tam xoa kích phun ra mấy cỗ màu đen sắt quang trực tiếp diệt không gian chi hỏa mà đường xuân cùng thiên hương nhi cho đạo này kinh khủng lực phản chấn chấn động đến liền người mang đỉnh phi đập tới trực tiếp va sụp vài t r ụ c tòa cung điện mới hung hăng nện sẽ tại dưới mặt đất hai người đều nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi thiếu chủ hắn quá cường đại ta cảm giác hắn chí ít điệu tiên cảnh cấp độ thứ nhất cách trần cảnh cường giả thiên hương nhi sắc mặt tái nhận một mặt sợ hãi nói nó không phải thật sự người chỉ là một bộ có được hồn phách khối lỗi mà lại hẳn là luân hồi vòng xoáy cung cấp cho hắn sung túc năng lượng chúng ta phải nghĩ biện pháp đoạn mất hắn cùng luân hồi vòng xoáy liên hệ hoặc người phá hủy luân hồi vòng xoáy người này đoạn mất đường lui đoán chừng rẫy rủa không được mấy lần đường xuân nói phân thân trực tiếp xuyên thấu bùi bảm lao tổ hồn phách hộ quang trực tiếp siêu hồn phách bởi vì đường xuân nhất phẩm chân tiên hồn l ự c sung túc hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trưởng không b ù i bảm lao tổ hồn phách vừa tìm phía dưới đường xuân kèm chút tức độ phổi bởi vì lão g a hỏa vừa rồi phun ra đi chính là luân hồi bí chìa phun ra về phía sau liền đường xuân tức g i ậ n đến một chém tới k e m chút đem bụi bặm lao tổ hồn phách trực tiếp diệt lấy hết còn có không bổ cứu phương pháp không phải ngươi liền phải cho diệt hồn mà lại chính là ta đường xuân chết tại luân hồi vòng xoáy ở trong các ngươi bụi bặm hải long tộc tất cả ta trong giới chỉ toàn diện đường xuân giữ dằn nhìn chằm chằm thống khổ không chịu nổi bụi bặm lao tổ ngươi thể sẽ bỏ qua hậu bối của ta tử tôn ngươi được hết hệ b ụ i bặm lao tổ nói ngươi còn có cùng ta đàm luận vốn liếng sao ngươi không nói cũng thành ta trước trả ngươi một cái hậu bối lại nói đường xuân hóa thân khẽ động một con long tôn tử cho sách sách đi ra xé ra thành hai mảnh ai ta chiếc n h ậ n không gian bên trong có khối màu đen ngọc thạch ngươi đưa cho ta đi bùi b ằ m lao tổ bị buộc bất đắc dĩ đường xuân tìm được ném cho hắn giá hỏa này thôn vệ qua đi nghe nghe nói còn có một thanh luân hồi chịa mấy ngàn năm trước liền bị mất năm đó chính là hoa bao thiên họa loạn tứ đại đảo v ư ợ thời t điểm chúng ta long cung cũng nhận tác động đến đoạn này ký ức ta chém ra đến bịt kín tại ngọc phiến này ở trong chỉ có ta thôn vệ mới có thể đọc đến người khác cầm đi tìm tòi liền sẽ nổ tung bùi bùi lao tổ nói đường xuân lần nữa tìm tòi bụi bẩm lão tổ ký ức hiện trong trí nhớ phản hồi chiếc chìa khóa kia thế mà cực kỳ giống từ nam cung lão tổ trong tay đoạt tới huyết chìa bất quá thời gian ngắn ngủi qua đi kim giáp long tướng lại lên vòng thứ hai công kích tên kia nói là chỉ là cỗ hồn thể khôi lỗi nhưng là có năng lượng cường đại cung cấp công kích lực độ càng ngày càng cương mãnh đường xuân cùng thiên hương nhi lần nữa liên thủ cho kích thương tự liền đường xuân kiếm trận đều trực tiếp cho hắn một thương đâm hủy kiếm quang căn bản là không cách nào tới gần thân thể của hắn quanh mình mười dặm phạm vi bất quá đường xuân đang kéo dài thời gian Thế bởi vì nay chia hiện tại còn không phải mình có được chi vật chỉ có để nó trở thành mình đồ vật sau mới có thể tùy tâm sở dục khống chế huyết chia một trận chất động quỷ dị từ chìa khóa bên trong mở ra một cánh cửa không lâu thế mà từ môn hộ bên trong lao nhanh ra một con hoàng kim cự long tới mà đường xuân phân ra long hồn cùng cái này cự long hồn phách rằng co cự long hai mắt ra u lam ánh sáng một loại hàn băng chi hỏa đâm vào hồn phách làm người run dày đ ư ờ n g xuân biết lúc này liền muốn chịu đựng cương đại nhất phẩm chân tiên hồn phách hóa thành đã p h á c h thương một thanh xuyên qua c ự long hồn phách xem xét lập tức lộ ra e ngại thần sắp tới đ ư ờ n g xuân xem xét có môn tiên hồn hóa thành thanh long chi thân mở ra miệng lớn cắn một cái đi con tiêu hoàng kim cự long thế mà làm cho sợ hãi thân thể l ắ c một cái liền cho đường xuân thanh long phách thôn vệ luyện hóa một loại kỳ diệu cảm giác lập tức nộm đầy toàn thân luân hồi đại trận một chút bố trí thế mà tại trong trí nhớ thoáng hiện đi ra đương luân hồi vòng xoáy phía trên con kia long tộc chiến tướng nhưng thật ra là luân hồi đại trận long tướng hôn p h á c h cùng luân hồi đại trận sớm đã dung hợp thành một thể mà luân hồi đại trận chính là này long tướng chân lực p h á p thân giống như võ đạo người tu luyện đan đ i ể n đường xuân thân thể hòa vào huyết chìa khóa bên trong hóa thành một giải huyết quang bay về phía long tướng tiên tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này trượt huyết quang mà lại đưa tay trưởng một thanh liền đem huyết chìa nắm ở trong tay xét lại thật lâu về sau lại dôi thân ngón tay gõ gõ sờ lên một cái vi hình vòng xoáy tại huyết chìa khóa bên trên xoay t r ò lấy thử thăm dò may mắn đường xuân có sơn bảo lại thêm thanh long huyết mạch che giấu nhân tộc sinh linh khí thức rốt cục hoàng kim long đem giống như tín nhiệm huyết chìa khóa hắn há miệng một thanh nuốt vào huyết chìa bắt đầu dung luyện chỉnh hợp luân hồi đ ạ i trợn bất quá sau một khắc long tướng gầm thét t r ợ n to hai mắt nhìn chằm chằm hồn phách bên trong khách bên ngoài thanh long đường xuân chương tám trăm tám mươi chín phát u y người là ai người căn bản cũng không phải là bụi bặm cung long tộc một mạch long tướng v ẫ n nộ mà hỏi lao tử là ngươi đường xuân ra ra đường xuân cười lạnh một tiếng luân hồi vòng xoáy mở ra miệng lớn thôn vệ long tướng hồn phách đường xuân luân hồi vòng xoáy đặc thù long tướng hồn phách tuy nói có đ ị a tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cấp độ nhưng là cuối cùng không địch lại đường xuân nhất phẩm chân tiên cấp độ tinh thần lực cao áp luân hồi đại trận gấm thét như c u ồ n g loạn loạn triều đồng dạng tại toàn bộ biển sâu phía dưới nhấc lên kinh thiên s ó n g lớn b ù i bằng biển mấy ngàn dặm mặt biển nhấc lên lật trời cự chiều toàn bộ b ù i bằng biển giống như đều biến tiên như vậy trên mặt biển hình thành một cái rộng chừng năm sáu trăm dặm to lớn vòng xoáy vòng xoáy mở ra đáng sợ miệng lớn giống như biển sâu hung thú thôn vệ lấy trong biển hết thảy hàng ngàn hàng vạn lính tôm tướng c a nhóm cho c u ố n vào vòng xoáy ở trong toái thi thể tự do thành dinh dưỡng phẩm cho hấp thu bổ sung luân hồi đại trận năng lượng đây là long phách tại làm sao cùng giấy ruộng tưởng khống chế luân hồi đại trận chống cự đường xuân đối với hắn long phách thôn vệ cùng luyện hóa bụi bặm trong biển hải tộc sinh linh tất cả đều dọa đắc phi đến cao vạn trượng không phía trên ngơ ngác nhìn cái này năng lượng kinh khủng vòng xoáy chuyện gì xảy ra biển gà huynh đệ một con sư tử biển tử sắc mặt tái nhật hỏi quỷ hiệu được cái này bụi bặm biển giống như sắc biến thiên tính khí có phải là biểu thị t a i nạn tiến đến biển gà thân thể đầu sát nói. đầu mắng ọ vòng xoáy cuốn lên lấy đảo tiên sóng nước thế mà phun đến cao tới ngàn trượng không trung một chút không kịp né tránh hải tộc sinh linh lại trở thành vòng xoáy xuống vòng hồn đường xuân giờ phút này đang cùng long phách tiến hành đánh rằng co đang tiến hành thôn vệ cùng phản thôn vệ đại chiến thiên hương nhi ngươi vứt toàn lực công kích long tướng đường xuân kêu lên thiên hương nhi cũng không có cách nào vì mạng sống đành phải vứt nha trấn cung t h á p không muốn mạng đập lên lấy long tướng khôi lỗi thân thể như thế sau mặt kẹp lấy kích rốt cục một tháng sau long phách cho đường xuân triệt để thôn vệ sao dọn vòng xoáy không thấy thật là khủng khiếp tại cao vạn trượng không bên trên một mực chú ý các tộc hải tộc các cường giả rốt cục nhẹ nhàng thở ra giống như tại thân kinh thật nó sao d ọ người biện sư vương nói chỉ mong loại này thần kinh ít một chút biển gà vương nói còn là chờ lâu một hồi nếu là không cẩn thận vừa vào biển vòng xoáy lại lên chúng ta liền xui xẻo hải cầu sợ nói câu nói này ngược lại là đạt được tất cả hải tộc sinh linh tán đồng ta ngao xâm phục long p h á c h nguyên lai gọi ngao xâm、ừ. từ đó về sau ngươi chính là của ta long chi c h i ế n p h á c h đi theo ta tuyệt sẽ không bạc đ á n ngươi một khi ta có được đại thần thông có lẽ có thể để ngươi khởi tử hồi sinh đường xuân nói ai đời này ta không dám làm này suy nghĩ ngao xâm thế mà một mặt về phải nói thế nào đường xuân hỏi hai vạn năm trước bản long tướng thực lực đột phá điệu tiên cảnh bên trong cách trần cảnh về sau đến đại đông vương triều tham dự không ma vực thí luyện nghe nói không ma vực bên trong tất cả đều là một chút cao dai ma thú ma cầm các ma thú trong thân thể hội ngưng tụ ma tinh giống bán tiên cảnh ma thú ngưng tụ ma tinh so chúng phẩm tiên thạch độ tinh khiết còn m u ố n cao mà điệu tiên cảnh cấp độ thứ nhất cách trần cảnh ma tinh độ tinh khiết cao hơn đổi s á t thượng phẩm tiên thạch đại đông vương triều tuy nói có mỏ quặng tiên thạch nhưng là cực kỳ thưa thớt mà lại nhiều t r ở xuống phẩm tiên thạch làm chủ trung phẩm mỏ quặng tiên thạch trên cơ bản không có nghe nói đại đông vương triều trung phẩm tiên thạch trên cơ bản đều là thời viễn cổ lưu lại hoặc là từ thiên cương đại lục truyền tới bởi vậy không ma vực bên trong ma tinh liền cực kỳ trọng yếu một chút cao dai người tu luyện đều sẽ điên cuồng tràn vào đánh g i ế t ma thú lấy ma tinh bởi vậy không ma vực ma thú cũng thường xuyên cùng đại đông vương triều nhân tộc sinh đại chiến loại này chiến tranh từ viễn cổ lúc đều tiếp tục đến hai vạn năm trước mà một lần kê vận khí ta không tốt thế mà gặp được toàn thân tràn ngập nọc độc một con chín đầu vằn thú loại này vằn thú toàn thân mọc đầy túi độc lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đả thương địch thủ mà ta lòng tham nhất thời muốn lấy ma tinh kết quả phản cho hắn bị thương ta trốn về bùi b à n biển bất quá nhục thân không lâu cho hết hư thối thành màu đen mà ta một chút tiên phách tại tổ tông nhóm nghị hết biện pháp dùng bí thuật mới luyện chế vào vào luân hồi đại trận bên trong từ đó về sau ta trở thành luân hồi đại trận bên trong một viên long tướng mà ta kỳ thật chết sớm cái này tiên phách cũng không phải thật sự là thiên hồn chỉ là chuyển đổi thành khôi l ỗ hình thức bảo tồn lại ngao xâm một mặt tử khí nói chẳng lẽ chín đầu văn thú độc khó giải sao hết thẻ hung thú đều là có thiên địch thì như con giết thiên địch chính là gà trống đường xuân hỏi có con thú này thiên địch chính là không đầu độc nhãn c ê u này c ê u nhìn qua không có trường đầu nhưng thật ra là có đầu c h ỉ bất quá bọn chúng thường xuyên đem đầu rút vào trong cổ nhìn không thấy mà lại chỉ có chỉ có một con mắt c h ỉ bất quá ta cũng nghe qua cái này không đầu độc nhãn c ê u toàn bộ không ma vực đều cực kỳ hiếm thấy ma tộc chủng loại mà lại ngươi chính là gặp gỡ một con cũng không đánh được này cưu bởi vì cực kỳ hiếm thấy là v i ngao cổ n loại. Cho nên, thực lực Cho thái kinh nói giả thực có cường hung hãn. Nghe nói đã từng có cường giả thấy nên, từng u đã q một c n con, Bất quá, con kia hung trực tiếp thôn vệ cái bán tiên cảnh, một điệu tiên cảnh cách trần dai cường Liền mọn người ăn còn Bất ấy trực tiếp một ta chút tài mọn ấy cho người ta quá, cưu cái cách cho Ngao kia điệu dai giả. đưa chưa vệ đồ đủ. sâm nói yên tâm chỉ cần ngươi một lòng thay ta trưởng không tốt luân hồi đại trận giết một con điệu tiên cảnh không đầu độc nhãn cưu còn có vấn đề sao đường xuân kém chút v ô ngực liền ngươi không được ngươi bây giờ liền ta đều đánh k ô n g lại ngao sâm mười phần mười mải đánh không lại ngươi ngươi làm sao trở thành nô b u ộ c của ta rồi đường xuân cười lạnh đó là bởi vì ngươi b u ồ n g nghịch tâm yêu mà lại nghĩ không ra ngươi thế mà còn có được một nửa khác k h ô n g chế luân hồi đại trận huyết chìa khóa cái này mấy ngàn năm trước đều bị mất nếu quả thật đao cây thương thật ta diệt ngươi mười về ngao sâm kia vi không phục hừ ngươi bao lớn b ổ n thiếu chủ mới hơn ba mươi tuổi bán tiên cảnh ngươi ở ta nơi này cái số tuổi cái gì cảnh giới thổi cái rắm một con luyện mấy vạn năm lão già mới điệu tiên cảnh hơn nữa còn là một con gần chết điệu tiên long ngươi châu cái gì đường xuân cười lạnh nói cực điểm nghiệm ai ngươi ngao sâm kèm chút dựng d â u trứng mắt thật lâu thở dài khổ qua mặt rồng đạo ai coi như vậy đi coi như ta thua chỉ bất quá có chút không minh bạch không minh bạch qua một thời gian ngắn ngươi sẽ thấy thiếu chủ thực lực của ta bất quá nếu như muốn dẫn đi luân hồi đại trận có thể vung bao lớn uy lực có thể hay không diệt địa tiên bên trong cách trần cảnh cường giả đường xuân hỏi ở đây có thể cùng cách trần cảnh bất phân thắng bại mang đi tuyệt đối không thành đương nhiên xuất kỳ bất ý phía dưới có thể đánh lén một chút còn là thành đánh không lại trốn cũng không có vấn đề ngao sâm nói tăng thêm hai người các ngươi cùng đ ệ u tiên bên trong cách trần cảnh cường giả có ba thành đấu khả năng tuất thu trận đường xuân ra lệnh một tiếng dưới biển sâu lại nhấc lên sóng cuồng thấy không lại tới rồi biển gà vương đại kinh thất sắc một đạo trùng thiên cột nước trực tiếp từ luân hồi đại trận bên trong phun ra đến không trung a một cái nhân tộc sư tử biển tử bọn người dọa đến hét lên một tiếng nhìn cái gì nhìn thiếu ra đường xuân ta tới hủy diệt bụi bằng cung đường xuân ánh mắt sắc bén hướng quanh mình quét qua lập tức d o a đến không trung hàng ngàn hàng vạn hải tộc nhóm toàn bộ không dám lên tiếng nữa mà lại cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh ngươi ngươi chính là đường xuân a ngươi có thể đánh được bụi bặm lão tổ có chỉ hải cậu bạo g ă n hỏi cái này không phải liền là hắn sao đường xuân từng thanh từng thanh bụi bặm lão tổ l o n g phách sửa chưa đi ra hóa đá tuyệt đối hóa đá tất cả hải tộc sinh linh toàn bộ dọa đến k h ô n g người hướng phía đường xuân làm lễ chào hỏi bùn thiếu chủ khó được đến một chuyến khác ta không thế nào thích các ngươi trong túi có tiên thạch lời nói coi như là hiếu kính rồi đường xuân nhàn nhạt khe nói lập tức toàn thể hải tộc sắc mặt tiêu như đen than mẹ nó hóa ra là gặp gỡ cường đạo nghe nói cái này cường đạo còn là tứ đại đạo vực thứ một đan hoàng đan hoàng làm cường đạo tất cả hải tộc sinh linh đầu góc đường ngắn làm sao cũng không thể đem cường đạo cùng cao đại thượng đẳng cấp đan hoàng thật to liên hệ tới còn ít hơn chủ quá đến mạnh mẽ bắt lấy có phải là vị nào không hiếu kính c ũ n g thành an ta một tháp chính là thiên hương nhi cười lạnh một tiếng c h â n cung tháp chiếu chuẩn một con sắt cấp thoát phàm cảnh báo biển một đập bay một tiếng máu me tung tóe tên kia lập tức n g ỏ cụ tỏi mà lại đường xuân từ chiếc nhẫn không gian ném ra ngao khôi nhà một mạch lập tức thiên hương nhi lớn xuống ra tay ác độc tháp bay vút lên một đập mấy đầu long kêu lên một tiếng thịt nát sương tan mà mặt biển lập tức thành lò sát sinh huyết vụ b ú c lên đây là đường xuân trả thù bùi bặm cung trong đạo cảnh trở lên cường giả cho hết xử lý mà đạo cảnh trở xuống kẻ yếu tất cả đều h ủ bỏ công cảnh từ đó về sau chỉ có thể là một con phổ thông long thoáng một cái thế nhưng là chấn nhiếp tất cả hải tộc cường giả từng cái tất cả đều đem tiên thạch móc ra dâng tặng lên mà lại sợ móc chậm ăn cái này một bảo tháp vậy liền không may lớn Tên này mập mạp hhh đại ư ờ n xuân ném g ca n g đi, r đi. hỏa này m tổng mặt t cười cộng nhận lấy phẩm tiên thạch một vài viên trung phẩm thế mà cũng có một trăm linh viên cái này b ù i bằng biển các huynh đệ thật là có tiền á thổ hào không ít mập mạp thí điên đi lên ừ m n g ư ơ i nha công cảnh thế mà đến đạo cảnh đ ỉ n h phong không sai không sai đường xuân cũng không có k h á c h khí thu bởi vì mập mạp cũng không cần đến phía dưới đường xuân tuyên bố mới b ù i bằng cung cung chủ hắn chính là nguyên tiểu thiên hải long cung cung chủ ngao thiên cuồng mà b ù i bằng lao tổ chính là lão long tiên kia hai người ra hỏa ngu ngơ nửa ngày mới tỉnh lộ tới kia là bá lấy miệng kém chút đ ề cho cười sai lệch tự nhiên phần này từ gia nghiệp là đường xuân lưu cho vân long du thiên chương tám trăm chín mươi Chỉnh hợp đường môn. Ta tuyên Ta bởi ố từ t giờ r đ Bùi bằng biển bùi bằng cung đầu nhập đường môn môn hạ, trở thành đường môn tông Long cái thuộc đầu hạ, hạ phái. một trở Lão vì ừ a lên mặt cho liền tuyên người mặt mặt mọi trước cho Bởi bố. v liên quan tới đường môn còn là từ sau bối vân long du thiên miệng bên trong biết đến g i a hỏa này thật đúng là thông minh mặt ngoài nhìn là chúng ta đường xuân được một cái cường thế tông phái kỳ thực tiện nghi cho hết bọn hắn chiếm đi mập mạp cười nói lạc lạc mập mạp nói rất đúng đương thời tuy nói lão long kế thừa bụi bặm cung nhưng là căn cơ cũng không ổn định mà bụi bặm biển các phương hải tộc thế lực bên trong có hơn mấy chục nhà đều so tiểu thiên hải long tộc cường đại hôm nay đường môn thế nhưng là lớn đùa nghịch vi phong bụi bặm cung chỉ có thể đầu nhập đường môn mới có thể sinh tồn không phải có d i ệ t tộc nguy hiểm thiên hương nhi cười nói ha ha các ngươi minh bạch đi đường xuân hỏi các phương hải tộc các đại lão minh bạch hải tộc các cường giả không thể không buồn bực gật đầu đường ca ca mập mạp quá đáng ghét lúc này nhỏ lưu tô chạy tới dắt đường xuân áo bảo làm lúc nói úc、uh, hắn chỗ đó chán ghét già nha đường xuân xứng sở hỏi ta h oan a đại ca mập mạc gấp h oan cái gì h oan ta bảo ngươi mua băng đường hồ lâu ngươi liền không mua còn có kẹo đường ngươi cũng không nỡ mua còn có nhỏ lưu tô tại huyết lệ không hủy đi lấy người nào đó không phải mập mạc ngươi cũng thái không phăng khoáng đường xuân k h ẽ nói ta nói đại ca những vật này đều cái quái gì lưu tô hiện tại cũng đại cô nương thật đúng là đem mình làm tiểu nữ hài đối đại a nếu là theo chúng ta nơi nào quy củ mười sáu tuổi có thể xuất c á c mập mạc kêu lên xuất c á c có ý tứ gì đường ca ca lưu tô hỏi ha ha lấy chồng ý tứ đường xuân nói l ư u tâu nghe xong ngươi cái mập mạp chết bẩm ta đánh chết ngươi một nam một nữ truy sát chạy xa mập mạp là tiếng kêu gen liên hồi ai đại ca ngươi một đám quả thực chính là c ư ờ n g đạo đưa tiến đường xuân sau lão long kích động mang theo người một nhà trùng trùng điệp điệp hoan hoan hỉ hỉ chuyển vào bùi bằng cung bất quá đương tiến đến cung trong lập tức lão long khỏe miệng ngoan quất xúc mấy lần mà ngao thiên cùng lại là một mặt hắc khí vân quanh cười khổ nói thu thập quá sạch sẽ liền đem ghế đều không cho lưu lại bởi vì bụi bằng cung trong tiên thạch dược liệu cùng phạm là bảo b ố i cấp ý tứ cho hết thiên hương nhi móc g i ố n g cùng bị ăn cướp qua là đồng dạng thảm trạng đừng tức giận tổ ra cái này bụi bằng mỹ dạ mô t ổ đến chính là đại ca kiếm tới chúng ta có thể rơi xuống cung điện này đã ơn huệ lớn như trời chỉ cần đại ca chịu thốt một tiếng k h á t hải tộc khóc hô hào hiếu kính bên trên còn được đ ổ i lên cái gì đâu đồ vật không có có thể lại nghĩ biện pháp đem tới tay chúng ta từ tiểu thiên hải đi chuyển chính là đến lúc đó chúng ta chính là cái này bụi bằng hải tri chủ thì sợ gì không có vân long du thiên nói n g h ĩ không r a a tiểu tử ngươi ánh mắt rất cao xa đây này lúc này thế mà chuyển đến đường xuân thanh âm a đường môn môn chủ không có ý tứ vừa rồi vừa rồi lão long cùng ngao thiên quần đều hoảng được đỏ bừng cả khuôn mặt đứng thẳng bất an vốn cho rằng đường xuân đi xa nghị không r a r a hỏa này lại thi triển thần thông truyền âm đến đây vừa rồi dông dài người ta khẳng định nghe thấy được ha ha các người tất cả đều là cường đạo thuộc hạ chúng ta là một tổ cường đạo nha đường xuân cười khan một tiếng do đến lao long cùng ngao cùng chủ mặt kia đều nhanh thành xì d ầ u sắc hai người ra hỏa tranh thủ thời gian hướng phía hậu bối vân long du thiên làm ánh mắt đại ca bọn hắn cho tức đến chập mạch rồi ta nói qua đây hết thể đều là đại ca cho chúng ta tiểu thiên hải ân huệ vân long du thiên cười ha hả tranh thủ thời gian ba phải tính ngươi tiểu tử còn có chút tiểu lương tâm các ngươi thật sự cho rằng nhà ngươi thiếu chủ ta là cường đạo đúng hay không mở ra trên bàn hộp nhìn xem lão tử có lưu lại cái gì cho các ngươi đường xuân nói lão long cung kính mà run dày tay đánh mở hộp a mấy đạo đan hà toát ra liền chạy ra ngoài đi tranh thủ thời gian đắp lên đừng để bọn chúng chạy lao long kêu lên một thanh khép lại cái nắp đa tạ thiếu chủ ban thưởng lao long mang theo long cung toàn tộc lần này là cung kính hạ bái gõ lễ ừ m hảo hảo tu luyện vừa đến thời cơ nuốt vào những ngày cao dài phá cảnh đan lao long ngươi có khả năng sẽ đạt tới bán tiên cảnh giới bởi vì trung ương viên kia nắm đấm lớn thế nhưng là bán tiên đan cấp bậc phá cảnh đan tiên lực sung túc hảo hảo dùng đường xuân sau khi nói xong lại không có tiếng âm ai chúng ta quá nhỏ nhân chi tâm từ h h i ế u c đó về sau tứ đại đảo vượt đường môn sở thuộc tông phái đem chọn hợp lại cùng nhau trước mắt tớ nói đương nhiên là đuổi bặm cung cường đại nhất chỉnh đốn hai tháng sau liếu gia lại khôi phục nguyên nguyên mà đường xuân một mực tinh luyện lấy chín đại kiếm trận cùng luân hồi đại trận bởi vì trước mắt cái này hai môn thần thông là đường xuân lớn nhất sắc chiêu đại đế thần miếu thời gian trôi qua mấy năm rốt cục có một ngày đường xuân triệt để đem n g h e hoàn cùng trong luân hồi chi nhãn cùng luân hồi đại trận dung hợp lại với nhau kể từ đó thao túng liền dễ dàng hơn mà lại có long tướng ngao x â m phối hợp với một cái ý niệm liền có thể mở ra luân hồi đại trận thiếu chủ nếu có số lượng nhiều thủy thuộc tính tiên thạch lời nói có thể hoàn thiện luân hồi đại trận đến lúc đó uy lực sắp thành ra tăng gấp đội long tướng nói ngươi nói nếu như đem không thủy tiên khí dung luyện tại trong trận có thể hay không vung ra uy lực lớn hơn đường xuân hỏi đương nhiên hội có không thủy tiên khí gia nhập thao túng càng thêm thuận lợi mà lại có thể không thủy tiên khí thường thường đều có thể mượn các nơi vận tải đường thủy có vận tải đường thủy tới luân hồi đại trận thủy thế đem lớn hơn công kích đương nhiên càng mạnh mẽ hơn độ long tướng ngao sâm nói tàu hạo tây dạ r ố t cục không thể sống qua tám niệm thần dương đỉnh nấu luyện cuối cùng tức vũ khí đầu hàng ngoan ngoan cùng đường xuân ghi lại huyết chi khế ước đại đông vương triều tàu vương ra rốt cục lại trở về thiếu chủ đường xuân bên người ta có chút không rõ làm đã từng cực thịnh một thời đại đông vương triều nhân hoàng tin nhất qua được thân thần làm đại đông vương triều có thể so với thần tướng phủ tào vương phủ ngươi khi còn sống thực lực làm sao như thế yếu nghe nói đại đông vương triều mười tám đại thần tướng phủ thần tướng đều có đ ị a tiên cảnh thậm chí nhân tiên cảnh thực lực mà tào vương phủ như thế thế lớn làm sao có thể liền đ ị a tiên cảnh đều không thể đạt tới ở trong đó có phải là có khác nguyên nhân đường xuân ánh mắt s ắ c bén nhìn chằm chằm tào hạo tây dạng thiếu chủ người sai hẳn là tam thần tướng phủ xếp hạng trước sáu giáp thần tướng phủ thần tướng thực lực đều đạt đến người hạ đẳng tiên mà nhân tiên cảnh giới chia làm t ă n g đẳng hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng mỗi một đẳng thực lực hiện lên mấy lần tăng trưởng mà xếp hạng yếu nhất thứ ba mươi sáu thần tướng công cảnh cũng có thể đạt tới địa tiên cảnh cấp độ thứ hai thoát biến cảnh giới lúc đầu vương phủ cùng thần tướng phủ là bình khởi bình tọa bất quá bởi vì tuyệt đại đa số vương phủ địa vị muốn so vương phủ cao hơn mà có chút vương phủ quyền sở hữu còn không có thần tướng phủ lớn hơn nữa còn tại thần tướng phủ quyền sở hữu bên trong trong lúc vô hình một ít vương phủ liền thành thần tướng phủ phụ thuộc mà chúng ta t ạ o phủ cùng khác vương phủ là không đồng nhất dạng chúng ta là sắt mũ phủ thân vương tuy nói cùng người hoàng cũng không có huyết mạch quan hệ nhưng là tào phủ từ tổ tiên thời đại liền theo nhân hoàng đánh thiên hạ mà tổ tiên thực lực cao nhất lúc đã từng đạt đến nhân tiên cảnh đ ỉ n h phong tào hạo tây dạ có chút thổ thức bọn hậu b ố i bất tranh khí xuống dốc đúng hay không đường xuân nhàn nhạt khe nói ma tòa quật khởi là náo động nguyên từ mấy vạn năm trước lại bắt đầu mỗi năm chinh chiến chính là khổng lồ đại đông vương triều cũng không chịu nổi gánh nặng trong vòng một đêm cung đình trình biến vương triệu là út tại ta còn chưa hiểu người đương thời hoàng đường kinh thiên gọi ta mang theo đại đông vương triệu làm đi bí cảnh trốn thoát mà lại lúc ấy nhân hoàng thi triển thần thông chi thuật một thanh liền đem ta truyền tống đến vạn dặm xa mấy tháng sau làm ta muốn rời khỏi đại đông vương triều lúc lại là nghe được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ thái hậu bạch thị thế mà kế thừa vương triều đại thống trở thành mới nhân hoàng mà lại bạch thị một thượng vị đ o a n t r ừ n g đường ra thủ hạ thân tín đẳng tất cả đều xong đời ai về sau ta mau chóng rời đi đại đông vương triều nhân duyên trùng hợp thế mà đến hạ o n g u y ệ t đảo vực mà lại bởi vì nhục thân bị hủy ta lợi dụng kim cương mục dung luyện đã xuất thân thể thay thế huyết nhục c h i khu lúc bắt đầu ta vẫn là rất trung tâm tưởng phú quốc chỉ bất quá cho tới nay đều không có đụng tới nhân hoàng giảng sẽ khiến đại đông vương t r i ề u làm hưởng ứng người hữu duyên chính là thiếu chủ về sau tư tưởng cải biến tào hạo tây dạ nói tưởng tự lập làm hoàng đường xuân cười khởi nói mặc kệ thiếu chủ làm sao cái ý nghĩ người đều là sẽ thay đổi bao quát thiếu chủ nếu như gặp gỡ loại kia hoàn cảnh tại không có chút nào hy vọng tình h u n g giới có mấy cái thân thần còn có thể chịu nổi trung tâm tào hạo tây dạ ngược lại là nói trung thực lời nói tự liền đường xuân trong lòng đều có chút tán thành nói cho nên ngươi đem đại đông vương triều làm một phân thành hai tưởng l ừ a gạt thiếu chủ cắn câu một khi đạt được bảo tàng ngươi liền sẽ diệt thiếu chủ tranh bá thiên hạ đúng hay không đúng là như thế bất quá ta nhìn g tính vạn tính lại là không có tính tới thiếu chủ trưởng thành độ quá nhanh thế mà tại trong lúc lơ đãng phát triển đến làm ta đều muốn run dày tình trạng sự thật đã như vậy ta cũng không muốn nhiều lời từ đó về sau đi theo thiếu chủ hy vọng thiếu chủ có thể thiện đ á i chúng ta tạo ra một mạch lẫn nhau tất tại đại đông vương triều còn có lưu lại hậu bối tào hạo tây dạ nói một cái khác khối đại đông vương triều làm đâu đường xuân hỏi tại ta trái tim chỗ t a phun ra ngoài bất quá ta nghĩ vạn năm trôi qua bảo tàng phải chăng còn có hay không tại cũng k h ó nói mà lại đoán t r ừ n g bạch thị thái hậu cũng một mực tại tìm kiếm lấy đám kia bảo tàng vạn năm thời gian nói dài cũng không dài nhưng là nói ngắn cũng không ngắn thế sự tăng thương nhân thế biến thiên ai tào hạo tây dạ thở dài hướng nơi trái tim trung tâm manh kích một q u y ề n không lâu một khối đại đông vương triều làm đẳng không mang theo máu tươi mà ra ta đã giải trừ cùng lệnh bài liên hệ tào hạo tây dạ nói cái này hẳn không phải là ngươi tách ra a đường xuân nhìn một chút chương tám trăm chín mươi mốt đi đại đông vương triều ừ m hoàn toàn chính xác không phải nghe nói này lệnh bài cùng s a cổ tiên vực có quan hệ kia là đại thần thông giả luyện chế ra tới pháp bảo kỳ thật vốn là có hai khối mà nhân hoàng lúc ấy vì để cho ta trung tâm không hai cho nên đáp ứng ta tạm thời trưởng khống một khối tào hạo tây dạ nói hai khối lệnh bài loé ánh sáng màu tím dần dần tiếp hợp bất quá mặc kệ đường xuân thế nào dung lực nhỏ máu dung luyện cuối cùng hai khối lệnh bài thế mà còn là không cách nào thân mật vô gian dung hợp lại cùng nhau mắt rồng mảnh đảo qua về sau đường xuân cảm giác giống như kém một chút cái gì giống như tự nhiên liên quan tới việc này tào hạo tây dạ huyết thể nói là mình tuyệt đối không rõ ràng còn kém cái gì đâu đường xuân nhìn xem suy nghĩ ha ha ha đây chính là nhân hoàng đường kinh thiên chỗ lợi hại mọi người quả nhiên không lỗ vi khổng lồ cổ quốc đại đông vương triều nhân hoàng hám nhạc cười nói nói thế nào sư tôn đường xuân hỏi cái này kém một điểm đoán chừng chính là vì phòng ngừa tào hạo tây dạ lúc trước có hai lòng an bài chắc hẳn ngươi đến đại đông vương triều đến liền muốn tìm đến cái này t r ê n lệch một điểm mà lại có lẽ cái này t r ê n lệch một chút cũng là nhân hoàng đối ngươi một loại khảo nghiệm nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không thể thông qua vậy ngươi căn bản cũng không khả năng có thể chọn lên đại đông vương triều nhân hoàng đòn dông đối với nhỏ yếu như vậy hậu đại chết cũng liền chết rồi nhân hoàng cũng an lòng hám nhạc cười nói nhân hoàng công cảnh hẳn là đạt đến chân tiên cảnh đi mạnh như thế người thái hậu bạch thị sao có thể một đêm phá vỡ chẳng lẽ trong đó có kinh thiên bí mật hay sao đường xuân nói có khả năng đường kinh thiên chính là chân tiên cảnh lại như thế nào thiên cương đại lục mười cái thế lực cao cấp tông chủ tất cả đều là chân tiên cảnh hơn nữa còn là ba bốn phẩm trở lên chân tiên chân tiên phân lục phẩm nhân hoàng đoán chừng nhiều đến nhất nhất nhị phẩm chân tiên cấp độ cũng chính là chân tiên bên trong yếu nhất mà thiên cương đại lục đỉnh tiêm trong tông phái hạch o tâm trường l a o cùng thiên cương đại lục một chút đỉnh tiêm môn phiệt bên trong các lão tổ tông đều có được nhất phẩm chân tiên thực lực nếu như thiên cương đại lục nào đó mọi người nhúng tay đại đông vương triều sự vụ Cái thoát kia liền rủi. khó nhân hoàng liền khó thoát vận、rủi. Nhân hoàng khẳng định sớm nên, sớm bạo, đương ị n nhìn đến h Thái Hậu sớm âm rõ lập nhiên việc này chúng ta chỉ có thể là suy đoán không có căn cứ yếu nói thiên cương đại lục nhúng tay đại đông vương triều bình thường là sẽ không dù sao cách xa nhau thái xa vời mà lại thiên cương đại lục cũng t r ư ớ n g mắt đại đông vương triều người ta thuộc về đẳng cấp cao hơn địa phương hám nhạc phân tích nói việc này đã cùng thái hậu bạch thị có quan hệ đến đại đông vương triều sau liền phải chuyên tra cái này một h ố i đường xuân nói có thể đem người hoàng an toán cái k i a bạch thị không đơn giản mà lại hơn một vạn năm trôi qua đại đông vương triều trải qua bạch thị gia tộc cả toàn bộ thực lực càng cường hắn hơn lấy thực lực ngươi bây giờ liền đại đông vương triều một cái bình thường đại gia tộc thực lực cũng không bằng chớ nói chi là những thân vương kia phủ cùng thần tướng phủ nghỉ ngơi dưỡng sức đông sơn tái khởi đảng thực lực cường đại lại nói đương nhiên yếu đảo ngược một cái vương triều đây chính là so diệt một môn phái khó nhiều cái này cần cần thế lực cường đại mới được hám nhạc nói mặc kệ nhiều khó khăn nếu như ta thật sự là đại đông vương triều nhân hoàng hậu đại việc này chắc chắn giải quyết hết bất quá cho tới bây giờ ta còn có chút không giải thích được chẳng lẽ còn thật có luân hồi c h u y ể n thế nói chuyện không phải ta cùng đại đông vương triều cầu thí quan hệ đều không có làm gì đi thao cái này khổ tâm đường xuân nói luân hồi c h u y ể n thế nói chuyện ta là không rõ ràng nhưng là thần thông giả có thể thi triển pháp lực thay đổi một chút đ o ạ n hồn phương thức tỷ như tại thai nhi bên trong đoạt phách hoặc giả thuyết để cho mình hồn phách thuần dục giáng sinh vù mộ phụ nữ mang thai trong thân thể Loại p hãm nhạc g nói kỳ thật chính là tìm túc chủ mà tốc chủ m lại nếu như ngươi cùng đại đông vương triều không có nguồn gốc đại đông vương triều làm căn bản cũng không khả năng cùng ngươi sinh ra cộng minh mà nay làm lại là có thể cùng ngươi dung hợp nếu như nói ngươi cùng nó không có một chút quan hệ đó là không có khả năng còn đến cùng chuyện gì xảy ra còn muốn ngươi đi đảo am hiểu bí ừng bất kể như thế nào đã việc này cùng ta nhắc lên một chút quan hệ khẳng định phải đi giải khai mà lại tinh xảo chính là nhân hoàng gọi đường kinh thiên mà ta xuất thân từ đường phủ đây là t r ù n g hợp còn là cái gì ta nhất định phải đ ả o cái minh bạch đường xuân lòng tin kiên định một tháng sau diệu thế ánh sáng số tám xuyên qua lôi ngư phòng tầng vòng tiến vào hư không bên trong dựa theo tiêu chí mở hướng xa xôi đại đông vương triều Yếu tuyến nói lộ đây ư ờ n g x u n t u nói không hiểu, nhưng hiểu, là hiện tại có tàu hạo hám nhạc tại tại, cùng tàu tây dạ có bởi ì n thường sẽ không là đường. Chỉ bất quá đường xá xa xôi, là quan nhất đoán chừng cũng phải hơn một năm thời gian mới có thể đến h Chỉ phải thời thể bất một đạt. sẽ xôi, là lạc là Đây có b quá xá xa mới vì diệu thế ánh sáng số tám là tiên năng tồi động mà tồi động diệu thế ánh sáng số tám cần có hạ phẩm tiên thạch cũng cao tới mấy ngàn viên may mắn tại b ù i bằng biển làm một chút không phải phi thuyền này liền không cách nào chạy có thiên hương nhi mang theo triệu cùng mập mạc bọn người thay phiên điều khiển đường xuân cũng là rơi vào bớt lo tiến vào đại đế thần miếu tu luyện mở đầu còn là so sánh thuận lợi bất quá bay sau ba tháng thế mà tiến vào gió lốc vòng khí ở trong tiểu liên đường xuân đều cùng lên trận khẽ đảo dày vò xuống tới phi thuyền đều kém chút tan ra thành từng mảnh mà lại vì cùng cường đại gió lốc chống đỡ tiên thạch hao hết phiên thoái không có tiên thạch tồi động thuyền này bay chậm rãi mà lại tiểu liên trên thuyền phòng ngự tính pháp trận đều không thể mở ra cái này còn thế nào phi mập mạc một mặt khổ qua g i a hỏa này cho đường xuân chỉnh ra đại đế thần miếu nhét vào tu luyện ba tháng bên ngoài tương đương với vài chục năm lại thêm đem đường xuân thành đống đan dược đều gặp xong này hàng công cảnh thế mà thăng liền mấy cấp để cao đến s á t cấp thoát phàm cảnh giới mà triệu cùng bọn hắn đều để đề cấp một chỉ có đường xuân cùng thiên hương nhi tào hạo tây dạ lại là bảo trì nguyên cảnh giới dù sao bán tiên tới đất tiên bên trong cách trần cảnh là một cái cự đại khảm nhi quang khổ tu gặm tiên thạch đập đan dược cũng là không có khả năng đột phá đó là bởi vì cần thí luyện cần trồng chất sự từng trải cuộc sống mới được đường xuân tuyệt không được t r í việc này gấp không được bản thân mình công cảnh thăng được cũng quá nhanh cho nên tinh luyện thuần hóa chữ tận lực nhiều tiên nguyên mới là thứ vừa n u y n vụ phu cận có không giống tương lai thành hoặc thiên nhất liên minh làm hư không giao dịch điện loại hình địa phương đường xuân hỏi không có chỉ ít còn đắc phi trên một tháng mới có tào hạo tây dạ nói mà lại phu cận liền có thể đố đảo nhỏ vực đều không có tiên thạch không đủ bất quá phu cận chúng ta một đi ngang qua đi ngược lại là có hiện thuyền hải tặc nơi này cách đại đông vương triều tới gần rất nhiều những hải tặc này nhóm trong tay đoán chừng có tiên thạch tào hạo tây dạ nói hh ắ c ắ chúng c ta phản đoạn mập mạp lập tức giống như liên cồn mắt bốc lục quang ai chỉ có thể như thế bất quá tận lực không muốn đả thương người lấy người tiền tài chính là đường xuân nói phía dưới đường xuân cường đại nhất phẩm chân tiên thần thức bung ra một chút liền có thể đến mấy ngàn d i m xa chỉ cần hiện mục tiêu phía dưới chính là đọc thủ đoạn, đoạn đường o ạ n đ này đi một chuyến tử liền đoạt mười mấy chiếc thuyền hải tặc cũng là rơi xuống mấy ngàn viên hạ phẩm tiên thạch cùng một chút cao dài dược liệu một tháng trôi qua bị cướp thuyền hải tặc cao tới một trăm chiếc việc này tại quanh mình hư không bên trong tấn chuyển ra về sau một khi hiện một cái vòng tròn hình địa phi thuyền tới những hải tặc kia thuyền nhóm sớm bị dọa được tệ ra còn bỏ trốn mất dạng cựu liên bình thường phi hành thương thuyền đẳng đều dọa đến rời xa diệu thế ánh sáng số tám bọn hắn đều cho rằng này thuyền chính là vua hải tặc thuyền mà lại nghe nói đám hải tặc cho diệu thế ánh sáng số tám lấy cái ngưu bức danh tự gọi c ử u thiên địa vương ha ha ha c ử u thiên địa vương tốt tốt tốt chúng ta tiếp tục đoạt đoạt đoạt mập mạp hết sức vui mừng đoạt cái đầu của ngươi nơi này khoảng cách đại đông vương triều càng ngày càng gần mà lại không cẩn thận liền sẽ đụng tới nào đó thần tướng phủ đi ra phi thuyền ngươi đi đoạt ra đường xuân tức giận cho ra hỏa này một cái đầu băng vậy thật là không thể đoạt thần tướng phủ chúng ta thế nhưng là không thể chơi vào mập mạp lắc lắc đầu phía dưới những n à y tiên thạch cũng đủ trèo c h ố n g chúng ta đến đại đông vương triều đ ỉ n h chỉ cướp bóc điệu thấp nhanh phi hành đường xuân ra lệnh cựu thiên địa vương ngươi có gan cướp bóc liền đi ra cùng bản thân qua mấy chiêu lúc này một đạo thanh â m lạnh như băng giống như đến từ trong suốt trong không khí thiên hương nhi cùng tào hạo tây dạ tranh thủ thời gian lục xoát thế mà không biết người này người này trốn ở không gian bên trong nhìn tới bảo trì ẩn thân không gian năng lực tương đương cương đại đường xuân nói đạo các hạ ra đi người cái kia màu đen thuyền nhỏ làm người hoảng. Người kia thế u y ề n nhỏ người hoảng. Người h làm sấm Ừm. kia t mà kinh ngạc một chút không lâu trong không khí dần dần rõ ràng ra một chiếc màu đen ghe độc m ộ t thuyền nhỏ thuyền nhỏ liền dài hai t r ư ợ n g rộng chừng có khoảng nửa t r ư ợ n g hai đầu nhọn giống như là một viên toa tiêu mà lại toàn thân hiện lên lộ vẻ là một loại âm trầm màu đen a màu đen đu linh lúc này t à o hạo tây dạ s ử n g s ố t một chút biểu lộ có chút khẩn trương màu đen đu linh chính là cái này thuyền nhỏ sao đường xuân hỏi không sai màu đen đu linh chính là như thế mà lại này thuyền đi ra lúc xuất quỷ n h ậ p thần tại đại đông vương triều đã xuất hiện qua mấy v à n năm mà lại n à y thuyền ra hiển lúc đều sẽ làm một ít khác người sự tình t Tì ỷ như chém giết người khác không dám chẳng người diệt s á t một chút xú danh chiêu lấy tông phái cũng có lao bách tính còn xưng màu đen đ ũ linh là một hiệp vương tào hạo tây dạ nói không dám chẳng người khẳng định là quyền cao chức trọng gia tộc vậy cái này màu đen đ ũ linh thật là có chút tính tình đường xuân nói nghe nói ta tổ ra thời đại lúc màu đen lũ linh xuất hiện qua một lần trực tiếp chém giết nhân hoàng thân thúc thúc đường、đông、mạnh v ề sau lọt vào đại đông vương triều hoàng tộc cả nước truy sát màu đen đ ũ linh biến mất hơn trăm năm bất quá nhân hoàng thọ nguyên hết sau màu đen đ ũ linh dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt hắn lại đi ra tào hạo tây dạ nói đường đông mạnh đoán chừng cũng có chút không làm chỗ a đường xuân hỏi cũng không có bao nhiêu tán đồng cảm giác ừ m hắn quá bá đạo nghe nói hắn bị giết cũng là bởi vì vì cháu trai một cọc hôn sự hắn cháu trai thích một cái dân nghèo nữ tử bất quá nữ tử kia thế mà kiên quyết không chịu đồng ý vụ hôn nhân này về sau sau khi nghe ngóng nguyên lai、like、là nữ tử có người trong lòng kết quả đường đông cố ra tay nam tử một phương bị diệt môn loại sự tình này tại toàn bộ trong vương triều căn bản là không tính là cái gì mỗi ngày đều tại sinh thế đạo này chính là nhược nhục cường thực thế đạo bất quá kết quả không biết được chuyện gì xảy ra việc này thế mà cho màu đen đũ linh để mắt tới đường đông mạnh xui xẻo thế mà cho kiếm táng tại trên giường lúc ấy trên thân cắm mười trôi kiếm cho đính tại trên giường chết cho nên x ư n g là kiếm táng tào hạo tây dạ nói thiếu chủ dò da màu đen đũ linh công cảnh không có t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai màu đen đ ũ linh q u á i sự ta cường đại thần thức thế mà không dò ra tới đường xuân lắc đầu không sai màu đen đ ũ linh liền có phương diện này đặc điểm bất luận cái gì cường giả đều không dò ra hắn chân thực công cảnh bộ dạng này liền càng lộ ra thần bí chính là đại đông vương t r i ề u một chút thần tướng phủ nhà đối với hắn cũng có chút sợ hãi bởi vì ngươi không biết được lai lịch của hắn mà lại màu đen đ ũ linh đến vô ảnh đi vô tích giết người liền chạy ngươi cái kia tìm đi tào hạo tây giả nói đường đông mạnh, mạnh bao nhiêu đường xuân hỏi đ ị a tiên cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là cấp độ thứ ba nhập tiên cảnh cường giả kém một bước liền có thể trở thành người hạ đẳng tiên mà lại năm đó đường đông mạnh thế nhưng là trong phủ bị kiếm táng tại trên giường ngay lúc đó đường vương trong phủ thế nhưng là có ba vị đ ị a tiên cảnh hai vị bán tiên cảnh cường giả mà thoát phàm cảnh hộ viện càng là nhiều đến hai trăm h à o kết quả h ắ n thế mà vô thanh vô tức liền chết ở trên giường tào hạo tây dạ nói sao sao dọn cái kia màu đen đ ũ linh chẳng phải là chí ít người hạ đẳng tiên cảnh mà lại không chừng còn trung đẳng thậm chí thượng đẳng đại ca cho hắn để mắt tới phiền thoái đoan chừng cùng chúng ta khoảng thời gian này một đường ăn cướp có quan hệ đã màu đen đ ủ linh chuyên làm ra cách sự tình liền nghèo khó nhà hôn sự đều sẽ quản chúng ta loại sự tình này nhưng cho dù là đại sự mập mạp sắc mặt tương đối khó nhìn lại việc đã đến nước này không cách nào tránh khỏi chúng ta chỉ có thể đối mặt đường xuân lõe lên đứng ở rượu thế ánh sáng số tám bên trên mà đối phương cũng đi ra một đoàn mơ hồ bóng người màu đen đứng ở màu đen phi thuyền bên trên mắt rồng rò xét đi vào quả nhiên có gì đó quái lạ Bóng người màu đen trên thân một cỗ màu đen hình đường thẳng vật dậy thành một cái hình lưới cái lồng bắn ngược tất cả thần thức quan sát ngươi là thấy không rõ ta không phải bản thân cũng không thể bảo trì nhiều năm thần bí màu đen rú linh nói có đúng không ngươi không phải liền làm màu đen rú linh sao đường xuân nhàn nhạt khe nói luân hồi chi nhãn mở ra một đạo thần huy phá vỡ nhập một đạo tử khí vô tức đánh qua kia là thần chi năng lượng liên n h ị n thấy rõ ràng hình lưới cái lồng thế mà không cách nào bài xích thần huy năng lượng để trực tiếp phá vỡ mà vào một cái đao tức kiểm sống mũi cao trên má t r á i còn có một đầu dài đến một đầu ngón tay vết sẹo bất quá người này một mặt cương nghị một thân tỉnh táo khí khái chính là đường xuân đều có loại bội phục cảm giác được mà lại công cảnh lại đã đạt tới địa tiên bên trong cách trần cảnh người ta là thực sự địa tiên cương giả cùng bụi bặm hải luân về đại trận bên trong lòng tướng loại này khôi l ố i hình thức thực lực có khá lớn khác biệt ha ha màu đen đu linh xem xét thuyền này mọi người đều biết không có gì thần khí màu đen đu linh nói nếu như bản thân nói là biết ngươi vậy ngươi nói thế nào đường xuân nhàn nhạt khe nói không nói hai lời lập tức rời đi Lại ngươi không quả sự tình. quả sự màu đen lũ linh đối với mình ẩn tàng biểu tình kiêm mười phần khoa trường kinh hãi cùng khó có thể tin bộ dáng mà lại ra hỏa này rất quả làm giữ lời nói xoay người rời đi tàu ma lóe lên liền biến mất tại không khí bên trong đại ca lợi hại a không đánh m à t h ắ n g binh mập mạp cười to nói chính là thiên hương nhi cùng tào hạo tây dạ đều là một mặt không hiểu cùng bội p h ụ ha ha đùa nghịch chút ít thủ đoạn mà thôi đường xuân cũng không giải thích được chơi đùa mấy tên này bảo chỉ cần thiết thần bí còn là cần không phải bọn thuộc hạ liền lời khó nghe một phen khó khăn chắc trở một năm rưỡi về sau diệp thế ánh sáng số tám rốt cục thấy được thần bí đại đông vương triều cho dù là tào hạo tây dạ l a o r a hỏa này cũng là kích động không thôi vạn năm vạn năm trôi qua nghĩ không ra ta lão tảo còn có cơ hội trở về tào hạo tây dạ thế mà lão lệ tung lưu cái thằng này một thanh té trên đất ngâng lên một đống bùn đất ở trên mặt ma sát kia là trà sát lại l a u giống như cái này bùn đất lập tức thành pháp bảo giống như ai đây chính là hương tình hám nhạc cảm thán nói đại đông vương triều quả nhiên có thể ra tiên nhân cảnh c a o thủ nơi này tiên khí nói là còn là cực kỳ m ỏ n g manh nhưng cuối cùng là chứa trạng thái bình thường tiên khí đường xuân nói ha ha nơi này là vương triều vùng ven khu vực càng đi vị trí trung tâm đi tiên khí hẳn là hàm lượng hẳn là cao một chút Ngươi nhìn, bên bờ này khu vực cực kỳ hoang vu. Cơ bản nhìn Cơ khu bờ kỳ vu. vực cực m ộ triệu cái mấy ngàn dặm ngàn bên t o n không thấy bóng n g g thấy ư ờ Đoán đều đất quá chừng là bởi vì linh khí tiên lượng hướng trung trung. khí khí hàm lượng quá ít, đều hướng giải là bởi i vì ít, tâm tập t r c u n g nói triệu c u n g giọng điệu cứng rắn kể xong không trung nhàn nhạt xanh xám ánh sáng màu lóe lên không lâu một loạt huy phong toàn thân mặc xanh xám sắc áo giáp giáp vệ cưới mọc ra canh chiến mã bay tới dẫn đầu một vị da mặt vương t hai lớn rất có phúc tướng trên người người này thiết giáp chiến ý đặc biệt vi phong cùng sáng loáng t i liên hắn dưới hông con chiến mã đều tinh thần đầu m ư i phần tên tia thế mà còn là vị thoát phàm cảnh cấp độ thứ hai đồng cấp giai cường giả mà dưới tay hắn giáp vệ môn đều có đạo cảnh thân thủ thấy không bọn gia hỏa này đoán chừng là nào đó phủ một chút tuần tra thân vệ được an bài đến như thế vắng vẻ địa phương tuần tra khẳng định là đẳng cấp thấp nhất tuần tra đội chỉ thực lực này cầm tới tứ đại đảo vực đi lại là đỉnh tiêm mặt hàng tàu hạo tây d i ả nói đây chính là đại đông vương triều thực lực tổng hợp cái này còn đê đẳng nhất tuần tra không thể nào mập căn bản cũng không dám tin tưởng làm càn nhìn thấy mẹo đen hầu ra phủ tống ngũ a còn không thấy lễ một cái mặt gầy giáp vệ một mặt giữ dàn hướng về phía đường xuân một đoàn người quát chúng ta mới tới quý địa gặp qua tống ngũ gia bày ra so sánh khéo đưa đẩy thay mặt đường xuân một đoàn người làm lễ cái g i á m tống ngũ gia chính là tại mèo đen hầu ra trong phủ cái này tống năm đoán chừng cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất giáp vệ đầu lĩnh theo trong phủ giáp vệ phân biệt đẳng cấp là ngọc vàng bạc đ ồ n g sát cái này tống năm mặc là xanh xám sắc áo giáp bởi vậy là đẳng cấp thấp nhất tào hạo tây dạ nói nghĩ không g a vạn nằm trôi qua bạch thị thái hậu noi theo đoán chừng vẫn là ban đầu đại đông vương triều một chút đẳng cấp quy tắc bất quá như thế vắng vẻ địa phương đều có người tuần tra nói rõ quản lý phương diện so trước kia còn muốn nghiêm ngặt được nhiều giống bạn năm trước trên cơ bản cực kỳ hiếm thấy đến giáp vệ đi ra tuần tra trừ phi là đã xảy ra chuyện gì mới có thể xuất động có phải hay không là kể bên này đã xảy ra chuyện gì chúng ta vừa vặn đụng phải đường xuân mật tâm nói có lẽ là vậy tào hạo tây Giả nói mấy người các ngươi thế mà còn dám ngốc đứng an ta một roi thấy đường xuân mấy người không có làm lễ ý tứ mặt gầy tức giận tay khẽ động một đầu màu đen tử la dây leo chế thành roi phá không ngang quất về phía đường xuân một đám cái này tử la dây leo roi quất vào trên thân người lập tức sẽ xuất hiện một đạo tử ngấn mà lại tử la hoa độc một khi xâm nhập ngứa khó nhịn tuy nói sẽ không cần bệnh nhưng thay ngứa làm càn triệu cùng một tiếng hử bắt lấy tử la đẳng tiền tử ra bên ngoài hất lên roi ngược lại bá một m tiếng quất vào mặt gầy trên thân lập tức mặt gầy đau đến t ử phi mã bên trên r ớ t xuống dưới mặt đất một roi thấy máu mặt gầy giáp vệ vừa đau lại ngứa đấy đất kêu thảm lăn lộn mà tới mười cái giáp vệ một tổ phong liền muốn lên đến bất quá cho phương diện lĩnh tống ngũ ra khoát tay chặn lại gần ngăn lại hắn nhìn một chút đường xuân một đ o à n người hỏi các vị ở đâu ra xin lấy ra người tiếp h người tiếp h cái gì đồ chơi mập mặc hỏi các ngươi không phải thần như vương triều người tống vương ra n g h i m ặ t hỏi thần như vương triều ở đâu đường xuân đều có chút lang thần các ngươi hiện tại đứng chỗ ngồi chính là thần như vương triều địa bàn xem ra các ngươi thật đúng là không phải vương triều con dân tống vương ra bắt đầu kiểu bì giống như xem thường khách bên ngoài giống như c thờ quốc, quốc đồng thời thân ngưu vương triều mỗi vị trí dân đều phải trước dẫn tới một tâm chứng minh thân phận của người người thiếp các nơi đều sẽ tuân tra con dân từ lúc vừa ra đời liền muốn nhận lấy tống h vương ra nói vậy đi chỗ nào nhận lấy mập mặc hỏi khách bên ngoài muốn trở thành thần n h ư u vương triều con dân coi như không dễ dàng bởi vì các ngươi là khách bên ngoài còn không có vi thần n h ư u vương triều làm ra công hiến tự nhiên không có người tiếp đương nhiên mấy vị muốn trở thành vương triều con dân lời nói trước tiên có thể gia nhập mèo đen hầu gia phủ về sau kiếm lấy công lao giá trị một khi công lao giá trị đạt tới l ĩ n h chứng mức lúc liền có thể đổi lấy đến ngưu thần vương hướng người thiếp tống ngũ gia hử lệnh nói kiếm lấy công lao giá trị làm sao kiếm đường xuân hỏi kiếm lấy công lao giá trị biện pháp vẫn là rất nhiều tỉ như hầu ra trong phủ có thanh nhiệm vụ t ỷ như săn g i ế t cao gia yêu thú xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ đối địch tác chiến còn có t ỷ như luyện đan luyện khí huấn nuôi hùng thú manh cầm trong nhà hộ viện cùng cho trong phủ làm việc vặt quét rác đều có công lao giá trị đương nhiên điểm số muốn nhìn ngươi làm sự tình ra bao nhiêu lực bất quá các ngươi là khách bên ngoài cho nên được nghe theo trong phủ cần an bài nhiệm vụ các ngươi phải đi hoàn thành đồng thời không thể đẩy bà nhặt bốn tống ngũ ra bắt đầu sĩ diện giống như hắn chính là hầu ra giống như nếu như chúng ta không muốn người thiết đâu tào hạo tây ra hỏi ha ha không muốn người thiếp cũng thành vậy ngươi tự động cho là mình chính là nô b ộ c c h i thân thân nhu vương t r i ề u mỗi vị trí dân đều có thể bắt ngươi trở về làm nô b ộ c chính là trên đường một cái bầy thịt bầy chỉ cần có thực lực đều có thể trở thành chủ tử của ngươi mà lại sinh sát xâm lược toàn bằng chủ nhân yêu thích tống ngũ ra cười khẩy nói cái kia còn phải xem bầy thịt bầy chủ có không năng lực này trở thành chúng ta chủ tử thiên hương nhi có chút tức giận cười lạnh nói ha ha, ha vị cô nương này không sai nếu như ngươi chịu theo ta và phủ ta ngược lại là khả năng giới thiệu cho ngươi một cái rất nhẹ nhàng thu hoạch công lao biện pháp tống ngũ gia vừa thấy được thiên hương nhi cặp mắt kia lập tức liền tránh màu hai mắt tại thiên hương nhi trên mặt hoàn lưu hiển nhiên một thớt s ắ c lang úc làm sao cái nhẹ nhóm pháp thiên hương nhi nhẹ lay động bước chân cười hỏi tống ngũ gia càng lai kình t ư ỡ n g ngực một cái mức đạo cô nương s ắ c đẹp động lòng người thanh linh như không có c cú lan ta tin tưởng trong phủ bọn công tử tiểu hầu gia nhóm đều sẽ thích đến lúc đó có thể trở thành tiểu hầu gia nhóm tỷ nữ hoặc t i ế p thất vậy coi như huy hoàng đằng đạt đến lúc đó Tống Năm c ò n đ ư ợ c cô n ư ơ n g bảo bập đầu. Đường Xuân đã Xuân s ớ m nhắm hai ắ m t lại, biết p h í a dưới k h ẳ n g nghe định hội đ ư ợ c c đạo này á i tát thông t h a người h ư n 893, n g thiếp cái gì đồ chơi thiên hương nhi thật đúng là quất đến máy liệt một bàn tay thế mà liền đem tống ngũ ra quất đến tới cái tiêu sái không trung ném người phiên nện vào một dặm có hơn mà lại nửa gương mặt ra đều cho quất thiên hương nhi nhọn móng tay ngạnh xinh xinh xé sống xuống dưới không trung tung bay hé mở đấm máu mặt người ra đánh chết cái này x ú n g ư ơ n g môn tống ngũ ra phẫn nộ gấm thét hướng không ném đi một đôi thiết truy kẹp lấy đáng sợ vang vọng nện đem đến đây mà mèo đen phủ m ư ờ i hướng cái giáp vệ tất cả đều xuất ra binh khí công kích tới đỏ lạp lạp một đạo sắc nhọn cắt chém âm thanh truyền đến không trung hồng ảnh lõi lên thiên hương nhi chỉnh xuất nàng thành danh binh khí thiên hương khăn vật này phồng lớn đến m ư ờ i triệu phương viên mà lại xoay tròn lấy giống như đang làm một mình c h u y ể n giống như một đài tử thần thu hoạch khí một đường xoay tròn qua đi mặc kệ mã hoặc là thiết y á o giáp vẹn vẹn mấy chục giây tống ngũ ra thủ hạ tất cả đều cho tản thi tán thi, tàn mát đầy đất đều là không trung tràn ngập một cỗ làm người buồn nôn mùi máu tươi mà thiên hương khăn chỉ là tại tống ngũ gia trên mặt n g u ồ n ngang lộn xộn tới bảy tám lần tống ngũ gia cả khuôn mặt tung hoành g i a o nhau lấy bảy tám đạo sâu đạt xương cốt với đao máu tươi hiện đầy ra hỏa này tấm tia đã người tàn tật hình mặt ai tự gây nghiệt thì không thể sống triệu cung lắc đầu thở dài cũng bị thiên hương nhi tanh ra tay ác độc đoạn cho kinh h ạ i ở nữ ma đầu này căn bản là không thể chơi vào tống ngũ gia thiên hương nhi cho ngươi chăn ấm tử muốn hay không thiên hương nhi một mặt ôn n u mà cười cười đến tống ngũ gia trước mặt bất quá tống ngũ gia sớm bị dọa được bổ một tiếng té ngã trên đất một bên dập đầu một bên kêu to tha mạng giờ phút này chỗ đó còn có thể cảm nhận được ô n ngu nàng này tại tống ngũ ra trong mắt thành lấy mạng nữ diêm la mập mạp h a n g hái đầu tiến lên hướng phía thiên hương nhi lên tiếng chào hỏi một thanh cầm lên tống ngũ nhất đem nện sẽ tại đường xuân trước mặt tống năm cho nhà ngươi đường ra ta nói rõ ràng ngươi tại hầu gia phủ chức vị gì đường xuân sớm đại mã kim đao ngồi ở triệu cùng chỉnh ra một thanh trên l a n g ủy cái này l a n g ủy tự nhiên là từ bụi bặm cung thuật tới báo cáo được ra tiểu nhân ở mèo đen hầu gia phủ là sắt cấp tuần tra vệ đội đầu m ụ hầu gia phủ tổng cộng có năm cái vệ đội đầu mục phân biệt là ngọc vàng bạc đồng cấp đội năm mà ngọc cáo đội là cao cấp nhất thân vệ nhiệm vụ của bọn hắn chính là hộ vệ hầu gia cùng tiểu hầu gia nhóm trong bọn họ từng cái đều là thoát phàm cảnh tường giả mà ngọc đội đầu mục tác ga lý càng là vàng cấp thoát phàm cảnh cao thủ gần nhất hầu gia phủ nhân thủ khan hiếm mà đông dương vương phủ hàng năm đều sẽ an bài hầu g i a một chút nhiệm vụ trọng đại làm không được t i ể u liền hầu ra đầu đều không đánh nổi không có cách đành phải tìm khắp nơi người mà bản chiều con dân có được ngọc tiếp không dễ bắt đến phủ đi Bởi vậy, chuyên tìm khách bên ngoài tống ngũ r a nói chẳng lẽ tất cả khách bên ngoài đều phải gia nhập thần như vương triều sao đường xuân hử lạnh nói đó là đương nhiên trừ phi ngươi có được làm vương triều cường giả đều sợ võ công cảnh giới bọn hắn không làm gì được ngươi không phải ngươi cũng phải nghĩ biện pháp bóp đến công lao giá trị đổi lấy người thiếp kỳ thật cái này cũng không có gì thì như các ngươi đến nói nếu như công cảnh cao lợi nói tiến vào hầu gia phủ nhất định được hầu gia coi trọng đến lúc đó lập xuống lớn cực khổ thu được lớn công lao giá trị liền có thể tăng lên người thiếp đẳng cấp tống năm nói cái đồ chơi này còn có thể lên cấp chẳng lẽ còn yếu phân cái nghèo khó phú quý hay sao mập m ạ p cười hì hì nói không sai đúng là như thế người thiếp cũng chia làm ngọc vàng cấp đồng thiết ngũ cấp s ắ t cấp người thiếp đại biểu thân phận thấp nhất không sai biệt lắm chính là vương triều bên trong dân nghèo đẳng cấp mà đồng cấp người thiếp chính là vương triều bên trong những cái kia trung đẳng gia tộc ngọc cấp người thiếp liền tương đối ít cái kia cần nỗ lực đại công lao mới có thể có đến có được ngọc cấp người thiếp chính là hầu ra cũng sẽ đối ngươi mắt khác muốn nhìn cùng ngươi bình khởi bình tọa mà lại ngọc cấp người thiếp còn có được rất nhiều c h ố tốt đương i sau nhiên người thu đ thiếp phủ công lao giá trị không bằng hầu già phủ dễ kiếm tống ngũ gia vì mạng sống một năm một người toàn bộ đổ ra ngọc cấp người thiếp cần cao bao nhiêu công cảnh mới có thể đổi được đường xuân hỏi cái kia vô cùng khó ít nhất phải bán tiên cảnh cường giả mới có tư cách đi thu hoạch bởi vì ngọc cấp người thiếp cũng phải từ sát cấp từng bậc từng bậc thăng lên mà lại đổi lấy ngọc cấp người thiếp nhiệm vụ liền tương đương đáng sợ tỉ như đến loạn ngục đi diện sát vương triều thông tập bán tiên cảnh tội phạm đến một chút bi cảnh đi chấp hành vương triều đều khó mà lấy được nhiệm vụ đây đều là phi thường đáng sợ nhiệm vụ sơ ý một chút liền sẽ ném đi mạng nhỏ mà tỷ lệ thành công là cực thấp chính là chúng ta bán tiên cảnh hầu ra cũng vừa cầm tới ngọc cấp người thiếp tống năm nói hầu ra đều có thể cầm tới ngọc cấp người dán vương triều vương ra các thần tướng chẳng lẽ cùng bọn hán bình khởi bình tọa không lộn xộn sao Đường sẽ không người dán lên bên cạnh còn có một cái đẳng cấp cao h ơ n thiệp gọi châu thần thiếp châu thần thiếp dán lên điêu khắc chính là đầu châu thần cũng chia làm ngọc vàng, vàng bạc đồng sắt chính là s ắ t cấp châu thần thiếp cũng so ngọc cấp người thiếp đẳng cấp cao hơn đương nhiên châu thần thiếp càng hiếm thấy hơn đến giống vương t r i ề u rất nhiều vương g i a cũng vẹn vẹn cầm tới ngọc thiếp mà thân vương mới có thể thu được s ắ t cấp châu thần thiếp tử đương nhiên đây hết thể toàn bộ phải xem thực lực nói chuyện ngươi không có thực lực chính là thân vương cũng vô dụng nghiệm thiếp phủ tuyệt đối công chứng là trực tiếp từ nhân hoàng người tin được nhất tại nắm trong tay bất quá loại thực lực này cũng biểu hiện tại nhiều phương diện cũng không phải là võ công chính là duy nhất tiêu chuẩn thì như nói nói người kinh thương có đạo người có được vài ước tiên thạch g i a sản n g ư ờ i cũng có thể dùng những này gia sản đi đổi lấy đẳng cấp cao châu thân t h i ế p đương nhiên cần thiết công cảnh còn là cần chỉ bất quá thiếp lúc bởi vì n g ư ờ i có tiền mà tiêu chuẩn có chỗ giảm xuống tống nam nói xem ra còn được t r ư ớ c làm t r ư ơ người n g thiếp mới là bộ dạng này hành tẩu cũng thuận tiện một chút đường xuân nói đi hầu gia phủ luôn có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác còn là đi nghiệm t i ế t phủ chúng ta quang minh chính đại kiếm công lao thay người thiếp tào hạo tây dạ nói đây là k h ỏ a hoang dưới thềm phẩm phá cảnh đan xem như lối người lô mãng đền bù đường xuân ném cho tống ngũ nhất viên thuốc nói n g ư ơ i dẫn chúng ta đi nghiệm tiếp phủ a hoang dưới thềm phẩm tống ngũ nhất tiếp vào đan dược đều quên mặt đau nhức ngơ ngác nhìn xem đường xuân s ữ n g sở làm sao thuốc này là giả sao mập mạp hừ hừ nói không giả không giả tốt dọn tốt dọn ta mang các người đi tống năm đều cảm giác hưng phấn đến có chút sắp điên lên rồi cái này hoang giai phá cảnh đan hoàn toàn có thể tương trợ mình đột phá một cái tiểu giai t h ầ n như vương t r i ề u dược sư học được không phải có thật nhiều cao giai đan sư sao một viên hoang giai đan dược các ngươi nơi này hẳn là rất phổ thông sao một bên phi đường xuân nhàn nhạc hỏi không không đường công tử ngươi không rõ chúng ta nơi này đan sư là không ít nhưng là có thể luyện chế hoang giai đan dược đan sư liền thiếu đi mà lại cao giai đan sư tất cả đều là có chủ tống n ă m nói có chủ đường xuân xưng sở không sai cao giai đan sư tất cả đều là vi đại phái luyện đan hoặc người vi nào đó cường thế gia tộc thì như vương phủ thần tướng phủ luyện đan cực ít có thân phận tự do tại cao giai đan sư dù sao đan sư võ kỹ phổ thông chẳng ra sao cả cùng cảnh giới năng lực công kích kém tại võ kỹ người tu luyện nếu như bọn hắn không phụ thuộc vu mộ thế lực lời nói cựu liền sinh mệnh đều không thể bảo hộ mà lại phụ thuộc vào nào đó thế lực hoặc tông phái người ta đãi nộ cũng là chưa từng có cao cớ sao mà không làm đúng hay không tống nam nói thì như thân ngưu vương triều liền có đan phủ khí phủ huấn thú phủ đương ẳ n g cơ nhiên mèo đen thành nghiệm thiếp phủ không bằng đông dương vương phụ trụ sở đông dương thành nghiệm thiếp phủ người thiếp đ ẳ n g cấp cao mèo đen thành chỉ có thể đồng cấp người thiếp mà đông dương thành có thể ngân cấp người thiếp tương đối tới nói kiếm lấy công lao nhiệm vụ cũng liền càng nguy hiểm một chút người thiếp một cái thân phận chứng minh mà thôi cao đẳng không cao cấp không quan trọng thiên hương nhi nhàn nhạc khe nói cô nương thế nhưng là không hiểu cái này không thể không quan trọng thái mấu chốt người thiếp là thân phận tượng trưng đ ẳ n g cấp cao thấp có thể đại biểu cho thực lực của ngươi cùng vinh quang t ỷ như s á t cấp người thiếp người ta xem xét liền hiểu được ngươi liền loại kia mặt hàng mà lại thật nhiều đặc quyền liền không thể hưởng thụ t ỷ như tiến một ít thành phố lớn s á t cấp người thiếp người vào thành liền phải xoát người mà ngân cấp cũng không cần xoát người giống chúng ta thần ngữ vương triều đô thành thần ngữ thành chính là ngân cấp người thiếp người đều phải xoát người tống nam nói còn có cái này phá quy củ thiên hương nhi thế nhưng là có chút giận nữ tự chịu nhường người xoát người sự thật như thế đây cũng không phải là ta nói loạn mà lại giống thần ngưu thành một cái thủ thành cửa thành thân vệ đầu mục công cảnh cao tới bán tiên nghe nói tổng cửa thành thân vệ trưởng còn là điệu tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả nếu có người yếu va chạm lời nói thần ngưu vương triều thần ngưu đội liền sẽ xuất động chính là điệu tiên cảnh cường giả cũng khó va chạm đi vào cuối cùng gặp gỡ chính là đánh g i ế t cái này thần ngưu đội thế nhưng là thần ngưu vương triều bạch thị thái hậu tự mình cầm giữ thân vệ quân từng cái tất cả đều là cao thủ tùy tiện một cái đi ra đều là thoát phàm cảnh bên trong ngân cấp cường giả còn bán tiên có mười mấy nghe nói còn có địa tiên cảnh bên trong nhập tiên cảnh cường giả tống nam dọa đến một dông dài vội vàng nói xem ra lão thái sau s á c thực thích châu lấy cái gì danh đô cùng châu chữ móc nối đường xuân cười khẩy nói lão thái sau có phải hay không là một con ngưu yêu a mập mạp thoát ra a chớ nói lung tung tống nam dọa đến mặt mùi trắng bệnh tranh thủ thời gian làm tặc giống như hướng bốn phía nhìn một chút sợ cái lông a cái này giã ngoại hoang vu chẳng lẽ còn có thần ngưu đội nhân mã tới hay sao mập mạp cười trêu nói mấy người các ngươi lại dám ở sau lưng bố trí lao thái sau các, các, các, các ngươi phải xui xẻo các ngươi nói chuyện ta đã dùng ký ức ngọc đội ghi chép lại đợi chút nữa từ hướng đông dương thành thần ngư phủ đưa tới các ngươi tất cả đều được lăng t r ì mà chết lúc này một đạo âm trầm tiếng cười chuyển đến chật dưới mặt đất một trận b ù i đất tung bay xuất hiện mấy cái toàn thân lục bảo ra hỏa mà vừa rồi chính cười the thé tên kia con lừa mặt đôi mắt nhỏ một mặt hạnh vực vui họa các hạ người nào yếu cả dọn đường xuân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái h sớm hiện mấy tên này lén lén lút lút đường xuân cũng không có đặt trong lòng bất quá chương o n lừa mặt lại có thoát phàm cảnh đỉnh phong thực lực, mặt t có o á t phàm tám trăm chín mươi bốn thần ngưu vương triều vị gia này ta là mèo đen hầu gia phủ tuần tra thân vệ đầu mục các ngươi ở đâu ra tống n a m bảo căn hỏi dù sao mấy tên này khí thế thái dọa người mèo đen tính là cái gì chứ không biết được đông dương thành liễu phủ con lửa ra sao con lửa mặt cười to phép lối nói tống ngũ nhấc nghe lập tức trở mặt tranh thủ thời gian cười theo nói nguyên lai là l i ề u phủ con lừa ra thất kính thất kính người này bởi vì mọc ra một tấm con lừa mặt bản danh liếu thanh có một lần có vị cường giả c h ầ m trọng cho hắn lấy ngoại hiệu lừa được ra giá hỏa này không cho là n h ụ ngược lại là chuyển ra vị cường giả kia tên tuổi đến nói tên này là hắn lấy từ đó về sau ngoại hiệu liền lừa được ra đ ư ờ n g ra cái kia con lừa mặt ra hỏa gọi liều thanh ngoại hiệu con lừa ra là đông dương thành người liếu gia liếu gia theo gia tộc tới nói vốn không tính là gì nhiều nhất cùng chúng ta hầu già phủ hòa nhau bất quá liễu gia cùng lục thần tiễn đem phủ rất thân cận bởi vậy tiêu liền hầu ra phủ phía trên đông gia đông dương vương phủ đối liễu gia đều tương đương k h á c h ký thống năm tranh thủ thời gian mật tâm cho đường xuân cả dọn dễ làm đem các ngươi túi không gian toàn bộ giao ra về sau đến liệu ra đương mười năm tạp dịch kể từ đó các ngươi vừa rồi tại phía sau bố trí thái hậu lời nói ta coi như là không nghe thấy con l ừ a ra một mặt ta là lão đại bộ dáng ha ha ha, mập mạp vừa rồi nhỏ con l ừ a lời nói ký ức xuống tới không có đường xuân hỏi mập mạp nói đại ca nhớ kỹ liền hắn lúc nói chuyện hình ảnh đều nhớ xong mập mạp cười hì hì ý gì tiểu tử con l ừ a ra s ư ớ n g sở giữ dằn mà hỏi ý gì rất đơn giản nha vừa rồi chúng ta thực sự ở sau lưng có bố trí qua thái hậu bất quá ngươi nếu biết thế mà biết chuyện không báo vậy các hạ căn bản chính là không nhìn thái hậu nếu như chúng ta đem cái này đưa trước đi chúng ta chạy không thoát ngươi con l ừ a ra sẽ còn tốt qua sao đường xuân tử tốn nói hảo tiểu tử trả đũa bản lĩnh không cạn a đã các ngươi như thế không t ứ c thời con lửa ra ta cũng không cần khách khí nữa bên trên d i ệ t sách chính là con lửa da ra lệnh một tiếng tất cả thuộc hạ cùng liền hắn đều xông đem lên tới hạ trang tự nhiên là thảm thảm không lâu chỉ còn lại con lửa da máu tươi chảy dòng nằm h ạ thấy tống nam ra đầu tê dại hai chân run dày tiểu tử ngươi chở liễu da trả thù đi con lửa da phẫn nộ gầm rú nói đi ngươi sao chứng liễu da lão tử d á m diệt ngươi còn sợ liễu da không thành đường xuân một cước đá vào con lửa da gào thét lên giống đạn pháo bay về phía phương xa thật lâu mới chuyển đến bành một tiếng tiếng vang nơi s a một đoàn huyết vụ bay lên đường ra đừng để nó hồn phép chạy tống năm cũng đành chịu a tranh thủ thời gian kêu lên chạy a nó có thể chạy trốn được sao mập m ạ p cười hì hì lấy sau một khắc một đoàn hắc quang b ư ớ c lên mà lên thẳng hướng nơi xa bỏ chạy bất quá không trung một tấm miệng rộng mở ra một ngụm liền thôn vệ con lừa ra tống ngũ n h ấ t nhìn càng là quả muốn đi tiểu con hàng này chạy tới mấy cái h ỏ a cầu b ạ n tới không lâu lộ bộp lộp bộp con lừa ra cùng thủ hạ của hắn cho hết h ỏ a cầu đốt thành cho sám tan hết ở không trung không có cách nếu là cho liếu phủ nhân mã hiện chúng ta liền phiền thoái tống năm nói về sau mấy người không còn lưu lại vội vàng hướng đông dương thành mà đi đại đông vương triều phồn hoa thật đúng là không phải tứ đại đảo vực có khả năng so sánh đông dương thành một cái trung đẳng thành thị phồn hoa quả thực liền có thể cùng lôi ngư đảo vực hàng cổ thành so sánh c ử a thanh liền muốn nghiệm c h ứ n g người g i á n may mắn có tống năm cái này tuần tra thân vệ đầu lĩnh tại lắc l ư một cái lý do cũng là tiến bảo đi tại trên đường cái thoát phàm cảnh cao thủ giống như tứ đại đảo vực n h ấ t bản cảnh cao thủ khắp nơi đều là tứ đại đảo vực đỉnh tiêm cấp cao thủ ở đây biến thành rau xanh la bậc tùy thời có thể nhổ Đương nhiên, b á n tiên cảnh trở lên cường giả còn là cực kỳ hiếm thấy nghiệm thiếp phủ thật đúng là náo nhiệt xem ra đến thần như vương triều tới khách bên ngoài thật đúng là không phải số ít thần như vương triều bốn phương thông suốt quanh mình đảo nhỏ vực tương đối nhiều hàng năm tiến đến khách bên ngoài nhóm không hạ mấy ức mà lại thần như vương triều là cái cổ l a o vương triều vương triều có rất nhiều thần bí truyền thuyết tống năm cái này dẫn đường vẫn là tương đối xứng chức truyền thuyết đều có chút cái gì truyền thuyết đường xuân hỏi tại vương triều có vũ vương phủ di chỉ vẫn còn so sánh như thần như vương triều tuy nói chỉ là một nước nhưng là có mấy cái địa phương lại là không nghe như thần vương hướng chỉ lệnh tống năm nói vũ vương phủ di chỉ chẳng lẽ thần như vương triều trước kia có vũ vương phủ sao đường xuân hứng thú nghe nói vào thời viễn c ổ có về sau không biết được chuyện gì xảy ra liền thành phế tích tống năm nói cái kia mấy nơi không nghe thái hậu chỉ lệnh mập mặc hỏi bắc không ma tây vực phủ đông thăng châu nam tiên phủ cái này tứ đại địa phương tuy nói cũng trực thuộc tại thần ngư vương triều lĩnh vực bên trong nhưng là bọn hắn chưa từng phục qua thần ngư vương triều đồng thời thỉnh thoảng sẽ xảy ra chiến tranh bắc không ma chỉ chính là không ma vực bên trong tất cả đều là ma thú cường giả những tên kia dáng dấp cổ quái kỳ lạ tây vực phủ chỉ là phía tây một đám mọc r a cánh người bọn hắn địa phương khác cùng chúng ta nhân tộc đồng dạng chỉ bất quá nhiều cánh mà tây vực phủ có chút nữ t ử đẹp như t i ê n nữ toàn thân trắng loán như ngọc cho nên cũng có người xưng các nàng là thiên sứ tộc mà đông thắng châu yêu tộc sinh linh địa bàn Có cương lục vực nói nó người thiền vạn không người ngoài.、Mà、nam thiên phủ toàn đại là Mà theo phủ yêu dọc ra bởi ộ lơ lửng ở trên t r ờ Nghe nói là năm đó cổ tiên đó là cổ vậy ỡ tan sau một thạch thành. sau huyền không thạch hình khối Bởi v bên kia tiên khí năng lượng so chúng ta thần n h ư u vương triều còn muốn nồng đậm mà nam thiên phủ sinh linh tất cả đều cho là mình là cao quý sinh linh là thiền c h i kiêu tử căn bản là xem thường thần n h ư u vương triều kỳ thật bọn hắn chẳng phải dáng dấp cao lớn mà thôi cái này quá cao to có cái gì đi cái đường xuyên cái áo cũng phiền phức tống năm nói cao lớn cái đầu rất lớn đường xuân cũng thật cảm thấy hứng thú bình thường người trưởng thành cao tới ba trượng cao nhất vài chục trượng đều có cũng có người để bọn hắn cự nhân tộc bất quá bọn gia hỏa này bởi vì thân thể cao lớn cho nên hấp thu thiên địa linh khí độ nhanh hơn chúng ta được nhiều mà lại thân thể khỏe mạnh chính là trực tiếp liền thân thể cũng có thể đâm chết cờ ư n giả Tống Mà cái này tứ đại địa phương đoán chừng cũng có chỗ kiên kỵ thật to đấu đấu mấy vạn năm cũng không có nhà ai có thể độc bá thần ngưu vương triều cuối cùng nhỏ đánh không ngừng ngẫu nhiên còn đánh lớn nhưng là tứ đại địa phương người cũng thường xuyên tiến vào thần ngưu vương triều còn giống như bình an vô sự bọn họ chạy tới chỉ cần có thể kiếm được công lao giá trị cũng có thể dẫn tới lâm thời đầu người thiếp đương nhiên bọn gia hỏa này thường thường đều là biến thành người bình thường thân tới bình thường cũng nhìn không ra tới tống năm nói không lâu tiến n i ệ m t i ế t phủ đường xuất hiện nơi này không riêng gì nhân tộc chỉ ũ cần có thể đạt tới nhận lấy sắt cấp người thiếp tiêu chuẩn người của ngươi thiếp bên trong liền có quan hệ với thân phận của ngươi ghi chép tống nam nói mang theo mấy người đến nhiệm vụ bích trước nhiệm vụ bích trước đã đứng đầy người không hạ mấy ngàn người thật nhiều cường giả đều tại tìm kiếm lấy thích hợp với nhiệm vụ của mình đương nhiên người này thiếp không riêng gì khách bên ngoài đang tìm nhiệm vụ trong lúc vô hình ngay tại cái này vương triều bán mạng mà vương triều thật là lắm chuyện chỉ cần lấy nhiệm vụ hình thức bố không công có người làm bọn hắn chỉ bất quá để cao người tiếp đẳng cấp mà thôi mập mạp nói đây cũng là một loại khích lệ thủ đoạn thái hậu k h ô n g chế thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh đường xuân gật đầu nói mắt rồng lướt qua đương nhiệm vụ bích trước đại đa số đều là thoát phàm cảnh cường giả cũng có đạo cảnh cùng niết bàn cảnh trong đó thế mà cũng hiện hai cái bán tiên cảnh cường giả cũng tại nhiệm vụ bích trước lục soát đông dương thành chỉ là một cái trung đẳng thành thị có thể thả người tiếp đẳng cấp cao nhất cũng bất quá đến ngân cấp bán tiên cảnh cường giả hẳn là sớm dẫn tới ngân cấp người dán đi làm sao còn có cường giả đang tìm nhiệm vụ m ạ người h như thế n m u ố này t ì hiện m đoán chừng lớn tại h à n bá vân rừng tây công lao giá trị có thể đổi vàng cấp người thiếp phù hải thần đem phủ nhiệm vụ cần nhìn tình thủy này thủy cần ba vạn năm mới có thể hình thành kỳ thật chính là sống ba vạn năm nhân tiên cảnh cường giả nước mắt cho nên xưng là nhìn tinh thủy công lao đổi vàng cấp người thiếp thân nhu vương triều đan phủ tuyển nhận mười hai phẩm đan hoàng một công cảnh cần đạt tới thoát phàm cảnh đ ỉ n h phong khảo hạch thông qua sau trực tiếp thả vàng cấp người thiếp thân nhu đội đến nam thiên phủ s ó i bá đường đưa dương một cái đổi lấy vàng cấp người thiếp cái này đầu trên xác hiện lên kim sắc tất cả đều là có thể đổi lấy vàng cấp người thiếp nhiệm vụ đại ca chúng ta trực tiếp làm những nhiệm vụ này chính là trực tiếp biểu đến vàng cấp đi mập mạp nhìn lướt qua không rằn nổi liền cười nói mấy vị ra à cái này bốn cái nhiệm vụ đều là cấp cao nhiệm vụ quá nguy hiểm không tốt cầm ngươi xem một chút bố nhiệm vụ thời gian bọn chúng treo ở đây đều tầm m ộ ư ơ i năm tống ngũ nhắc nghe sắc mặt cũng thay đổi g i a hỏa này liền sợ cho đường xuân bắt đi làm dẫn đường đến lúc đó gặp nguy hiểm mình cũng phải đam đái sợ cộng lông ta đại ca là ai không phải liền là săn rết du mặc lý sao hắn mạnh bao nhiêu mập m ạ c một mặt xem thường bộ dáng mấy vị ra du mặc lý thế nhưng là tây vực phủ xú danh chiêu lấy sát vương sau lưng mọc lên hai đôi cánh màu đen cả người dáng dấp đen than đầu đồng dạng toàn thân nhìn lại tựa như là một đoạn thang cháy người này giết người vô số gần nhất trăm năm giết thần n h ư vương triệu mấy ngàn cờ giả có một lần từ một nửa giải lụa tiên đội tăng thêm hai mươi vị thoát phàm cảnh ngân cấp cờ ư n giả g mười vị vàng cấp cường giả vây kín du mặt lý cuối cùng bán tiên chết tại trong tay hắn mười vị vàng cấp thoát phàm cảnh cường giả chết năm cái khác toàn bộ thủ thương mà những năm qua này thần n h ư đội một mực tại đuổi bắt du mặt lý thế nhưng là đuổi không kịp a tên t i ế độ quá nhanh như điện chớp sẹt qua trời cao nháy mắt người liền không còn hình bóng bàn ra người ước lượng một chút mình liệu có thể diệt du mặc lý mà lại g i a hỏa này hiện tại trốn vào bá vân rừng cây cái chỗ kia cũng là rất loạn người suy nghĩ một chút đường đường tử kim hỏa dương vương phủ thế nhưng là có thể cùng xếp hạng trước mười thần tướng phủ so sánh vai phủ thân vương mà lại hỏa dương vương thế nhưng là họ bạch trong phủ có điệu tiên cảnh bên trong đỉnh phong cường giả thậm chí có nhân tiên cấp độ cao thủ cường thế như vậy vương phủ thế mà không làm gì được du mặc lý tống ngũ n h ấ t mặt sợ nói chương tám trăm chín mươi năm hái nhiệm vụ cái này độ khó là cao đổi một cái đến nam thiên phủ xói bá đường đưa cái dương nhiệm vụ này tổng không k h ó a cái này dễ dàng làm xong mập mạc cười tủm tìm nói giải quyết làm cái g i ắ m nghĩ không ra mập mạc vừa dứt lời đ i ệ n đứng bên cạnh một người trung niên nam tử cười lạnh nói ý gì huynh đệ mập mạc có chút không cao hứng huynh đệ ta nhìn người đi giải quyết chính là một người chết nhiệm vụ này là thân n h u đội bảy thân n h u đội là ai thân n h u hoàng thất thân vệ quân từng cái cường giả trong bọn họ thậm chí có nhân tiên cảnh cường giả bọn hắn vì cái gì không phái người đưa đi nam tử trung niên k h a nói đúng thế bọn hắn vì cái gì không mình phái người đưa đi mập mạp cũng cho là mơ m hồ đúng rồi a mình h ả o h ả o ngấp lại không minh bạch lại dám loạn nhận nhiệm vụ cũng không biết được chữ chết viết như thế nào lúc này bên cạnh một cái người gầy cũng lấy một mặt nhìn đồ ngốc bộ dáng nhìn xem mập mạp bàn ra thần n h u đội cũng không dám đi tặng địa phương vị nào còn dám đi đưa cùng muốn chết có cái gì khác nhau cái này nam thiên phủ s ó i bá đường thế nhưng là nổi danh ngoan nhân một đống mà thần n h u đội tặng dương khẳng định có vấn đề vừa đi liền mất mạng cho nên tự liền thần ngư đội cũng không dám phái người đi tống năm phân tích nói phái phái mười nổ nhân mã cuối cùng vừa g ã y ba năm trước đây đi còn là từ một vị đ ị a tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả mang theo năm tên vàng cấp thoát phàm cảnh thân vệ cùng nhau đi cuối cùng không có trở về mà dương thế mà xuất hiện ở nơi nào đó thần ngưu t r o n g phủ sói b a đường tuyên bố nói là thần ngưu đội vẫn không thể nào hoàn thành giữa bọn hắn giao dịch ý kia cũng chính là còn được tiếp tục phái người tới vừa rồi nói chuyện trung niên nhân lại khe nói đ ị a tiên của cho nương nhiệm vụ này khó đổi một cái mập mạp sắc mặt tương đối khó nhìn lướt qua Người nói, đương ạ i cái ca, Đan này tuyển nhận dễ xử lý.、Đan、phủ tuyển nhận 12 phẩm h là n nhiên n g g trừng là có n một mươi n g hai phẩm đan hoàng các đại phủ đều có mà triều đình đan phủ cho đái n ộ rất cao lập tức liền cho vàng cấp người gián bất quá nghe nói nhiệm vụ lần này là đi giải quyết một cái nghi nan đan đạo vấn đề nghe nói đan phủ muốn đi bái phòng một vị cường giả vị cường giả kia đối đan phủ rất không hài lòng trung niên nhân nói có m ở ám a nhiệm vụ này cũng không dễ xử lý mập mạp lắc đầu còn lại cái cuối cùng vong tình thủy cái này càng không khả năng làm được xuống ba vạn năm nhân tiên cảnh thất ý cường giả nước mắt người ta chịu để ngươi nhìn thấy đội rơi lại sao còn không đồng nhất bàn tay đập chết ngươi trung niên nhân cười khẩy nói còn chơi cái r á m tất cả đều là không đứng đắn nhiệm vụ mập mạp tức giận có thể lấy điều cái này vàng cấp người t i ế p cũng không đáng tiền đường xuân cười nói nhìn một chút đạo nhân tiên cảnh cường giả nước mắt là chỉ có thể n ộ mà không thể cầu hơn nữa còn muốn sống ba và năm trên cơ bản không có châu ngồi tìm đi đến sói bá đường đưa dương càng không thể lấy quá nguy hiểm địa tiên cảnh cũng chưa trở lại còn nói đan phủ sự tình chúng ta tạm thời còn không muốn đi luyện đ an thế nhưng là đại ca cái này du mặc lý cũng là đáng sợ a mập mạc nói chính là hắn đường xuân nói tay bắn ra một đạo ngón tay kình bắn đến du mặc lý nhiệm vụ không bên trên thanh quang l ó i lên một khối ngọc phủ rơi vào đường xuân trong tay đại ca đây chính là muốn mạng nhiệm vụ mập mạc gấp muốn mạng các ngươi cũng phải bên trên hiện tại cũng thao xuống vương triều có quy định lấy xuống nhiệm vụ không đi người chấp hành chịu lấy hình mà lại còn được vi vương triều làm trăm năm khổ lực trung n i ê n nhân một mặt hạnh vực vui họa đi thôi ă n trước đã no đầy đủ lại nói đường xuân nói tử kim hỏa thần vương phủ tại sao phải bố nhiệm vụ xám giết người này tào hạo tây Giả nói nếu như nói vương phủ muốn vì dân trừ hại ta nhìn đây cũng là triều đ ỉ n h sự tình đường xuân cười lạnh nói thiếu chủ anh minh ở trong đó khẳng định có không thể cho ai biết bí mật liền sợ chúng ta hội không cẩn thận liền quấn vào đi vào Tàu hạo Tây hạo Giả nói. mà lại chúng ta t h ự chính lực còn bây giờ t á tháp cái i khi nhiệm tới. tại Triều tới nói đã coi yếu. Một mắt thậm thành rất thể thần thứ hoàn cho Phủ Phủ như như đỉnh h là Vương Vương Vương vụ có c để sẽ đã ba cấp độ đại thứ hai â n vật. Mà là ạ bạch. i ngươi phải biết nên Vương Ban khoăn không không n Phủ họ cho thì của bất có lý, bất quá, cho dù biết thì thế quá, dù o Mà lại, tưởng a chính là t một bước liền đánh vào triều đình trung thượng tầng để tại giải khai nhân hoàng chi bí nếu như từ tầng dưới chốt bắt đầu phân đấu chúng ta cũng không có thời gian này cùng kiên nhẫn mà ngươi bây giờ là kim cương mục t i thân hình thể sớm biến hóa chính là bạch thị thái hậu cũng nhận ngươi không ra đường xuân nói thiếu chủ có ý tứ làm ư ợ n tử kim hỏa dương vương phủ làm vấn n h ả tiếp xúc thần n h ư vương t r i ề u nhân vật cao tầng lấy giải khai nhân hoàng chi bí tào hạo tây dạ nói không sai chính là cái này lý nhi bất quá trước mắt trước được cầm xuống du mặc lý cái này sương khó gặm nghe nói ba vân tung lâm hàm cái mấy chục vạn dặm địa bàn to lớn như vậy phạm vi muốn tìm tới du mặc lý độ khó cực cao đường xuân nói tường hồng thành nạp ra giờ phút này một cái đại hán mặt đen b ộ i vàng tiến nạp ra khí phái mà hoa lệ trang viên người này là nạp r a hộ viện đầu mục nạp tiến bán tiên cảnh cường giả nạp tiến đi được vội vã như vậy hiện cái gì là không phải nạp r a gia, gia chủ nạp phi vũ giờ phút này đang ngồi đại s ả n h uống trà hắn nuốt một cái b á t trà cái nắp hỏi bởi vì nạp gia siêu tập các phương tình báo người tổng phụ trách làm thần ngư vương triều đan đạo thế gia nạp gia cũng không phải là mạnh nhất đan đạo thế gia yếu đặt chân ở cường giả như rừng thần ngư vương triều chính là có được điệu tiên cảnh cường giả nạp gia cũng lẫn vào rất gian nan một cái sơ sẩy đều có thể bị diệt môn diệt tộc bởi vì so nạp gia cường thế gia tộc nhiều lắm nạp gia tại thần ngư vương triều chỉ có thể coi là trung thượng đảng gia tộc vẹn vẹn ở vào nhị lưu vòng tròn hạng chót nhân vật cùng nhị lưu vòng đỉnh phong gia tộc so sánh còn kém được nhiều cùng nhất lưu thế gia môn p h i ệ t so sánh càng kém được xa gia chủ thuộc hạ xếp vào tại đông dương thành nghiệm thiếp phủ một cái thủ hạ vừa rồi chuyển đến tin tức nói là có một cái gọi là đường xuân tiểu tử tháo xuống tử kim hỏa dương phủ bảy du mặc lý nhiệm vụ nạp tiến nói vị kia gọi đường xuân tiểu tử xem ra còn có chút thực lực lại dám đón lấy loại này p h ỏ n g tay nhiệm vụ bất quá thời đại này muốn cầm đ ẳ n g cấp cao người t h i ế p tưởng thấy người sang bắt quảng làm họ quá nhiều người thử kim vương phủ tốt như vậy c h è o sao chê cười chết tại nhiệm vụ này bên trên cường giả thế nhưng là không ít chất đống có thể tạo một cái phần mộ vườn nạp gia chủ cũng không để ý lại v ố t một cái bắt đóng chậm dại u ố n g trà không phải như vậy gia chủ mấu chốt là cái k i a đường xuân nạp tiến nói đường xuân làm sao rồi ba đầu sáu tay hoặc giả thuyết xuất thân từ nào đó đại gia tộc hoặc đại tông phái hay sao nạp gia chủ có chút không vui lần này soạt một tiếng đem chén t r à đặt trên bàn không phải gia chủ ngươi hiểu lầm nhà chúng ta nạp lan hồng thiên không phải tại tứ đại đảo vực cho một cái gọi đường xuân tiểu tử đánh chúng chỉ còn lại điểm tàn hồn chạy về tới sao cái kia còn may mắn mà có con kia trùng vương không phải hắn là không về được nạp tiến nói đường xuân ta nhớ ra rồi không thể nào kia tiểu tử còn dám đến nơi đây trên đời này trùng tên cũng không ít thân ngưu vương triều gọi đường xuân không có mười vạn cũng có hơn ngàn nạp gia chủ mới nhớ tới bất quá có chút không tin trùng hợp như vậy lúc ấy ta thuộc hạ tiếp vào đường xuân ném tên sau liền lặng lẽ để ý về sau thấy đường xuân lại hái được du mặc lý nhiệm vụ cho nên lặng lẽ dùng ký ức ngọc phiến ghi chép lại ta xem qua cùng hồng thiên thúc trong trí nhớ cái kia đường xuân giống nhau như đ ú c tướng mạo lại nói kia tiểu tử là một cái khách bên ngoài ta nghĩ tám thành chính là hắn nạp tiến nói việc này ngươi an bài đã hắn muốn đi bá vân tung lâm vậy thì càng dễ xử lý nạp gia chủ vô bàn một cái sắc mặt tâm trầm xuống đường xuân dám tiếp du mặc lý nhiệm vụ người này có phải là rất cường đại mà lại hồng thiên thúc ba người có tiên độc vòng đề bại thuộc hạ yêu cầu nhiều gia tăng cường giả mới được nạp tiến nói ừ vậy liền gọi tam thúc cùng đi với ngươi lại mang lên mấy cái vàng cấp thoát phàm cảnh cường giả nạp gia chủ nói bá vân tung lâm hoàn toàn chính xác bá khí t r ù n g thiên một mảnh đại sơn nhìn không thấy bờ. tiến vào tung lâm qua đi đường xuân dứt khoát đem triệu cùng bọn bốn người thu nhập c h ư ớ c nhẫn không gian bởi vì nghe nói bá vân tung lâm bán tiên cảnh hung thủ không ít thoát phàm cảnh ở đây xem chừng cũng không nhiều lắm đất dục võ thân thức dò vào đường xuân hiện tung trong rừng một chút cổ quái x ư ơ n g mù giống như có trở ngại cách thần thức tác dụng đường xuân nhất phẩm chân tiên cảnh thần thức chỉ có thể vung ra nhân tiên cảnh đỉnh phong thần thức phạm vi đến mắt rồng dò xét một chút cũng không có hiểu rõ cái này x ư ơ n g mù có gì đó cổ quái mới vừa đi vào không lâu liền hiện một con dài đến trăm trượng đầu hổ heo thân lôi hổ thú chính đang gầm thét tên h k i a giống như người nào chọc hắn một cước đá đi một cỗ tanh h tưởi mùi vị truyền đến ẩm vang một tiếng mảng lớn rừng rậm phá hủy một tòa núi nhỏ cũng đổ sợp mà lại tên tia gào thét một tiếng thế mà một cước bay ra một đạo kinh khủng lôi quang trực tiếp đánh phía đường xuân ba người thiên hương nhi nhưng cũng là tính tình nóng nảy c h ấ n cung tháp đi lên ném đi trực tiếp liền đem lôi quang cho đánh cho phản trở về một tiếng vang thật lớn lôi hổ thú toàn bộ cho mình lôi quang bổ đến một mảnh cháy đen gia hỏa này cũng hiểu được đá t r u n g thiết bản kia là vừa nghiêng đầu quay người mang theo một đạo to lớn phong trào liền muốn chạy đánh nhà ngươi cô mãi mãi liền muốn chạy thiên hương nhi thân thể nhảy lên lóe lên liền đến lôi hổ thú trước mặt trấn cung tháp thanh mang lóe lên một tháp u n g ác nện đem xuống dưới ngao lôi hổ thú hét thảm một tiếng xương cốt đứt gãy toàn bộ thân thể đều cho nện đến xẹp xuống máu tươi lập tức phun đẩy toàn thân thiên hương nhi đánh cho hương khởi đi lên ném đi chấn cung tháp liền muốn tiếp tục lại nện tha mạng tha mạng l ô i hổ thú dọa đến hết lớn ta có cái thiên đại bí mật đ ổ i tam ệ n h úc nói đường xuân hỏi các ngươi được thề t h a ta mệnh ta mới nói cho các ngươi biết l ô i hổ thú cũng không phải đ ồ đần ngươi còn có cùng chúng ta vốn để đàm phán sao sao chứng đập cho ta đập vỡ nhục thân trực tiếp siêu hồn chính là đường xuân cười lạnh một tiếng chấn cung tháp lại là hướng xuống một đập lôi hổ thú lại là một tiếng hét thảm toàn bộ thân thể nát ba thành tranh thủ thời gian gọi đ ừ n g đánh nữa đ ừ n g đánh nữa ta nói ta nói ừ n thính ngươi còn t h ứ c thời nói đường xuân hử lạnh nói các ngươi gọi ta khải l ệ n h chính là bất quá tiến đến hẳn là vì thiên táng một c a lôi hổ thú khải l ệ n h nói sao dọn ngươi tt ê ê làm sao lại không gọi x a lẻm đây chẳng phải là càng ngư bức chương tám trăm chín mươi sáu thiên táng một. ừng ngươi nói một chút hiện tại thiên táng một tình huống đường xuân cố ý hử một chút bởi vì ra hỏa này cũng khá giật mình tại sư tôn hỏa dạ tử cho thiên phẩm chân giải bên trong liền có quan hệ với thiên táng mục miêu tả cái gọi là thiên táng mục kỳ thật chính là lao thiên thiên nhiên hình thành một loại người mục tại sao phải xưng là người mục bởi vì n à y đầu gỗ ngoại hình tựa như là một người giống như kỳ thật loại này đầu gỗ vốn chính là cường giả sau khi chết thân thể không thay đổi cuối cùng mấy vạn năm qua đi tạo thành hóa thạch kỳ thật chính là nhân loại hóa thạch chỉ bất quá loại này nhân thể hóa thạch bản thể khi còn sống là cấp cao thủ mà thôi nghe nói muốn trở thành hình thành thiên táng mục thân thể khi còn sống chí ít cũng phải là điệu tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả kể từ đó ngày này táng mục giá trị liền cao nay mục chẳng những tính bền dẻo tốt mà lại độ cứng cũng là phi phạm có thể so với hoang giai binh khí hoang giai binh khí là cái gì khái niệm cũng chính là tiên khí chi lưu binh khí phẩm cấp một khi đạt tới hoang giai liền tiến vào bán tiên khí trở lên phạm vi người suy nghĩ một chút thân thể của ngươi có thể so với bán tiên khí thậm chí tiên khí trực tiếp dùng thân thể cũng có thể đem cường giả tươi sống đụt chết chỗ tốt này liền lớn cho nên thật nhiều cường giả đều muốn lấy được này một dùng để dung luyện vào thân thể bên trong cũng có thể dung luyện thành mình một cái phân thân phân một chút hồn phách qua đến liền là một cái mạnh phân thân mà lại thiên táng mộc bởi vì trước khi chết là cường giả thân thể cho nên nó cũng không phải là một cái tử vật dung luyện qua đi có thể hoàn mỹ cùng gia thị hòa làm một thể chỉ là tăng cường thân thể ngư ơ i độ cứng cùng tính bền dẻo mà thôi chính là đường lão đại cũng tâm động mãnh liệt như vậy thân thể có thể lấy được tay tự nhiên được đoạt tới tay còn nói diện s á t du mặc lý tên kế giờ phút này ngược lại thành thứ yếu nghe nói lần này hình thành thiên táng mộc chính là một con thời viễn cổ tương đương có danh tiếng hung thú tất phương khải l ệ n h nói tất phương giá hỏa này là trong truyền thuyết hỏa hoạn hiện ra tất phương danh tự đến từ cây trúc cùng đầu gỗ thiêu đốt lúc ra đôm đốp tiếng vang nó là h ỏ a thần cũng là một thần ở tại cây c ố i bên trong tất phương n g o ạ i hình tượng bạch hạc nhưng là chỉ có một cái chân nói chuyện vi chỉ có một cái cánh thân thể là màu lam có màu đỏ điểm lâm thấm m à là màu trắng tất phương không ăn ngũ cốc nuốt ăn hỏa diễm nghe nói tất phương xuất hiện biểu thị đại hỏa nếu như có thể lấy được tất phương sau khi chết hình thành thiên táng m ộ t kia đối với đường lão đại tới nói tuyệt đối là tin mừng đ ư ờ n g xuân ngươi nhất định phải làm tới tất phương hình thành thiên táng m ộ t hòa đối với một cái đan sư tới nói ý vị như thế nào ngươi rõ ràng nhất mà lại ngươi không phải nói còn muốn đi đại đông vương triều cái gì tông v i sư tôn thức tỉnh lấy lại danh dự mà lại về sau còn muốn đến thiên cương đại lục v i sư tôn hỏa dạ tử lấy lại danh dự không có cao giai hỏa tưởng tinh luyện đan luyện khí đều khó khăn huyết mạch của ngươi năng lực hiện tại là đủ thế nhưng là thân thể ngươi bên trong hỏa còn chưa đủ một chút hám nhạc cũng tâm động minh bạch sư tôn thiên táng mộc ta nhất định phải đoạt tới tay đường xuân nói đúng rồi thiên táng mộc bây giờ ở địa phương nào ở nơi nào ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng bất quá nghe nói số lớn cao thủ đều đi bá vân tung lâm mê lâm khải l ệ n h nói mê lâm chẳng lẽ này trong rừng có gì đó quái lạ đường xuân hỏi đương nhiên là có cổ quái mê lâm là bá vân tung lâm địa phương đáng sợ nhất đi vào liền không phân rõ đông nam tây bắc mà lại từng bước sắc cơ khắp nơi đều là nguy hiểm không chừng nơi đó chính là tất phương khi còn sống ha n hổ đồng thời hiện tại các nơi cao thủ đều tràn vào mê trong rừng những cao thủ này đều lẫn nhau ẩn giấu đi vừa thấy được ngoại nhân liền giết bởi vậy mê lâm so bình thường càng nguy hiểm khải lạnh nói tuất ngươi dẫn chúng ta đi đường xuân nói cái này cái này khải lạnh nghe xong dọa đến thân thể một dông dài bất quá thiên hương nhi chấn cung thắp một trèo cao ra hỏa này dọa đến tranh thủ thời gian hô t r u n g t r u n g ta mang các ngươi đi bất quá ta không dám tiến vào được, được được ngươi không cần đi vào đường xuân nói mấy người tại lôi hổ thú dẫn đầu xuống thẳng đến mê lâm mà đi bất quá vừa mới tiến một cái tiểu sơ nao lúc đường xuân đột nhiên ngừng lại lôi hổ thú ngơ ngác nhìn đường xuân không biết được g i a hỏa này vì cái gì ngừng lại nếu như nói là sợ hãi vậy thì càng tốt hơn mình vốn là không muốn đi bất quá sau một khắc g i a hỏa này hướng bốn phía nhìn lên sắc mặt đại biến bởi vì bị sáu người bao vây lôi hổ thú chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong bốn người công cảnh cùng mình tương đương vàng cấp thoát p h à n cảnh đến mức mặt khác hai cái một cái dâu trắng lao giả một cái trung niên âm lệ nam tử hai người một mặt lệnh xâm phạm một trước một sau đem đường xuân một đoàn người giáp tại trong đó hai người này đều nhìn không thấu thân thủ mà lại hai gia hỏa này đều giống như người dẫn đầu bộ dáng đặc biệt là cái kia dâu trắng lao giả l ô i hổ thú tâm đều lạnh đến cùng mẹ nó bốn thủ hạ đều là vàng cấp thoát p h à n cảnh vậy cái này hai tên gia hỏa chẳng phải là tiên nhân cảnh các hạ ngăn lại đường đi của chúng ta là vì cái gì đường xuân nhàn nhạt khe nói xem sống ấ u dâu trắng cùng âm lệ trung niên nhân đều là bán tiên cảnh cường giả bất quá dâu trắng lao ra hỏa tiên lực càng thêm nồng hậu dày đặc một chút mà thôi phía bên mình có ba cái rơi tiên thắng dễ dàng bởi vì tào hạo tây dạ là kim cương m ộ t c h i thân cho nên cảnh giới không có cao hơn hắn ba bốn cái tiểu giai người căn bản là nhìn không ra mà thiên hương nhi có chấn cung t h ắ p tre cũng khó nhìn thấu cảnh giới còn đường xuân cảnh giới bọn hắn liền càng nhìn không thấu lấy các ngươi mặc chó dâu trắng lao giả nhàn nhạt khe nói giống như hắn chính là thiên địa chúa tể giống như vì cái gì chúng ta không biết ta lỗi hổ thú dọa đến hỏi quát h ẹ n bá một tiếng g ò n vang lôi hổ thú toàn bộ cho âm lệ trung niên nhân một bàn tay phiến được đụng gãy một mảng lớn rừng c â y toàn thân máu tươi lăn xuống tại đất không bỏ dậy nổi đường xuân biết ra hỏa này đang giả chết cũng không lý tới nó ta hiểu được ngươi là nạp gia vị nào đường xuân nhàn n h ạ t khe nói ngươi cuối cùng là đã nhìn ra chính hảo chết cũng chết được rõ ràng đi dâu trắng lao giả cười lạnh một tiếng ánh mắt nhất động âm lệ trung niên nhân mang theo mấy tên thủ hạ thế ra binh khí công kích tới toàn diện đường xuân chỉ phun ra hai chữ đến thân thể n h o á một cái liền đã mất đi bóng dáng cái này cự ly ngắn thi triển thuấn di pháp môn vẫn là tương đối có hiệu quả dâu trắng xem xét biến sát thân thể n h ó n g một cái di chuyển mà lại trên thân thanh quang l ó e lên một bộ lớp v ả y màu xanh bố khắp toàn thân phía trên bất quá bay một tiếng tiếng vang lôi hỏa l ó e lên vãng sinh một quyền đã ngạnh sinh sinh nện sẽ tại dâu trắng trên người láo giả mà lại trực tiếp đập vỡ trên người hắn hộ thân thanh quang đột phá vào hộ giáp nam minh ly hỏa hóa thành một cỗ cương mánh s u n g kíp trực tiếp đốt t h ủ n g dâu trắng thanh lân hộ giáp mà lại đem dâu trắng đổ ngực miệng đốt ra một cái năm đấm lớn đen than dạng đến trong động dâu trắng trong lúc vội vàng tế ra một mặt màu xanh khiên tròn hướng đường xuân trên thân đầy bất quá đường xuân thân thể nhoáng một cái liền đã mất đi bóng người mà xuống m ộ t khắc một đạo to cỡ miệng chén huyết hồng kiếm khí đã trực tiếp từ sau c o n g xuyên thủng dâu trắng thân thể dâu trắng căn bản cũng không dám tin tưởng quay đầu mười phần không cam lòng nhìn xem đường xuân bất quá phía dưới dâu trắng căn bản cũng không có sức h o à n thủ vãng sinh một quyền liền đập tốt ba lần dâu trắng kêu thảm một tiếng toàn bộ thân thể hộ giáp từng mảnh vỡ vụn về sau nhục thân trực tiếp cho nắm đấm anh thành khối thịt một đoàn trong huyết vụ tiểu nhi ngươi chờ nạp ra tổ tông thảm thiết nhất trả thù đi dâu trắng phẫn nộ hét lên một tiếng huyết vụ ở trong thế mà dâng lên một viên ngón cái thô kim quang đan hoàn tới mà đan này một ngụm liền đem dâu trắng hồn phách n u ố t vào đan hoàn ra c h ó i mắt kim quang đến xoay tròn lấy lập tức liền xé rách không gian mà đi mà đổi thành một bên thiên hương nhi cùng tào hạo tây dạ liên thủ thuần thục diệt sát âm lệ trung niên nhân cùng bốn thủ h ạ mà âm lệ trung niên nhân hét thảm một tiếng bán thiên hồn phách cho thiên ủy thuyền vòng xoáy nước vào giờ khác này chỉ sinh ở ngắn ngủi nửa phút thời gian bên trong thấy té xuống đất giả chết lôi hổ thú thân thể lắc một cái mau đem vùi đầu t i ế n trong đất con hàng này quyết định giả chết đến cùng đan dược thế mà có thể hộ hồn đây là cái gì đan đường xuân lại là không nhúc ních thật lâu nhìn chăm chú đan hoàn chạy trốn phương hướng hồng âm phách lực đan liền có thể làm được loại này đan dược c h í ít đạt tới hoang trên b ậ c phẩm chính tông tiên đan nó cần ngàn tên cường giả hồn phách làm gốc tăng thêm đại lượng có thể luyện chế tinh thần loại dược liệu ẩn nhuận mà đi ra giống nạp ra người muốn luyện chế ra như thế cấp bảo đan cũng không khả năng hẳn là thời viễn cổ tổ tiên từ chỗ nào đạt được k h ô người có c h â suy nghĩ c lực k h một chút gặp gỡ đại quy mô huyết đấu cơ hội vốn cũng không nhiều mà ngươi còn muốn trộm hồn phách người ta người chết một phương sẽ bỏ qua ngươi sao mà lại ngươi còn được hiện trường luyện đan cái này liền khó hơn hám nhạc nói sư tôn luyện thành qua sao đường xuân hỏi không có yếu nói thủ pháp luyện đàn ta tuyệt đối đủ tư cách bất quá không có gặp gỡ loại cơ hội này đương nhiên loại này đan ngươi nếu có thể luyện chế ra đan người tình trạng mới có thể vung ra tác dụng giống như một cái đan ngưng tụ người sống chạy nhanh người bình thường căn bản là không chạy nổi nó hám nhạc có vẻ như còn tương đương nối tiếp thiên hương nhi đã lôi hổ thú đã chết ngươi liền đem nó cho đi đường xuân nhìn nó một chút nói vậy đi thiếu chủ thiên hương nhi vung lên chấn cung thắp liền muốn làm việc đừng ta còn chưa có chết lôi hổ thú dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên đi thôi đến mê lâm đi đường xuân hử lạnh một tiếng một đạo màu đỏ bụi mù lập tức rơi vào nạp ra đường s ả n h phía trên chính cùng nạp ra người nghị sự gia chủ nạp phi vũ xem xét lập tức con ngươi vừa thu lại tranh thủ thời gian ném ra ngoài một cái màu đen dạng cái bắt pháp khí một thanh liền đem màu đỏ bụi mù thu nhập trong đó không lâu xương đỏ tàn ra lộ ra tam thúc nạp thanh hà đầu sát hồn phách hư ả n h tới tam thúc làm sao cái dạng này nạp ra người tất cả đều h o n g được đứng lên đáng chết đường xuân nghĩ không ra tiểu tử kia lại là nhân vật lợi hại mà lại hắn hai người thủ hạ thế mà cùng nạp tiến ngang nhau công cảnh bọn hắn toàn bộ xong liền ta mượn đan người chạy trở về nạp thanh hà phẫn nộ kêu lên làm sao có thể hồng thiên thúc không phải nói đường xuân nhiều nhất ngân cấp thoát phàm cảnh giới hắn làm sao có thể lập tức liền q u ầ n biểu đến bán tiên cảnh giới mà lại cho dù là bán tiên cảnh giới cũng không có khả năng có thể đem tam thúc ngươi chỉnh thành cái dạng này a nạp phi vũ đầu h ó c cảm giác có chút loạn cả lên ta là lấy tiểu tử kia nói k i a tiểu tử hẳn là còn chưa tới bán tiên cảnh giới bất quá tia tiểu tử có một dạng có thể sẽ rách không gian độ cực nhanh tiên bảo lóe lên liền đến trước mặt ta độ quá nhanh cho dù là bằng vào ta công cảnh thế mà không cách nào tránh ra mà lại bắt đầu ta cũng quá khinh địch chương tám trăm chín mươi bảy nạp ra bi a i cho nên chờ ta kịp phản ứng lúc nhục thân đã cho cường đại tiên bảo hủy diệt nạp thanh hà nói tiên bảo nạp phi vũ trên mặt thế mà lộ ra một chút tham lam thần sắc loại này có thể vượt cấp diệt sát đối thủ tiên bảo cho dù ai cũng chịu không được dụ hoặc tam thúc ngươi tiên tiến cái này dưỡng hồn trong chén n ô i đường xuân sự tình lưu cho ta tự mình giải quyết nạp phi vũ k h e i nói một đạo sát khí s ô n g lên trời gia chủ việc này muốn hay không cùng lão tổ tông thông khí một chút nạp gia quản gia nạp ngọc đông hỏi không cần cho dù là đường xuân là bán tiên cảnh lại thêm hắn hai thủ h ạ ta nạp phi vũ còn không thể giải quyết hết sao nạp phi vũ cười lạnh nói có gia chủ xuất thủ bọn hắn tất diệt nạp gia còn nhỏ vớt m ô n g ngựa không lâu mấy đạo thanh quang từ nạp gia đại viện hiện lên thẳng đ ằ n g đến không trung hướng bá vân tung lâm mà đi đây chính là mê lâm đường xuân đứng tại một đoàn màu đỏ sương n g trước mặt hiện phía trước một đoàn màu đỏ sương mù hàm cái quanh mình hơn mấy vạn dặm phạm vi mà lại tự l i xa mê lâm khoảng mười dặm cũng có thể cảm giác được x ư ơ n g đỏ bên trong đưa ra đáng sợ hơn nhiệt độ cao không sai có người nói ở bên trong là tất phương đã từng ở lại địa phương cho nên bên trong nhiệt độ kỳ cao mà lại càng đi đi vào trong nhiệt độ càng cao bởi vì tất phương là hỏa hoa thần mà lấy thôn vệ hỏa làm chủ nơi ở đoan chừng dưới mặt đất trôn sâu lấy một tòa cỡ lớn chứa tiên năng lượng đại hòa sơn lỗi hổ thú một mặt sợ nhìn xem mê lâm tuất ngươi có thể đi đ ư ờ n g xuân hừ một tiếng lôi hổ thú kia là tranh thủ thời gian chạy trốn mà đi ra hòa này liền điểm ấy ra xưa kia thiên hương nhi một mặt khinh thường nhìn xem nó chúng ta đi vào đ ư ờ n g xuân nói ba người cẩn thận tiến mê lâm vừa tiến vào mê lâm càng là cảm giác nhiệt độ cùng bên ngoài so sánh cao mấy lần không ngừng từng mảnh rừng cây bên trong khắp nơi là một chút đỏ đến thi đấu huyết nham n thạch kỳ quái chính là những n à y cây cối hoa có đoán chừng là bởi vì thích tướng duyên cớ thế mà không cho nhiệt độ cao cho nướng chết rồi mà lại thân thức ở đây cũng cho giảm xuống hai ba cấp giống thiên hương nhi chỉ có thể vung ra ngân cấp thoát phàm cảnh thần thức năng lực may mắn đường xuân có nhất phẩm chân tiên cảnh thần thức chính là cho giảm xuống một chút cũng có thể có được địa tiên cảnh thần thức năng lực mới vừa đi khoảng một m ư i dặm đầy trời màu đen phi tiêu hình thành một đám mây trạng vật toàn diện bao vây lấy đường xuân ba người mà tới đồng thời phi tiêu bên trên còn mang theo một đôi cánh giống như từng cái vật sống chạy n h o mà tới không phải tiêu là một loại hát đ i ể u d i ệ t đường xuân nói không gió cũng dậy sóng một t r ư ở n g hóa thành hơn m ư ơ i triệu quạt hương bổ trạng đồ vật đánh ra tới lập tức một mảnh hắc đ i ể u vân cho hết một trường này quét sạch sành xanh dưới mặt đất rơi xuống đầy đất chim thi đường xuân hiện những n à y hắc đ i ể u tướng mạo có điểm giống là q u ó đen chỉ bất qua cái đầu có trậu rửa mặt thô to bất quá hắc đ i ể u quá nhiều đường xuân ba người tấn công mạnh một hồi mới toàn bộ thu thập hết nó sao không hạ hàng và con lại đến một đám mây lời nói liền phải mật chết t à o hạo tây dạ một bên lau trông nóng mổ hôi một bên phá mắng ba người đang muốn thở một cái đúng vào lúc này chuyện quỷ dị sinh dưới mặt đất chim thi thế mà tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong tất cả đều tự đốt cuối cùng chim thi lên cao dâng lên một cỗ khói đen những n à y khói đen thế mà quỷ dị ngưng tụ thành một mảnh mây đen cặp cặp cặp tiểu tử các người muốn chết như thế nào trong mây đen truyền đến một đạo chói hai cười the thé âm thanh đường x u â n hiện mây đen thế mà ngưng tụ thành một con cao tới trăm trượng hắc đ i ể u người muốn chết bổn thiếu chủ liền thành toàn ngươi đường xuân cười lạnh một tiếng v ã n g sinh một quyền phá không nện đem qua đi mà thiên hương nhi c h ấ n cung thắp cũng xoay tròn lấy công kích qua anh, vãng sinh một quyền trực tiếp xuyên thùng hắc điều bất quá tên kia thế mà cặc cặc cười the t h ế lấy nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng có vẻ như đánh không chết mà thiên hương nhi chấn cung thắp một thanh liền đem hắc đ i ể u bả vai áp sập tàn ra qua trong dây lát tên kia lại khôi phục nguyên trạng thiếu chủ đánh không chết liền phiền thoái giống như thân thể của người này là hư tào hạo tây giả nói mà hắc đ i ể u bay nào h tới cuốn lên quần quận hắc vụ một thanh liền đem thiên hương nhi đụng đắc phi đến hơn mười dặm có hơn cái này hư thể đồ vật thế mà có thể vung ra thực thể thân thể tác dụng tới đường xuân cả người hóa thành một viên toa tiêu trạng bay vào hắc điệu trong thân thể hắc điều một tiếng q u a y thiếu thân thể ngưng lại đường xuân lập tức cảm giác tiến vào ngọn lửa màu đen trong lò giống như thủy khắc hỏa hồng hoang thủy tinh đỉnh ra trên đỉnh mấy đầu sông mạch hình thành từng đầu thủy long bắn ra ngoài cấp nước long sông lên hắc điều thân thể lập tức cho sông ra m ộ ư ơ i cái hang lớn tới hắc điều tường ngưng tụ bất quá đường xuân thu nạp quanh mình vận tải đường thủy không ngừng sung kích qua đi cuối cùng hắc điều một tiếng h é t thảm toàn bộ hắc vụ đoàn cho đường xuân sông đến sạch sẽ mà tám niệm thần dương đỉnh k h a hấp ngọn lửa màu đen tất cả đều tiến vào trong đỉnh ô dưỡng không sai ngọn lửa màu đen này thế mà có thể hóa thành h ấ t đ i ể u xem ra nay h ỏ a cũng là tất phương lúc tu luyện một loại tiên h ỏ a đường xuân rất là hài lòng tiểu tử đem c ử u u tiên h ỏ a cống hiến đi lên ngươi thiết gia già có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ không chết lúc này một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến phía trước mấy vệ sáng trắng rơi xuống mấy thân ảnh hiện ra dẫn đầu chính là một cái toàn thân lão giả áo bào trắng lão giả ống tay áo bên trên tiêu lấy một con màu đỏ hùng sư mà đổi thành bên ngoài mấy cái lục sắc bảo phục người cũng tất cả đều có đánh dấu hùng sư tiêu chí thiếu chủ t ự a n h ư là hồng sư đường nhân mã tào hạo tây dạ mật tâm tới hồng sư đường rất mạnh sao đường xuân hỏi mạnh nguyên đại đông vương triều cổ xưa nhất tứ tinh tông phái một trong trong môn phái có nhân tiên cảnh đỉnh phong cường giả là có thể cùng đại đông vương triều hoàng tộc chống đỡ đỉnh tiêm thế lực một trong thiếu chủ nhìn ra lão giả áo bảo trắng công cảnh không có tào hạo tây dạ biểu lộ có chút ngưng trọng lên địa tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả ngoài ra còn có hai cái bán tiên cảnh đường xuân mật â m cho thiên hương nhi cùng tào hạo tây dạ nếu không đem cựu u tiên hỏa cho bọn hắn chính là tào hạo tây giả nói cho hữu dụng không lời nói là nói thật hay nghe bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta đường xuân hử lạnh nói chỉ có thể một vực tào hạo tây giả cắn răng tiểu tử nhìn thấy chúng ta hồng sư đường lý mãn phó đường chủ còn không lên ngày lạnh nhất h u t i ê n hỏa thật muốn hồn phách vô tồn sao một cái mũi cao lục bảo lão giả cười lạnh nói ngươi được cam đoan không giết chúng ta không phải cùng lắm thì cùng một chỗ hủy chính là đường xuân nói yên tâm ta đối với các ngươi không có hứng thú bạch bao quét đường xuân một chút một mặt k h i n thường bởi vì đường xuân đem công cảnh đặt ở vàng cấp thoát phàm cảnh giới tiền bối là hồng sư đường cao nhân nói chuyện khẳng định chắc chắn thiếu chủ cho bọn hắn chính là thiên hương nhi giả bộ một mặt sợ hãi bộ d á n g cũng phối hợp nói、Tốt. ta ố t t tin tưởng hồng sư đường đường đường phó đường chủ nói chuyện khẳng định là nhất ngôn cựu đỉnh đường xuân giả bộ bất đắc dĩ bộ d á n g đem tám niệm thần dương đỉnh thả tới lúc này mới ra cái gì nha đỉnh kia có thể chứa cựu hữu tiên hỏa cùng nhau lấy tới chính là lý phó đường chủ một mặt đại điều đưa tay trộm tới tám niệm thần dương đỉnh a tiểu tử ngươi diệt đỉnh cương t r ả o tới trong tay tám đạo nóng bỏng cánh tay hóa thành liệt dương phun đột nhiên mà ra một mực tiếp liền đem lý phó đường chủ hộ thân che đậy cây gai ánh sáng xuyên mà lại ở trên người hắn lưu lại tám đạo nắm đấm lớn bất cháy bất quá lý mãn quá c ư ờ n g đại miệng bên trong phun ra một cái nâng hình cầu bán tiên khí lui tới tám niệm thần dương trên đỉnh thổi phồng qua đi bên cạnh một tiếng tám niệm thần dương đỉnh cho đánh đắc phi hướng phương xa mà đồng thời lớn nâng phồng lớn đến dài mấy chục trượng bổ về phía đường xuân đường xuân tế lên hồng hoang thủy tinh đỉnh một đánh ô một tiếng cảm giác đối phương lực đạo quá cương đại cánh tay một trận như tê liệt đ a u nhất như vậy thân thể cường han thêm mà thụ t h ư ơ n g máu tươi từ xé mở lòng bàn tay bên trên p h u n g tới tiểu tử ta lý mãn sẽ để cho ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị lý mãn vung lên cự nâng viễn ra hơn mười đầu lớn nâng quất về phía đường xuân mà thiên hương nhi cùng tào hạo tây dạ đã sớm cùng lục bảo đám người đánh thành một đoàn đường xuân thân thể liền cho lớn nâng tới mấy lần xương cốt đứt gãy đầy người máu tươi a đường xuân giống to một tiếng thân thể lóe lên đã mất đi thân ảnh bất quá lý mãn cười lạnh một tiếng cương đại tiên lực giống như từng đầu trường xà tản mát hiện đầy toàn bộ mấy chục dặm không gian nó thi triển không gian đóng băng lực lượng bất quá đường xuân cũng không có ngoi đầu lên mà đồng thời dưới mặt đất sóng xanh l ó ạ i lên luân hồi đại trận bay lên quanh mình hơi nước nháy mắt cho ngưng tụ ra một giang thiên thủy xoay tròn nhập luân hồi đại trận bên trong kéo theo lấy quanh mình hỏa diễm bay lên mà đường xuân đem vừa thu lại kiểu hữu tiên hỏa phun vào luân hồi đại trận bên trong hoàng kim long sẽ xuất hiện một thanh kinh tiên trường mâu triển khai bắn về phía lý mãn bất quá lý mãn đang cười lạnh Đại thủ hóa thành sơn nhạc thủ thành hóa hướng về phía Hoàng sơn ép về Kim điểm điểm ý mãn lớn nâng trực tiếp đánh nát trường mâu tiếp theo lại là bổ hoàng kim long đem cho lý mãn bàn tay hóa thành sơn nhạc ép tới toàn bộ long hồn chi thân đều tán loạn lái đi ngã vào luân hồi đại trận ở trong lý mãn tại cùng thiếu tiểu tử còn có cái gì tất cả đều xuất ra để lý ra nhìn một cái tới lao tiểu tử đương xuân cười lạnh một tiếng một ngàn cái ngoại quả đàn điền nháy mắt nổ tung kinh thiên năng lượng lập tức đem luân hồi đại trận nhấc lên giống như lên một đạo đ ả o thiên gió lốc đường xuân cắn r ă n g một cái hồng hoang thủy tinh đỉnh ngã út xuống tới một đỉnh nước nặng từ không trung soạt một tiếng nghiêng đem mà xuống lập tức liền đem lý mãn sơn nhạc chi thủ ép thành bánh thịt mà lý mãn lập tức ngã vào luân hồi đại trận ở trong cho dẻo ở con hàng này cười lạnh một tiếng lớn nâng hướng xuống cắm xuống quả thực là xuyên phá luân hồi đại trận cắm vào dưới nền đất toàn bộ thân thể mượn cái này lớn nâng lực lượng tưởng thời ra luân hồi đại trận rằng có tác dụng bất quá đầy thiên kiếm quang phi mấy chục đạo kiếm quang hình thành dung nhập k i ể u ư u tiên hỏa bên trong hóa thành mấy chục đạo hát sắc c ử kiếm oanh kích mà tới toàn bộ không trung tất cả đều là hắc mang bay vứt lên loạn lưu cồn kích l ộ bộp lộp bộp từng đợt tiếng nổ vang truyền đến mặt đất một mảnh màu đen a lý mãn thanh âm tại luân hồi đại trận bên trong kêu thảm d o a đến hai cái chính cùng tào hạo tây dạ hai người kịch liệt đánh nhau bán tiên cảnh thủ hạ một d ô n g dài ba một tiếng một tên thân thể cho trấn cung tháp đập ầm ầm được gãy thành hai đoạn mà đổi thành một tên cho tào hạo tây dạ một thương xuyên thủng lý mãn toàn thân đều là vết ki rất nhiều vết kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn toàn thân máu tươi phun đột nhiên mà ra nước nặng ép xuống sống sờ sờ đem lý mãn nhục thân đập vụn thành một chùn h u y ế t vụn lý mãn thừa dịp cuối cùng một hơi tại bóp nát trên thân một khối điêu khắc phải có một đầu hùng sư đã sớm trôi đầy máu tươi ngọc bội ngọc bội ra một giải lục sắc á n h quang thế mà quỷ dị xuyên thấu luân hồi đại trận thôn vệ trực tiếp phun đến trên không chương 898, t h ứ phương ánh sáng màu bất quá luân hồi đại trận phía trên thiên quỷ thuyền giống một con màu đen lũ linh mở ra miệng lớn một ngụm liền thôn vệ cả khối sư ngọc bất qu t hạ h bất quá tuy nói là bán tiên khí cấp bậc nhưng là bởi vì cùng hồn phách hòa làm một thể cho nên sức chịu đòn tương đương cường đại một khi đường bên trong hạch bảo tâm cường giả nhục thân bị hủy mở ra hồn sư ngọc tại mười mấy vạn dạng phạm vi bên trong tổng đường đều có thể cảm giác được、ừ. là lý mãn hồn đeo chuyện gì xảy ra nhị trưởng lão lưu ngọc thế nhưng là trong đường đ ị a tiên cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là nhập tiên cảnh cường giả kém một bước liền có thể tiến vào nhân tiên cấp độ lý đường chủ phụng mệnh mang theo mấy vị cường giả thuộc hạ đi bá vân tung lâm mê trong rừng tìm kiếm thiên táng m ộ c thái được vội và nói g n bị ngoài ý m u ố n không được ta được cứu hắn lưu ngọc đứng lên hướng bên cạnh một cái thủy tinh cầu v ũ một cái ba đạo lục sắc bóng loáng bay ra ngoài bởi vì lý mãn thế nhưng là lưu ngọc đồ đệ nhị trưởng lão có chuyện gì đồng thời mấy đạo thanh â m chuyển đến mà lại không gian rung động ba tấm mặt biểu hiện tại lưu ngọc t i n h t o a đường s ả n h quanh mình hai nam một nữ tất cả đều là láo giả đồ đệ của ta lý mãn lưu ngọc nói ta cần ba vị sư đệ muội cùng một chỗ hợp lực bày ra tứ tượng thiên địa trận bởi vì bá vân rừng cây cách chúng ta nơi này có tiếp cận hai mươi vạn dặm chúng ta chạy tới lời nói đoán chừng không còn kịp rồi mà lại hồn sư ngọc giống như cho cái gì cường đại cầm chê giam lại lý mãn có bị nuốt hồn nguy hiểm tứ tượng tiên địa trận cái này thế nhưng là không bằng đem việc này bẩm báo đường chủ từ hắn định đoạt trong đó một c á i lao giả có vẻ như có chút do dự đường chủ tại ngoại điện không còn kịp rồi bất quá liễu ngư sư đệ ngươi không phải cần không có dễ thủy bồi dưỡng không có dễ hoa sao còn có trương tính sư đệ s ắ c cách một luyện chế phi thuyền có thể thêm phi thuyền độ còn có đường thanh sư muội vạn mật hoa ta chỗ này cũng có một bình lưu ngọc đau lòng m u ố nức n nói trước k i ê u ba vị sư đệ muội đều hỏi mình đòi hỏi qua những này mình thế nhưng là không n ơ cho bọn hắn bây giờ vì cầu đồ đệ cũng chỉ có thể đại phong máu bởi vì bậy trận, trận. liễu ngư cũng phải cho lưu ngọc cái này nhị trưởng láo một chút mặt mũi lại nói thu hoạch cũng không cạn không lâu ba đạo chùm sáng bay vút lên mà tới phân biệt là kim một thủy tam sắc lại thêm lưu ngọc tia sáng màu đỏ bốn đạo tia sáng đánh vào lưu ngọc bên cạnh thủy tinh cầu bên trên lập tức thủy tinh cầu ra trói mắt tứ phương ánh sáng màu tới ngắn n g ủi mười mấy giây đồng hồ qua đi tứ phương ánh sáng màu thế mà quỷ dị hình thành một cái tứ phương bích trang vật xoay tròn lấy nháy mắt xé rách không gian mà đi mắt thấy thiên quỷ thuyền lại lần nữa cắn hồn sư ngọc nghĩ không ra không trung đột nhiên truyền đến một khối tứ phương bích mà lại thoáng hiện bốn đạo ánh sáng màu lập tức liền gắn vào hồn sư ngọc bên trên tiêu liền thiên quỷ thuyền đều đụng đạt được răng rắc một tiếng v a n g giòn mà trong thuyền âm tướng nhóm cho hết đạo này đại lực đẩy được ngã sấp xuống tại thân tàu bên trong thậm chí có mấy cái đạo cảnh âm binh nhóm tại chỗ cho cái này bốn đạo ánh sáng màu đã bị đánh vỡ nát. tứ s á c tường ánh sáng bảo bọc hồn sư ngọc lập tức liền nhảy vọt đến thiên quỷ thuyền trên không mà lại tứ phương ánh sáng màu giống như rất t ứ c giận thế mà lập tức không có chạy mất bốn đạo ánh sáng màu hóa thành bốn đạo kiếm khí đánh về phía thiên quỷ thuyền tiểu tử ta muốn đào ngươi ra rút ngươi gân bốn vị sư thúc bá xuất thủ tiểu tử ngươi hội nếm đến chúng ta hồng sư đường cự ly xa công kích pháp trận tứ tượng thiên địa trận lợi hại tứ tượng trận h ủ y thiên diệt địa, diệt diệt lý mãn gương mặt kia tại hồn sư ngọc bên trên hiển lộ ra một mặt g ữ t ợ n một mặt phách lối thiên bị thuyền giống như ở vào b ắ p bênh bên trong tùy thời liền muốn giải thể dù sao đây là bốn vị địa tiên cảnh đại viên mãn cường giả công kích khả năng lượng có thể hủy thiên diệt đ ị a tuy nói cách mười vạn dặm nhưng là uy lực cũng là kinh khủng thiên bị thuyền rốt cục khó có thể chịu đựng ở cái này áp lực kinh khủng giang dắt vài tiếng giòn vang về sau thế mà sinh ra một chút dạng nước cái này đã có một lần tức có lần thứ hai cấp cao pháp bảo một khi sinh ra dạng nước kiên cố tính liền giảm bớt đi nhiều mà phương xa tới công kích lực độ càng thêm cưng mãnh bốn đạo ánh sáng màu càng ngày càng thô to k lên lên hồn u ấ y động sư ngọc từ tiên h quỷ thuyền mở ra miệng lớn bên trong phá lực mà ra lý man p h á c h lối cười the thé lấy dẫn dắt đến hồn sư ngọc nhào về phía không trung đường xuân bốn đạo to cỡ miệng chén ánh sáng màu đánh vào đường xuân trên thân bất quá đường xuân mượn luân hồi đại trận uy lực đang khổ cực chống đỡ lấy chín trận hợp nhất phá đường xuân g i n g to một tiếng tám mươi mốt kiếm chín đại kiếm trận hoàn mỹ dung hợp đồng thời luân hồi đại trận bên trong long tướng hóa thành chín đạo kim giáp thần hồn phách dung nhập đạo đạo kiếm quang bên trong không chung một đạo đáng sợ ngũ sắc thải quang xuất hiện nháy mắt hóa thành một đạo cao trăm trượng kiếm khí đánh tan không khí cắt ra không gian hung hăng cắt tại khối kêu hồn ngọc bên trên ba một tiếng tứ tượng thiên địa trận hình thành tứ sắc ánh sáng thế mà cho đạo này kinh khủng kiếm quang trực tiếp cắt đứt vỡ thành bốn khối mà đồng thời tại hồng sư đường nơi nào đó hợp lực bốn vị cường giả thân thể chấn động cả đám đều cảm giác cổ họ ngọt một ngụm máu tươi xông tới quả thực là cho bốn cái lao ra hỏa nuốt vào cái bụng sư minh đối phương tương đương cường đại、A. l cự, cự đao vừa xuất hiện thiên địa thất sắc mê trong rừng sương mù màu đen đoàn cho cự đao cuốn lên tại không trung hình thành một đạo mấy trăm trượng cao gió lốc khu vực phạm là cho cái này gió lốc khu vực vòng quanh địa phương tất cả đều thành chùi lủi thế giới cựu liên cứng rắn nham thạch đều trở thành một phấn m ê vụ hỗn loạn không sóng chấn động luân hồi đại trận cho trực tiếp chém thành hai mảnh mà đao khí chạm tại đường xuân trên thân kém chút trực tiếp liền đem đường xuân chém thành hai đoạn một ngụm máu tươi phun ra vung đầy quanh mình vài dặm chi điện ha, ha ha các sư thúc cố lên lý mãn đắc ý c ù n g tiếu h dương miệng thật to kinh thiên cự đao lần nữa tứ sắc quan g huy động liên tục mấy chém xuống tới luân hồi đại trận bị cắt chém thành mảnh vỡ mà đường xuân trên thân càng là đao danh tường đống mắt thấy là phải cho chém thành muôn mảnh mà mặt đất cũng cho chém rách lái đi một đạo cột lửa ngất trời bay lên dưới mặt đất trôn giấu không biết được bao nhiêu năm núi l ử a bạo đạo đạo nóng bỏng nham tương bước lên đến cao ngàn trượng không phía trên mà đồng thời một đạo huyết hồng sắc lầu các thế mà tại nóng bỏng trong nham tương như ẩn như hiện bảo quang xuất hiện thất phương tu luyện hỏa phủ xuất hiện có người gọi to không lâu hơn ngàn vị cường giả từ bốn phương tám hướng t u â n hướng đường xuân tranh đấu địa phương bất quá tứ s ắ c quan g hóa vi bốn đạo cự đao ra bên ngoài một cái xoay tròn lập tức giữa tiếng kêu gào thê thảm trên trăm vị cường giả trực tiếp cho cái này bốn đạo ánh sáng màu chém thành khối vụn doa đến chạy tới chuẩn bị đoạt bảo các cường giả tất cả đều dọa đến về sau m á n h liệt chạy trốn hơn trăm dặm đường x u â n hiện nóng bỏng nham tương tại bước lên mà nham tương phun ra ngoài hồng quang v ặ n vẹo biến hình sâu trong lòng đất biển lửa một lần một tòa hỏa phủ thế mà đứng ở giữa biển lửa giống như thần miếu một cỗ tang thương mọi người khí thế từ nóng bỏng trong biển lửa tràn ra đường xuân cuốn lên luân hồi vòng xoáy hóa thành một cây kim trạng vật một đầu liền đâm vào giữa biển lửa mà vừa rồi dọa cho lấy các cường giả xem xét sợ tất phương bảo vật cho đường xuân c ư ớ đi bọn da hỏa này cũng bạo gan tất cả đều nhào vào trong biển、lửa. lý mãn tên kia thế mà chưa từ bỏ ý định khống chế hồn sư ngọc tại bốn vị tiền bối cự ly xa tương trợ tiếp theo tránh cũng đâm vào giữa biển lửa mà n à y sống mái với nhau không là bình thường địa hỏa mà là một loại chứa tiên năng lượng khủng bố địa hỏa bởi vậy mù quáng cho đoạt bảo tâm đỏ mắt mấy trăm cường giả đ ỉ n h lấy các loại phòng hộ tính cái lồng tiến vào biển lửa về sau một ít người còn chưa kịp kêu thảm một tiếng trực tiếp liền cho biển lửa hủy thành hôi phi yên diệt mà đổi thành một ít người xem xét tranh thủ thời gian tưởng rút về đi bất quá hiển nhiên chậm giờ phút này biển lửa thế mà một đạo vật mẹo rít lên một tiếng qua đi trong biển l ử a thế mà xuất hiện một đám chim những này chi m n g o ạ i hình tượng cùng bạch hạ tương tự hai cái đùi một đôi cánh thân thể là màu lam trong màu lam khảm nạm lấy màu đỏ điểm lâm t ấ m mỏ là màu trắng từng cái cái đầu lớn như nằm đ ấ m a nhiều như vậy tất phương có cường giả thét to chỉ thấy mấy chục con huyết hồng sắt tất phương giống như là vi hình máy bay ném bom hung hăng tấn công hướng về phía các vị cường giả bao quát đường xuân cũng tại công kích liệt kê đừng nhìn bọn giá hỏa này cái đầu nhỏ nhưng là sức mạnh công kích cũng không yếu một chút thoát phàm cảnh cường giả nhau nhau chết tại nhỏ tất phương công kích phía dưới đường xuân cũng không v ổ i một bàn tay vỗ tới liền t r ụ p chết một con nhỏ tất phương bất quá qua trong giây lát nhỏ tất phương vỡ vụn trên thân thể bốc lên điểm điểm màu lam phủ quang lại không lâu thế mà một lần nữa từ trong biển l ử a chỉnh hợp thân thể lại bốc lên tới cái này phiền thoái thế mà đánh không chết không phải thật sự nhục thân hẳn là hỏa năng lượng ngưng tụ thành hám nhạc nói đường xuân bởi vì tiên lực chữ khá nhiều cũng là không hoảng hốt thì tay một trưởng liền có thể chụp chết một con mà một chút võ giả bình thường liền xui xẻo t ạ i liên tục đánh ra phía dưới bên này lại muốn tồi động chân lực để phòng lửa thôn vệ không lâu n h a u n h a u có thoát phạm cảnh cường giả cho nhỏ tất phương vây công mà chết chiến đấu kéo dài một canh giờ trong biển lửa may mắn còn sống sót cường giả không nhiều lắm đường xuân quét qua từ vài trăm người hạ xuống đến bốn năm mươi cái chỉ bất quá nhân số hạ xuống đối đường xuân mấy người tới nói cũng không phải là công việc tốt bởi vì nhân số ít mà nhỏ tất phương như thường tử nhiều như vậy kể từ đó vây công các vị cường giả nhỏ tất phương liền càng nhiều lại giữ vững được nửa canh giờ trong biển lửa chỉ còn lại mười cái bán tiên cảnh cường giả may mắn còn sống sót bán tiên cảnh trở xuống cường giả cho hết nhỏ tất phương thôn vệ đồng thời những này thôn vệ cường giả nhục thân nhỏ tất phương thế mà đôm nốt một tiếng thân thể cái đầu thế mà trưởng thành một vòng mà chỉ chỉ phún ra u làm chi hỏa toàn diện vây công hướng về phía đường xuân mười mấy người tựu liên lý mãn dẫn dắt hồn sư ngọc cũng cho trên trăm con nhỏ tất phương vây lại khó mà thoát thân g i a hỏa này dù sao cũng là hồn phách tri thân cảm giác hồn sư ngọc bắt đầu nóng lý mãn thế nhưng là do sợ liên tục thét chói thai vang lên sư tôn sư t h ú c cứu mạng mà nơi xa x ô i lưu ngọc bốn người thái dương cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử bốn người xa như thế khoảng cách lợi dụng pháp trận phá không truyền đi ánh sáng màu tiên lực vẫn là tương đối cật lực Trường 899, Mẫu Diệp. Cái này hôn đảng, Thấy tốt thì tốt thực trong ta tức trường rõ ràng ngư man này hôn đảng chẳng càng hơn muốn biển lửa, cái này liền chúng ta đều cho bao lấy. Ngư rõ ràng tức giận Đúng vậy à, nhị Mẫu Quả đều Liêu Diệp cái phải đi Cái Lý lấy là là lửa lấy bao cho vào à, vậy sư m ộ i đường thanh đỉnh lấy một đầu xốc xếp đầu đầu đầy mồ hôi nói các vị sư đệm u ộ i chúng ta lại kiên trì một hồi chỉ cần có thể tiến vào trong biển lửa tòa cung điện kia không chừng thiên táng m ộ t liền tại bên trong đây chính là viễn cổ hung thú tất phương tu luyện phụ đệ bên trong bảo bạ cổn định không ít lưu ngọc cho mọi người cổ vũ sĩ khí nói nghe xong lời này liễu ngư đ á m ba người trên mặt lại lộ ra tham lam t h ầ n sắc bốn gái lao đầu riêng phần mình đâm k ỉ n h đạo đạo ánh sáng màu mãnh liệt hơn phá vỡ vào trong thủy tinh cầu đường xuân hộ thể thần quang cũng cho nhỏ tất phương nhóm cắn nuốt không sai bị lắm thân thể cũng là nhiều chỗ cho tất phương chi hỏa bị bỏng con hàng này trong lúc vô tình một đạo đem vừa rồi tại mê viên ngoại bên cạnh thôn vệ hết kiểu ư u tiên hỏa bắn đi ra quái sự sinh đụng một cái bên trên những này ư u linh dạng tiên hỏa nhỏ tất phương bình một tiếng liền nổ tung đường xuân thử lại hiện dùng một chỉ hoàng t u y ề n lộ bắn ra kiểu ư u tiên hỏa tương đối tốt dùng một chỉ qua đến liền có thể đâm bạo một con mà lại đường xuân còn có một ngạc n h â n hiện những cái k i a cho kiểu ư u tiên hỏa bạo thể nhỏ tất phương nhóm thế mà không thể lần nữa dùng hợp thân thể xuất hiện hình như là triệt để chết rồi xem ra cựu lũ tiên hỏa chính là bọn g i a hỏa này khắc tinh kể từ đó đường xuân coi như thần sắc đại định phàm là nhào tới nhỏ tất phương cho g i a hỏa này nhấc ngón tay bắn ra liền giải quyết hết nhẹ nhõm giải quyết mà dư quang bên trong hiện may mắn còn sống s ó t mười cái cường giả bên trong thế mà cũng có bốn người che tại một chùm sáng trong x ư ơ n g mù tiện tay ra bên ngoài hất lên hoặc người bắn ra vây công nhỏ tất phương cũng cho b ạ o thể mà lại cũng không thể xuất hiện lần nữa điều này nói rõ cái này bốn người cũng có được cùng mình cựu lũ tiên hỏa đồng dạng tính chất cái gì mắt rồng quét qua đường xuân lấy làm kinh hãi mấy tên thế mà tất cả đều là đ ị a tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả khó trách đánh cho như thế nhẹ nhõm mà lại càng làm đường xuân kinh ngạc chính là trong đó một tên chính là vương phủ chính thông tập gọi du mặc lý tên kia tên kia tuy nói dùng một đoàn màu đen ánh sáng màu bọc lại thân thể nhưng ở đường xuân cường đại mắt rồng phía dưới còn là thấy rất rõ ràng toàn thân màu đen tự liền ý phục cũng là màu đen mà một thân phía sau có một đôi cánh màu đen mà người này chính là cánh màu đen ra bên ngoài khe vỗ liền có thể bước lên một chút màu đen quan sát mà nhỏ tất phương khó có thể chịu đựng n h a u n h a u chết tại màu đen quan sát bên trong khó trách nhận nhiệm vụ này cường giả tất cả đều ngỏm c ụ tỏi bởi vì người này căn bản cũng không phải là bán tiên cảnh mà là điệu tiên cảnh một canh giờ qua đi trong biển lửa chỉ còn lại cái cường giả mà giờ khác này nhỏ tất phương cũng cho hết đường xuân bọn người tiêu diệt sạch sẽ mấy tên đang định t h ở một ngũ lúc biển l ử a thế mà một đạo kịch liệt v ậ n mẹo về sau huyết hồng hỏa diễm bên trong xuất hiện một đạo màu lam trượng lớn hòa cầu hòa cầu lăn lộn gào thét lên mà tới Cự ly xa một ấ y chục có thể cảm giác rằm m liền thể được cái kinh khủng nhiên tới. nóng bỏng năng lượng phun đột nhiên mà tới. Một mà c bán tiên cảnh cường giả kêu thảm một tiếng trực tiếp liền cho màu lam hỏa long thôn p h ệ hồn phách lóe lên muốn chạy bất quá cho đường xuân chỉnh ra thiên quỷ thuyền há miệng ra liền thôn p h ệ hết mà cái khác cường giả cũng không cho rằng thiên quỷ thuyền là đường xuân đang tắc quái mà là cho rằng thiên quỷ thuyền vốn chính là trong biển lửa một loại thủ đoạn công kích không phải đường lão đại liền muốn nhận mấy vị cường giả hợp lực công kích màu lam hỏa long huyên hóa ở trong biển lửa vặn vẹo lên thân thể lập tức thoát ra hơn mười đầu màu lam hỏa long tới không trung long thân bay múa lần này tự liền du mặc lý mấy vị đ ị a tiên cường giả cũng cảm giác cố hết sức chỉ thấy du mặc lý cánh màu đen liên tục phiến đạo đạo thô to như thùng nước màu đen quan g sát khí phun ra đánh vào màu lam hỏa long bên trên hỏa long thân thể lập tức cho xuyên thủng tán toái mà đi mà đổi thành một cái toàn thân bao k h ỏ a tại thanh quang bên trong cường giả thế mà chỉnh xuất một cái hồ lô màu xanh tên kia cắn r ă n g một cái đi đến phun ra một n g ụ m màu tươi lập tức ông một tiếng từ hồ lô màu xanh bên trong phun ra hàng ngàn hàng vạn con huyết sắc khô lâu những n à y khô lâu tại không trung phòng lớn đến thật xương người đỡ lớn nhỏ Từng cố hé miệng cắn về phía không trung đánh tới màu lam hỏa long mà mấy trăm bộ khô lâu tuy nói cho màu lam hỏa long thôn vệ một bộ phận nhưng cũng còn có gần tám thành nào tới màu lam hỏa long trên thân bọn hắn mở ra khô lâu cánh tay bắt lấy hỏa long liền kéo liền xé hỏa long nháy mắt liền cho những này khô lâu xé thành m ả n h nhỏ cái gì đồ chơi lợi hại như vậy thế mà có thể xé nát cao hơn cấp bậc màu lam địa hỏa đường xuân trong lòng có chút kinh ngạc một con hỏa long đánh tới đường xuân ra bên ngoài ném đi hồng hoang thủy tinh đỉnh xoay tròn lấy bay ra trên đỉnh sông mạch bay vứt lên lập tức hướng màu lam hỏa long trên thân phun ra hơn m ộ ư ơ i đầu dòng sông hỏa long lập tức liền cho dòng sông sông nát tàn ra thủy khắc hỏa ngược lại là chân lý mà đổi thành một cái chim thủ lĩnh thân đ ị a tiên cảnh yêu thú cường giả bàn tay to kia mở ra giống như là quạt hương bổ ra bên ngoài khẽ vỗ hỏa long trực tiếp liền cho phiến thành mảnh vỡ g i a hỏa này cường hãn hơn càng trực tiếp trực tiếp dùng đục thân liền có thể xé nát màu lam hỏa long bước vào mà hồn phách tự nhiên lại cho đường xuân thiên quỷ thuyền miệng lớn thôn phệ hết mà trong biển lửa chỉ còn lại sáu người bất quá quả cầu ánh sáng màu xanh lam huyễn hóa ra hỏa long cho hết d i ệ t sạch hết mà giờ khắp này đường xuân đang lợi dụng đại đế thần miếu phân tích từ màu lam hỏa long trong thân thể tuân ra tới một chút phù đoàn những này phù đoàn giống như từng mai từng mai màu lam vũ linh dạng trạng sự vật mà đường xuân thử thôn vệ một viên lập tức cảm giác ngoại quải đan điền bên trong ôn dưỡng phiến hỏa chi áo nghĩa cây hồng quang lóe lên p h ồ n g lớn lên đường xuân minh bạch những này màu lam hỏa long bên trong màu lam vũ linh kỳ thật chính là hỏa long màu lam áo nghĩa bởi vậy mẹ nó g i a hỏa này là đang liều chết vì nhân dân phục vụ a mà màu lam hỏa long toàn diện qua đi hồng sư đường bốn vị cường giả cũng nhẹ nhàng thở ra giờ phút này chút lão gia hỏa thi triển thần thông chi thuật mục tiêu cũng không phải là đường xuân mà là ở vào trong biển l ử a tòa nào thần bí hoài nghi là tất phương động phủ tu luyện bốn người tám con mắt đều chăm chú nhìn từ tứ tượng thiên địa trong trận đ ư ơ n g thủy tinh cầu bên trên truyền đến hiện trường một chút mơ hồ hình ảnh dù sao phương phủ đệ càng là lộ ra quỷ dị mà thần bí từng đoàn từng đoàn lũ linh dạng hỏa linh tại phía trên tòa phủ đệ vặn vẹo biến hình nay phủ đệ khẳng định là viễn cổ hung điệu tất phương tu luyện phủ đệ nhị trường lão còn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để hồn sư ngọc đột phá vào phủ đệ và bảo liễu ngư đề nghị hiện trường còn lại sáu đạo khí thức hai nửa tiên bốn cỗ khí tức biểu hiện chính là địa tiên cảnh thực lực chúng ta bốn người tuy nói từng cái đều cường đại hơn bọn hắn được nhiều bất quá chúng ta cách xa nhau quá xa lưu ngọc nói không thể chờ chúng ta tiên lực c h è o trống không được bao dài thời gian còn là nhanh đao chạm đ â y dối trước đột phá vào đoạt đ ồ tốt trở về không phải liền sợ chúng ta bốn người tiên lực hao hết chính là đoạt đến bảo bối cũng vô pháp để hồn sư ngọc trở lại chúng ta đường bên trong đường thanh nói bên trong phá vỡ toàn lực lưu ngọc nhẹ gật đầu bốn người đều có hành động lưu ngọc cặp kia trưởng thế mà phồng lớn đến mười t r ư i n g p h ơ n viên toàn bộ bàn tay xác n h ệ n lên một lần huyết hồng chi sắc đây là lưu ngọc sở trường thủ đoạn công kích huyết trưởng có thể đem toàn thân huyết khí tại cái nào đó đoạn thời gian phá vỡ đến bản thể gấp đôi tả hưu cái này đương nhiên thuộc về một loại thông thường vung đương nhiên bất kỳ cái gì sự tình có lợi thì có hại di chứng vẫn phải có mà liễu ngư há m ồ n phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm tiểu kiếm kim quang chói mắt giống như là thuần chân đánh chế lao ra hỏa phun ra một ngụ huyết tiến tại kim kiếm phía trên kim kiếm càng là da chói mắt kim quang tới không i kiếm m ư lâu gắn vào trương tĩnh nhục thân bên ngoài cả trương da người cho lột đi ra người kia ra thế mà hiện lên lộ vẻ là màu xanh sau một khắc màu xanh da người bên trên hiện ra một chút mạch l ạ tới lại không lâu làm người không thể tưởng tượng chính là màu xanh da người thế mà lộ ra chân dung lại là một tấm to lớn lá sen ha ha ha trương sư đệ rốt cục chịu ném ra ngoài thần liên diệp l i ê u ngư cười nói trương sư đệ nghe nói này diệp xuất từ thần ngư hoàng thất gốc kia thần thụ phía trên trương sư đệ cơ duyên xảo hợp đạt được một mực dùng để hộ thân ở đây chúng ta cũng không có gì nguy hiểm trương sư đệ cứ việc thi triển thần liên thần thông lưu ngọc cười nói phiến lá sen nháy mắt hướng không trung vừa chui liền không còn hình bóng mấy vị sư minh ta cái này thần liên phá không năng lực đặc biệt cương đại hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến mê lâm b i ể n lửa trương tĩnh cũng tương đương đắc ý sờ soạn một chút cái cảm g i á hỏa này cho tới bây giờ dùng thần liên diệp hộ thể cho tới bây giờ là diệp không rời người cái này thần liên diệp dưới tình huống khẩn cấp thế mà có thể tiếp nhận người hạ đẳng tiên cảnh cường giả một kích mà không nát uy lực khổng lồ như thế trương tĩnh đem nó coi là cường lực nhất thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên đem nó d u n g luyện tại nhục thân bên ngoài hình thành một tấm da người bộ dáng rắn dán vào tại nhục thân bên ngoài hiện thân tại trong tấm da người bộ dáng rắn vào tại bên ngoài đánh chết hắn cũng không dám thoát lên áo ha, ha, ha. trương sư đ ệ nghe nói ngươi t r ư ơ n g này lá sen còn là nhân hoàng cung trong gốc kia thần thụ trên thân hạch tâm nhất phiến lá một trong đường thanh có chút hiếu kỳ cười nói nghe nói là nghe nói nhân hoàng cung trong gốc kia trên thần thụ dáng dấp lá sen cũng không nhiều mà lợi hại nhất lại là có tám tấm mà ta chính là một cái trong số đó trương tĩnh cười nói đường xuân đột nhiên cảm giác được từ không thiên thành gốc kia thần liên tâm run dày một hồi mắt r ồ n g phía dưới hiện một giải thanh quang hóa thành một tấm to lớn phiến lá phá vỡ biển lửa mà đến lập tức liền dán tại lý mãn chỗ gửi thân hồn sư ngọc bên trên giống chương c chín i bên trăm ê n đưa r t cánh giống như. mẫu, linh c n thất niệm. phương uy hiếp ta không rõ ràng bất quá ta có thể cảm giác được ta cùng nó giống như máu mủ tình thâm đồng thời trên người nó ra cường đại triệu hoán chi lực ép tới ta đều nhanh không thở nổi thiếu chủ nếu như có thể đem nó làm tới dung hợp ta tin tưởng thực lực của ta sẽ gấp bội tăng trưởng thanh long mày nói đúng vào lúc này trưng tinh thần liên diệp khẽ v ô động tứ s ắ c ánh sáng huy động hồn sư ngọc vặn vẹo biến thành một khối toa tiêu chi vật sông về trong biển lửa tòa nào thần bí cung điện mà cái khắc cường giả xem xét cũng sợ cho người khác giành được t i ê n cơ nhao nhao tế ra p h á p bảo mạnh mẽ nhất sông về cung điện đường xuân cũng không n ổ i nhìn chằm chằm khối kia hồn sư ngọc đúng vào lúc này ngoài ý m u ố n sinh mắt thấy là phải v ọ t tới cửa cung điện giờ phút này cửa cung điện lúc trước đoạn trống không khu vực đột nhiên phun đột nhiên ra như dòng sông một chút chất lỏng màu đỏ a du mặc lý kêu t h ẳ n một tiếng một đôi cánh màu đen nháy mắt liền cho chất lỏng màu đỏ rằng có ở mà hỏa s á t chất lỏng lập tức liền chui tiến du mặc lý trong thân thể lộ bột lộ bột vài tiếng bạo hưởng về sau du mặc lý nhục thân nổ tung mà chất lỏng màu đỏ chính là lợi khí màu đen hồn quang l ó e lên du mặc lý hư thể thoát ra hỏa dịch liền muốn chạy bất quá đường xuân thế nhưng là đ i ệ tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả chính là còn lại thần hồn hư thể cũng không tốt bắt được vị đường xuân mắt rồng mới ra tinh thần của nó huyện hóa sau tại du mặc lý chạy trốn phía trước giả lập một cái tốt nhất chạy trốn đầu đường dù sao đường xuân tinh thần lực quá cường đại du mạc lý nhất thời tiến vào huyễn cảnh ở trong lại thêm ra hỏa này cũng thật tâm hoảng dù sao cái này kinh khủng hỏa dịch đối với hồn phách hư thể tới nói chính là trí mạng nhất kết quả đi đến một đ âm trực tiếp liền chui vào thiên quỷ thuyền bên trong du mạc lý không kịp cảm thắn một chút vận mệnh liền trở thành thiên quỷ thuyền bên trong một đạo âm tướng nó cũng là đường xuân đổi lấy vàng cấp người thiếp công lao giá trị lại là một tiếng h é t thảm chỉ còn lại hai cái bán tiên cảnh bên trong cường h ã n cấp nhân vật trong đó một cái lục bảo lao giả cho nham tương dạng hỏa dịch phun chúng lao da hỏa đau đến l a n lộn đầy đất không lâu thân thể nổ tung thành b ụ i bặm tăn hết mà hồn phách tự nhiên làm ập đường xuân thiên quỷ thuyền ngược lại là hồn sương ngọc tại thần liên diệp bọc vào lại thêm tứ sắc ánh sáng nâng lên lá sen c u ấ n lên to lớn gió xoáy trực tiếp đem muốn đến gần hỏa dịch gạt ra mà hồn sương ngọc thế mà thành công độ địa hỏa dịch chi hạ đạt tới trước cung điện mặt mà đổi thành bên ngoài mấy cái đ ị a tiên cảnh cường giả bên trong con kia đầu chim nhân thân cường giả yêu tộc qua sống pháp môn m ư ơ i phần khôi hải tên tia thế mà đem thân thể quyển khuất thành một quả trứng chạc vật một đôi cánh thành hình vòm ra b một đạo to lớn lực đẩy truyền đến người khắc nhục thân giống như một trái bóng r a đi lên nhảy một cái thế mà như kỳ tích nhảy qua hỏa dịch chi hà đến cung điện trước mặt lý mãn đã sớm xông vào trong cung điện còn lại điệu tiên cảnh cường giả trong đó một cái vừa bổ nhào vào nửa đường liền cho hỏa dịch đạn bên trong giữa tiếng kêu gào thê thảm thân thể biến thành cho bụi bất quá làm đường xuân ngoại ý muốn chính là ra hỏa này thân ngoại hóa thân thật đúng là luyện đến mức lô hỏa thuần thanh hủy một cái lại là hắn hóa thân mà chân thân thế mà thành công đến cung điện chui vào trong cửa điện Cái cuối c ù n gia đ ệ tiên miệng há r p hỏa u n này m trực đầu s tiếp đem hồng hoang thủy tinh đỉnh dẫm tại dưới chân phun ra nhiều đạo dòng sông đặt ở hỏa dịch phía trên cứ việc hỏa dịch không ngừng tại thôn phệ lấy trong sông chi thủy nhưng là đỉnh này bên trong thế nhưng là giả vờ mấy đầu sông lớn đường xuân thành công đến trước cung điện mặt thân ở trước cung điện phương đường xuân mới cảm giác được cung điện to lớn cùng thần bí cả tòa cung điện thế mà tất cả đều là dùng viễn c ủ a một loại hỏa thuộc tính hàm lượng cực kỳ nồng nặc m ộ t thanh thạch xây thành m ộ t thanh thạch cũng là tiên thạch một loại mắt rồng mảnh quét phía dưới hiện nó phẩm cấp còn không thấp thế mà tất cả đều đạt đến trung phẩm cái này cả tòa cao tới ngàn trượng cung điện phải dùng bao nhiêu khỏa trung phẩm m ộ t thanh thạch xây thành a bất quá đương đường xuân liếp nhìn cung điện đại môn thường có loại cảm giác cổ q á i bởi vì cung điện đại môn thế mà không phải mục thanh sắc mà là màu trắ cái này lộ ra có chút quỷ dị vì cái gì cung điện đại môn không phải xác hiện lên thanh mục tri sắc mà làm à u trắng đâu lại nhìn cung điện hai phiến đại môn đại môn thuần trắng như ngọc mà tại đại môn bên trên thế mà còn có một con lục sắc vòng đồng dạng môn trừ mắt r ồ n g hóa thành dạng kim thăm dò vào vòng cửa bên trong lập tức đường xuân toàn thân đánh cái kích xâm phạm một cỗ nóng rực nháy mắt giống như là có thể đem hồn phách của mình đều hỏa táng giống như t i ự u liên mắt r ồ n g hóa thành dạng kim vật đều cho cỗ này kinh khủng nóng rực năng lượng đốt thành cho thật là đáng sợ thế mà liền tinh thần lực đều có thể trực tiếp tiêu hủy đây là loại dạng gì khủng bố năng lượng đường lao đại trấn hung hãn được trận mắt hốc mồm càng xem môn này trừ càng ngày càng kinh khủng nó giống như hóa thành hai cái mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân một cô miệt thị thiên hạ khí khái tại vòng cửa bên trong thấu giờ phút này môn giống như hóa thành một tôn như núi cao cự nhãn tại lạnh lùng nhìn xuống nhỏ yếu sinh linh đường xuân cho ép tới khớp xương răng rắc v ă n g lên đường lao đại tức giận luân hồi vòng xoáy từ n ê hoàn cung trong đi ra đẳng đến không trung vòng xoáy xoay t r ò lấy tại đường xuân toàn thân tiên lực tồi động phía dưới luân hồi chi nhãn có chút mở ra nó giống như một đôi có thể thôn vệ vũ trụ thần linh chi nhãn cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy đối với vòng cửa nay mắt quá sâu làm thỏa mãn giống như một đôi lỗ đen một ngụm liền thoả mãn giống như một đôi lỗ đen một ngụm liền thôn vệ hết vòng cửa bên trên phóng tới khủng bố ánh mắt vòng cửa giật giật, hai đạo lam quang bắn ra đánh về phía luân hồi chi nhãn bất quá luân hồi chi nhãn là vô địch tồn tại lam quang nháy mắt nuốt chừng lấy vòng cửa run lên một hồi giống như hơi sợ giống như mà giờ khắp này cả tòa cung điện đều run lên một hồi môn bình một tiếng thế mà khép lại mà hai phiến h ư bạch ng hai cánh cửa thế mà biến hình thành một đôi cảm giác nghiêm con mắt mà cả tòa cung điện to lớn đột nhiên bước lên rất nhiều một thanh sắc hỏa diễm đến toàn bộ cung điện giống như bắt đầu cháy rừng rực mà cung điện tại đốt thiêu đ ư ờ n g bên trong lần nữa vặn vẹo biến hình không lâu thay đổi cung điện thế mà vươn một đôi màu lam cánh lại không lâu cả tòa cung điện tại lam sắc hỏa diễm ở trong biến thành xanh đậm mà thần bí một cố viên cổ t a n g thương khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong biển lửa luân hồi vòng xoáy p h n g lớn đến hơn ngàn trượng phương viên một ngụm thôn vệ toàn bộ cung điện cung điện đang run sợ tại chống lại dãy rũa đạo đạo lam hỏa táng vi mũi tên bắn về phía luân hồi chi nhãn luân hồi chi nhãn thế mà cũng đang r u n sợ l a m t i ễ n năng lượng thái khủng bố luân hồi vòng xoáy thế mà không cách nào toàn diện khống chế lại luân hồi vòng xoáy cho cung điện trướng đến thế mà sinh dạn nước mắt thấy lỗ hổng càng lúc càng lớn luân hồi vòng xoáy liền muốn nổ tung hậu quả khó mà lường được r á n nuốt voi à cái này căn bản liền không phải cung điện mà là viễn cổ hung điệu tất phương thân thể dung thành lúc này truyền đến hám nhạc thanh em nói đường xuân ngay xong tranh thủ thời gian rút lui tưởng rút về luân hồi vòng xoáy bất quá hiện nhiên tất phương hóa thân cung điện là sẽ không bỏ qua cho đường xuân hắn đang điên q u ồ n g đảo ngược thôn vệ lấy luân hồi vòng xoáy dựa theo này xuống dưới đường xuân căn bản là không kiên trì được bao lâu dù sao tất phương quá cường đại chính là hám nhạc loại này khi còn sống thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả ở trước mặt hắn cũng không đáng được nhắc lên viễn cổ tất phương thực lực là vô hạn tiếp cận thần linh tồn tại thậm chí có chút đã là thần linh đến mức cái này tất phương như thế nào đường xuân cường đại tinh thần lực cũng nhìn không thấu tại tiên lực tồi động phía dưới luân hồi chi nhãn rốt c u c xuyên t ấ u qua cung điện thanh mục vách đá đến nội bộ đường xuất hiện cung điện nội bộ thế mà rất là yên tĩnh bên trong cũng có được rất nhiều đường ống từ ngoài nhìn vào chỉnh thể cực kỳ giống loài chim nội tạng bộ vị bên trong mạch lạc hiện lên hình lưới hiện đầy một chút lít nha lít nhít phù văn tinh điểm dấu chấm đồ đằng đẳng xem không hiểu ký hiệu bất quá đường xuất hiện đặc biệt là một chút hiện lên màu lam không đang chú ý đồ đẳng cho mình một loại phi thường hoang cổ cảm giác luân hồi vòng xoáy to gan thôn vệ một vòng t r ò n đẳng lập tức đường xuân giống như tiến vào một không gian khác bên trong phi thường thật lớn trang diện một chút nhìn không thấy bờ tung lâm cao trong ớ i t ă m mà trượng thụ trời Từng cái gà rừng dê rừng đều là thân rừng rừng chống lên. gà đại đều cái c là dê a đạt tới h ơ t r ư ợ n Lúc n à gào y một một tiếng giít gọi. Nơi xa đằng đến Nơi đẳng xa đ á m m â y doa đến trong đến rừng cây tẩu thú cây mắt a ngay n không muốn mạng bỏ chạy. Trong h chạy. cầm m bỏ một con cao tới ngàn trượng tất phương xuất hiện phiến vân trên căn bản chính là bản thể của hắn g i a hỏa này một cánh quét tới liên miên sơn lâm vanh nhưng sụp đổ. Dù sao song một sụp đổ những này đồ đẳng tựa như là tất phương một chút ký ức ngược lại là kỳ quái đường xuân trong lòng tương đương nghi hoặc thấy không có nguy hiểm tranh thủ thời gian lại thôn vệ cái thứ hai đồ đằng lại là một cái khác trắng cảnh bên trong con kia to lớn tất phương thân thể phóng hướng thiên không ẩm vang một tiếng thiên điệu thất xác thiên không đều cho tất phương xô ra một cái cự đại lỗ thủng thiên thủy c h ú t xuống mặt đất đang run sợ sinh linh bôi than nước lũ thành h o ạ tất phương va chạm tạo thành vạn giảm chi địa sinh hồng hai chết không hạ hơn ngàn vạn sinh linh đường xuân minh bạch những n à y đồ đằng kỳ thật chính là tất phương cả đời ký ức đường xuân lại không hai lời lợi dụng đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ đang điên cùng thôn vệ lấy những n à y đồ đằng theo thôn v ệ lượng nhiều lên tất phương hải lượng ký ức xông vào đường xuân trong thức hải đường xuân hiện ý thức hải tại vô hạn hướng nơi xa mở rộng mà theo ý thức hải mở rộng mà luân hồi vòng xoáy cũng tại lấy mắt thường có thể gặp độ tăng trưởng mà luân hồi chi nhãn tựa hồ trở nên càng thêm sâu thẳm càng thêm thần bí càng cường đại hơn một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái đường xuân luân hồi vòng xoáy đang lớn lên luân hồi vòng xoáy lớn lên ngược lại là thành tựu luân hồi vòng xoáy thực lực lúc trước cảm giác chống cự phi thường khó khăn hiện tại có vẻ như còn có thể tiếp tục kiên trì có lẽ thôn vệ đồ đ ẳ n g chính là đường xuân duy nhất tự cầu phương thức cho nên giá hỏa này cái gì đều mặc kệ đó chính là điên cuồng thôn vệ lại thôn vệ thôn vệ luyện hóa chuyển hóa thành năng lượng chuyển hóa thành ý thức cũng không biết được bao lâu rốt cục những cái kia đồ đ ẳ n g toàn bộ cho đường xuân thôn vệ hoàn tất mà tất phương cả đời ký ức tất cả đường xuân trong đầu triển hiện giá hỏa này lại là cùng một cái cao tới ngàn trượng cự nhân tranh đấu cho diện sắt đi đương nhiên người khổng lồ kia cuối cùng cũng bị trọng thương đổ xuống tất phương bị trọng thương trốn về bá vân tung lâm mê trong rừng ngươi dùng bí pháp bảo tồn ở nhục thân bất quá nhục thân trải qua mấy vạn năm thương chồng hiện lên lộ vẻ là hóa đá tình trạng đường xuân tại cao tìm kiếm tất phương trong trí nhớ nhược điểm rốt cục cho đường xuân tìm được một đoạn ký ức tất phương lúc nhỏ vô cùng nhấm mẫu bất quá nàng mẫu thân cuối cùng thọ nguyên hao hết chết già rồi chương chín trăm linh một thần linh phát tắc vì thế t ấ t phương kém chút cam chịu mà hủy diệt đường xuân làm cái to gan quyết định thân thể chuyển một cái biến hóa thành tất phương mẫu thân hình tượng mẫu mẫu thân quả nhiên trong ý thức có dạng này ý niệm chuyển đến tất phương tuy nói chết rồi nhưng là nhục thể của hắn bên trên cùng trước kia bí pháp bảo tồn lại ý niệm trong tiềm thức còn là có mẫu thân khái niệm còn a người muốn nghe đường xuân trước kia hắn đã cứu mẫu thân đường xuân lại qua đời ra một cái khác phân thân lấy bản thể hình thức hiện lên rõ rệt lúc bắt đầu tất phương công kích ý niệm bên trong còn có phản kháng cảm xúc bất quá không lâu tất phương công kích giảm bớt lại xuống đi tất phương thế mà hoàn toàn đình chỉ đối đường xuân công kích mà lại đường xuân cảm giác mình bởi vì thôn vệ tất phương ký ức mà mình dần dần thế mà cùng tất phương bảo tồn lại hóa đá thân thể thành lập liên hệ mà đường xuân cũng biết Tất phương trong thân thể tất tắc. dấu chấm chính là tất phương phương pháp hỏa chính hỏa chi sắc là đại ã tất phương đỉnh chỉ công kích, đường xuân liền tiếp tục thôn tiếp thôn thực tăng trưởng, cắn nuốt độ lúc trước dấu chấm, gấp mấy phương đỉnh chỉ kích, chính hỏa hồi chục đường Bước công xuân liền luân vòng cắn lần. độ đ sắc lực lúc kế xoáy là vệ. vệ mà đế thần miếu thời gian trôi qua lặng lẽ tất phương trong thân thể hỏa sắc tràn đầy bạo tạc ngọn lửa màu xanh tự liền đường xuân toàn bộ thân thể đều giống như một cái màu xanh phun lửa hình người hòa vận có ý tứ gì sư tôn đường xuân hỏi người thôn vệ ngọn lửa màu xanh bên trong liền chứa thần chi p h á p tắc cái này tất phương đoán chừng lúc ấy đã là bán thần cảnh giới cho nên hắn lĩnh mộ được một sơ cấp thần chi p h á p tắc mà tất phương lấy đụa lửa làm chủ mà chiếu cố thanh mục thuộc tính cho nên hắn p h á p tắc hẳn là hỏa chi p h á p tắc thuộc về một loại một cùng lửa kết hợp hám nhạc nói ta đã biết tất phương lớn nhất thủ đoạn công kích chính là thanh mục p h á p tắc lấy thanh mục tiên hỏa làm chủ có thể huyễn hóa ra ngàn vạn thủ đoạn công kích thì như dùng hỏa đóng băng không gian dung h ò a kiến tạo phong úc dung h ò a sáng tạo tiểu hoàn cảnh đường xuân nói người tranh thủ thời gian đem tất phương thể nội những cái kia quỷ dị phù văn cũng thôn vệ luyện hóa hết đoán chừng cái này tất phương viễn cổ thân thể mạnh mẽ có thể cùng người kết hợp với nhau sau này n g ư ờ i chẳng những có được thanh long c h i thân mà n g ư ờ i cũng đem có được viễn cổ tất phương n h ụ c thân đây cũng là n g ư ờ i mặt khác một môn thần thông chi thuật hám nhạc nói phù văn chính là p h á p tắc là chân chính hỏa chi p h á p tắc thanh mục phát tắc thần chi sơ cấp phát tắc đường xuân lẩm bẩm bắt đầu dung luyện phù văn sự nghiệp những này p h á p tắc nguyên thủy mà t h â n bí tương đương tối nghĩa mà ảo diệu p h á p tắc có khi như núi giống như hổ có đôi khi vừa mềm tình giống như thủy lại lúc như một sông xuân thủy có khi xuân thủy bên trong tràn đầy gào thét năng lượng một chút to lớn hung thú thỉnh thoảng lần hiện tại p h á p tắc bên trong sơn băng địa liệt hải khiếu sóng đập đình đài góc lầu cầu nhỏ nước chảy xó a t i n x a trường vạn thú tranh đấu vạn chim cùng v ă n g lên nó giống như tại sáng tạo thuộc về chính tất phương một phương tiểu thế giới đường xuân đột nhiên tiến vào một cái khác thời không giống như hắn nhìn thấy một con lao tất phương mang theo một con nhỏ tất phương thời đại kia là vạn thú tranh đấu thời điểm lao tất phương thực lực cũng không cường đại mà nhỏ tất phương thái nhỏ yếu hai mẹ con tại như thế hung hiểm vòng tay c ả n h bên trong khổ khổ d â y rồi lấy vì sinh tồn nhỏ tất phương đang liều chết thôn vệ thiên địa linh khí lớn mạnh chính mình một con hung hãn kiếm heo đánh tới nhỏ tất phương đường xuân một ngựa xuất hiện một kiếm đánh chết kiếm heo cứ như vậy đường xuân một mực bồi tiếp nhỏ tất phương lớn lên tráng niên thẳng đến bị diệt đường xuân thanh tỉnh hiện tất phương trong thân thể phù văn cho hết mình thôn vệ sạch sẽ mà tại thôn vệ tất phương phủ văn đồng thời đường xuân cũng tại phân tích diễn nghĩa tất phương một đời g i a n giác một tiếng t ấ t phương pháp thân r u n lên một hồi tại co vào không lâu thu nhỏ đến trăm trượng lớn nhỏ mà chính tại tất phương thể nội giống như tại chui mê cung mấy vị cường giả thế nhưng là do sợ bởi vì bọn hắn chỗ đi vào cung điện giống như sinh biến hóa long trời lở đất cung điện to lớn có vẻ như lập tức liền muốn ô sụp đổ xuống mấy tên dọa đến tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi đường ra mà lại thế ra các loại binh khí tại lung tung công kích tới bất quá tất phương hóa đá nhục thân thế nhưng là bán thần nhân cảnh giới tất phương trước khi chết dùng đại thần thông thuật thiết chi qua kia là những n à y đ ị a tiên cảnh gia hỏa có khả năng phá vỡ mà lại t ấ t phương thân thể đang cùng đường xuân dung hợp lại thêm đường xuân lực lượng mấy tên nhất định trở thành hôm nay t h ẳ n g xui xẻo đại đế thần miếu thời gian một tháng thời gian đường xuân dung hợp tất phương phát thân mà đường xuân hiện tại tất phương trái tim châu có một gốc trượng cao màu xanh cây nhỏ thế mà không chết cây nhỏ bên trên thậm chí có nhàn nhạt thanh mục chi khí cùng từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện đường xuân biết đây là tất phương bản mệnh chi thụ lại hóa thời gian nửa tháng đường xuân thôn phệ luyện hóa tất phương bản mệnh c h i thụ lập tức một đạo thanh mục chi khí giống như thủy triều du tẩu tại đường xuân toàn thân bên trong phàm là cho thanh mục chi khí du tẩu qua địa phương tất phương hóa đá nhục thân bắt đầu mềm hóa giống như cây nhỏ đồng dạng mọc r a sinh cơ tới mà phía sau ngọn lửa màu xanh hình thành hỏa dịch cũng bắt đầu tẩy tủy lấy tất phương hóa đá thân thể rốt cục hóa đá nhục thân bắt đầu sinh cơ càng ngày càng đậm lại có hướng chân chính nhục thân chuyển hóa xu thế bất quá mặc kệ đường xuân nghĩ như thế nào đem bộ thân thể này dung luyện là chân chính nhục thân nhưng là còn là hãm nhạc lúc này nói sáu tố ngưng sinh đang có thể tái tạo lại toàn thân ta nghĩ có thể hay không để tất phương nhục thân hoàn toàn do hóa đã chuyển thành trạng thái bình thường đường xuân hỏi có khả năng bất quá ngươi trước mắt có thể luyện chế ra sáu tố ngưng sinh đan gia vị quá thấp chí ít cũng phải hoang giai cực phẩm hoặc người hồng giai sáu tố ngưng sinh đan mới có thể có khả năng này yếu luyện chế ra cao như thế phẩm cấp đan dược ta khi còn sống là có thể làm được bất quá đối ngươi tới nói tại trước mắt giai đoạn trên cơ bản không có khả năng bất quá chúng ta cũng không cần thiết thất vọng từ từ sẽ đến chờ ngươi tu vi đạt tới lục phẩm chân tiên cảnh lúc đoán chừng liền có năng lực này đến lúc đó c h i ệ t để tất phương nhục thân trở thành ngươi một cái khác hoa thân ngày nghỉ thời gian khôi phục lại đến bán thần công cảnh vậy ngươi gia vị năng lực công kích đem thật to tăng cường bao quát ta thanh long hóa thân cũng giống vậy trước mắt ngươi đã có được hai đại chân chính hóa thân mà cùng kỳ hóa thân còn chưa đủ một chút hám nhạc nói ta minh bạch sư tôn đường xuân nói pháp lực vừa thu lại phát hiện mình lại toàn diện đột phá đạo thân quyết đệ nhị trọng đại viên mãn tiên lực cấp độ địa tiên cảnh bên trong cách trần cảnh luân hồi vòng xoáy hơn ngàn bên trong phạm vi trong ý thức tạo thành bước đầu một chút màu xanh biết đây là xuất hiện sinh mệnh biểu tượng tinh thần lực cấp độ tam phẩm chân tiên cảnh đường xuất hiện bởi vì thôn vệ tất phương bán thần hỏa chi pháp tắc áo nghĩa cho nên mình tiên lực thế mà hiện lên lộ vẻ là màu xanh tiên nguyên vì sao lại như thế đó là bởi vì những n à y màu xanh tiên nguyên là chứa thần huy năng lượng tạo thành cho nên đường xuân lấy điệu tiên cảnh bên trong cách trần cảnh thực lực tiên lực cấp độ hoàn toàn có thể cùng chân tiên tiên nguyên cấp độ cùng so sánh mà lại chất lượng cao hơn bởi vì tiên lực bên trong chứa thần diệu mà sơn bảo cũng tại thôn vệ quá trình bên trong đạt được màu xanh thần huy thoải mái bây giờ trở nên càng thêm sinh động tựa hồ đường xuân có thể cảm nhận được sơn bảo vệ vui sướng sư tôn ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa phục sinh đường xuân ở trong lòng mặc niệm về sau tiên nguyên tồi động bắt đầu chỉnh trung khởi thân thể bên trong chính hoảng sợ tán loạn mấy tên tới chuyện gì xảy ra hồng sư đường trưởng lão liêu ngư giật mình bởi vì hắn hiện tứ tượng thiên địa trận càng ngày càng nặng trọng có vẻ như hồn sư ngọc cho cái gì rằng cọ ở giống như đúng vậy a ta thần lá sen làm sao ở vào bấp bênh bên trong mà lại mau cùng ta mất đi liên hệ chứng tính thế nhưng là làm cho sợ hãi đây chính là mình bảo mệnh không có con đường thứ hai a nếu là thật cho mình đã mất đi liên hệ trường tĩnh cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là như thế nào tám mươi mốt kiếm tiên kiếm chi trận giờ khắc này ở đường xuân dung hợp tất phương thể nội lấy thanh một kiếm khí hình thức ra không lâu mấy cường giả cho kiếm khí đánh c h ú n g toàn thân đều là vết thương mà hồn sư ngọc cũng sinh ra dạng nước đường xuân dốc hết sức một đạo bàn tay vô hình kéo một cái liền đem l á sen tách rời ra lập tức t r ư ờ n g tĩnh p h u n ra một ngụm máu tươi mà tứ tượng thiên địa trận thế mà sinh dạng nước lưu ngọc trưởng lao kèm chút đau lòng muốn chết bởi vì thần g c h liên diệp phi vào đường xuân tiểu hoa quả phúc địa không thiên trong thành được đến thần liên đang rốn sợ đường xuân quả thực là đè ép dung hợp cuối cùng cấp bậc cao hơn mẫu liên diệp thế mà cho thần liên thôn vệ hết mà thần liên một trận lay động lại mở ra một đoá càng lớn hoa tới so trước kia đưa cho đường xuân đoá tâm sen chi hoa lớn hơn thiếu chủ bởi vì ta tâm sen đã cùng ngươi h ò a làm một thể cho nên sau này thân thể của ngươi chữa trị năng lực sinh cơ năng lực đem càng cường đại hơn thần liên thanh lông mày nói vậy là tốt rồi khoảng thời gian này ngươi chuyên chú vào tất phương hóa đá thân thể chuyển hóa ta tin tưởng có ngươi sinh cơ liên chuyển hóa độ sẽ càng nhanh một chút đường xuân nói thanh lông mày minh bạch thanh lông mày nói bởi vì trước kia tại đế quốc học viện gốc kia liên cây đường xuân lấy tên thanh lông mày tuy nói nó về sau hủy nhưng là không thiên thành được đến cái này gốc qua đi đường xuân cũng lấy tên thanh l ư n g mày đường xuân một chỉ mang theo thanh mục thiên hỏa một chỉ hoàng tuyền lộ đâm về hồn sư ngọc a cứu mạng a lý mãn tại kêu thảm bình hồn sư ngọc nổ tung mà đồng thời hồng sư đường bốn vị trưởng lão nghe được lý mãn cuối cùng một khối kêu thảm tất cả đều miệng phun máu tươi té ngã trên đất mà lưu ngọc chín nguyễn c h â n lực cầu cũng nổ tung xong rồi trưng t ĩ n h một mặt cho tàn bởi vì hán triệt để đã mất đi cùng lá sen liên hệ đi đến ba vân rừng cây liễu ngư phun ra ngụm máu tươi nhún người nhảy lên chương chín trăm linh hai chín đạo ngõ nhỏ không lâu bốn đạo ánh sáng màu từ hồng sư công đường không đằng không mà lên vạch phá bầu trời gào thét lên thẳng đến bá vân rừng cây mà đi bốn vị địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả bay ngang qua bầu trời phong lôi c u ộ n cuộn gào thét co âm thanh chiến trận kia thế nhưng là dọa sợ không ít người tại đường xuân không ngừng thanh một kiếm khí công kích đến cuối cùng tiến vào trong cung điện bốn vị cường giả tất cả đều thần phục trở thành đường xuân huyết khế xuống nô bục bọn chúng theo thứ tự là đầu chim nhân thân con thú này tên chín đồ b á tên là săn vàng n bởi, bởi vậy thời gian trôi qua cũng không như ý đến mê lâm cũng là nghĩ làm tới thiên táng hộp kết quả thành thẳng xui xẻo phi thiên hòa sư mới thanh địa tiên cảnh bên trong cách trần giai con thú này đục thân cao tới trăm trượng Toàn thân hòa hồng. trên o à n thân hồng. t hòa lưng mọc ra một đôi huyết hồng cánh mở ra có thể che trời tệ nhật phi hành độ cực nhanh mà lại sẽ rách không gian năng lực cũng không yếu cho nên nó trở thành đường l a o đại mới toạ kỵ ưu hồn thú đen ưu con thú này toàn thân hắc khí v ư ợ quanh để đường xuân cao hứng phi thường sự tỉnh con thú này lấy thôn vệ hồn phách chi vật làm căn bản tu luyện mà lại trời sinh khống hồn năng lực cương đại đường xuân thu phục nó về sau liền đem tiên quỷ thuyền giao cho hắn trưởng khống đột nhiên tăng lên bốn vị địa tiên cảnh cương giả đường xuân binh đoàn thực lực càng ngày càng cưỡng hãn mà đúng lúc này đợi mê lâm sinh kịch liệt địa chấn cả tòa mê lâm s ô i trào không lâu cho một mảnh màu đen biển lửa đốt sạch từ đó về sau mê lâm tướng tại bá vân trong rừng hoàn toàn biến mất mà đường xuân cưới lên hỏa sư thú vội vàng mà đi đoán chừng hồng sư đường cao thủ chính chạy về đằng này tới lấy cước lực của bọn hắn nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đến vừa ra b á vân rừng tây đường xuân hiện bốn đạo ánh sáng màu từ đằng xa gào thét lên mang theo khí thế kinh khủng phá không mà tới thân thức quét qua sao dọn lại là bốn cái địa tiên cảnh đỉnh phong cờ giả lấy đường xuân trước mắt thực lực hoàn toàn có thể d i ệ t sát điệu tiên cảnh cấp độ thứ hai nhưng là đỉnh phong cường giả liền khó khăn cho nên con hàng này lắc mình biến hóa thành một con hỏa đ i ể u bốn người cường đại thần thức quét mắt chỉ là tại đường xuân biến hóa hỏa đ i ể u trên thân trượt một chút liền đi qua đường xuân vội vàng hướng phương xa bay đi vài ngày sau đến đông dương thành nghiệm tiếp phủ mới thanh đẳng tứ đại thủ hạ ngược lại đều có người thiếp mà lại tất cả đều là vàng cấp người thiếp cho nên đường xuân có liên lạc tào hạo tây giả cùng thiên hương nhi bọn người tiến nghiệm tiếp phủ thiếu chủ thiên t i ê giống như có chút c ủ quái lúc này tao hạo tây dạ mật tâm cho đường xuân nói thuận hắn ý tứ nhìn lại hiện chính là mình lúc trước hái nhiệm vụ lúc nghiệm thiếp trong phủ cái kia quản sự nạp mới người này trời sinh lông mày có khỏi đậu nành lớn nốt rồi cho nên đường xuân đối với hắn còn có chút ấn tượng người này một mực tại chú ý đường xuân đường xuân nhẹ nhàng đem du mặc lý hồn phách ngọc đội đặt tại kiểm nghiệm trên bàn nạp tiến cầm qua sau thần thức tìm tòi về sau lại đem ngọc đội đặt nhập một khối trên tảng đá màu đen không lâu tảng đá lấp lóe nạp vang lập tức cười nói không sai không sai đích thật là du mặc lý người này Chắc hẳn nhục thể của hắn đã cho các chiến hẳn thể hắn hủy đúng hay không? Ừ, hôn người đúng đã Ừm, bất quá nạp vàng người này nói chuyện giờ phút này thanh âm đặc biệt lớn đường xuân hoài nghi ra hỏa này có phải là người khác dụng tâm cố ý để người khác chú ý tới mình tới đường xuân bởi vì chuyện này còn được đưa tin cho tử kim hỏa dương vương phủ phải đi qua bọn hắn kiểm nghiệm qua đi mới có thể cho các ngươi thả người thiếp cho nên ngươi ở đây phải chờ thêm nửa ngày thời gian nạp và nói không có vấn đề đường xuân cũng không sợ ra hỏa này cả cái gì b ư ớ m yêu tử về sau một đoàn người tiến vào phòng nghỉ đà tọa tu luyện bất quá đường xuân cường đại tam phẩm chân tiên thần thức một mực tại âm thầm khóa chặt nạp vào người này hiện người này lặng lẽ tiến trong một gian mật thất về sau lấy ra một khối ký ức ngọc phiến đường xuân đi đến tìm tòi hiện chính là mình một nhóm người một chút tình huống về sau Chí nhớ kia ngọc nhớ phiến hóa thành kia một đồng o loáng theo đoàn loáng. loáng à n bóng Đường Xuân thần bóng bóng cùng đường Xuân thần thức liếc nhìn lục lục liếc sắc thức mực sắc cuối thức bay Bất bay quá, kia ra mất. một phạm đi đ vi. thời đông dương thành cũng có cao thủ đường xuân cũng không nên tại quá càn dỡ dùng thần thức cường hãn toàn diện liếc nhìn cao thủ là tối kỵ hối người khác như thế mấy canh giờ qua đi đường xuân hiện một nhóm người tiến vào mình thần thức phạm vi trong đó có mấy cái da hỏa d á n g dấp cùng nạp lan hồng t i ê n giống nhau đến mấy phần đường xuân minh bạch cái này nạp tiến đoán chừng chính là nạp ra người mà lại Quét xuống một chúng á i t ế mà hiện nạp ra tới một nhóm phàm kim là hiện hai cảnh cách cảnh Hai cảnh. Khác tất cả đều là thoát phàm cảnh chủ. h tới người cái tiên giả. cái tiên dai cường giả. Gia nạp bên trong bên trong trần cường bán trung cường cấp ra địa tất có cả c đều ta ở nơi nào bố trí mai phục giải quyết hết đường xuân một đám một cái dâu vàng lão giả hỏi nhị thúc nghiêm tiếp phủ khẳng định không thích hợp động thủ cái này đông dương thành thế nhưng là có đông dương vương phủ cùng một chút cường thế gia tộc tồn tại tại người khác địa bàn bên trên yếu diệt mấy cường giả liền phải làm tốt chuẩn bị ta cảm thấy tại chín đạo ngõ nhỏ bố trí mai phục tốt nhất rồi nơi đó vắng vẻ mà lại ở tất cả đều là một chút dân nghèo đồng thời không có cao thủ những này rác rưởi chính là chết một đống lớn cũng không ai để ý đến bọn họ nạp gia chủ nói t ố t ngay tại chín đạo ngõ nhỏ bất quá người này thế mà có thể săn g i ế t du mặc lý nói rõ còn là có nhất định thực lực dâu vàng nói không sao du mặc lý chỉ bất quá bán tiên cảnh mà thôi người ta xuất hiện một cái liền có thể diệt s á t bọn hắn toàn bộ nạp gia chủ rất là tự tin căn bản là không có đem đường xuân một nhóm người để ở trong mắt từ kim hỏa dương vương phủ cao lớn khí phái bất quá này vương phủ trụ sở cũng không tại thần ngưu vương triều đỗ thành mà là tại hỏa dương thành mà hỏa dương thành hàm cái mấy ngàn dặm phạm vi đông dương thành cùng hắn so quả thực chính là một cái nông thôn bởi vì tử kim hỏa dương vương phủ là có thể sánh vai thần tướng phủ cự vô bá mà lại chỗ mấu chốt nhất là chủ tử của nó họ bạch đây chính là cùng bây giờ chủ chính thần ngưu vương triều thái hậu bạch thị một cái họ mà lại hỏa dương vương phủ còn là bạch thị thái hậu nhất hệ bằng chi tuy nói là bằng chi nhưng cách bạch thị thái hậu một mạch cũng tương đương gần bởi vậy nhân hoàng bạch thị cho tử kim hỏa dương vương phủ khá cao đãi nộ đồng thời đến nói hỏa dương vương phủ thực lực cũng thực cường hãn chính là xếp hạng thần ngư vương triều trước m ộ mươi mạnh thần tướng phủ cũng không dám khinh thị bọn hắn bởi vì hỏa dương trong vương phủ có người thần bí tiên cảnh cao thủ toa trấn chính là vị kêu lão hỏa dương vương chạy vô ích giờ phút này đương thời chủ trì hỏa dương vương phủ gia chủ hỏa dương vương bạch sâm chính một mặt nghiêm chỉnh ngồi tại trên đại sảnh bạch sâm cũng là một vị đ ị a tiên cảnh bên trong đình phong cũng chính là nhập tiên cảnh cường giả cùng hồng sư đường mấy vị trưởng lão một cái cấp độ mà đồng thời bên hông còn ngồi bạch gia nhị trưởng lão bạch tín hắn cũng là điệu tiên cảnh bên trong nhập tiên cấp độ cao thủ đến mức hạ vị đưa bên trên còn ngồi hai vị điệu tiên cảnh bên trong cách trần giai cường giả cùng ba cái bán tiên cảnh cường giả hỏa dương vương phụ thực lực hoàn toàn chính xác làm người liễu lưới không thôi du mặc lý săn giết được vị bất quá hiện tại chỉ còn lại hồn phách hư thể nhị trưởng lão ngươi thấy thế nào bạch s â m liếp một cái thúc thúc bạch tín hỏi chỉ còn lại hư thể hồn phách cái kia gọi đường xuân tiểu tử đ o á n chừng đã lục xoát qua du mặc lý hồn phách cho nên món kia bí mật đã cho đường xuân biết đây là chúng ta hỏa dương vương phủ lớn nhất cơ mật tuyệt không thể để ngoại nhân truyền đi bằng không hậu quả khó mà lường được bạch tín một mặt n g ư n g trọng nói thúc có ý tứ là bạch sâm nhìn xem hắn n ổ cọ phải nổ tận gốc phàm là biết sự kiện kia toàn bộ được diện không phải hậu hoạn vô thận bạch tín làm cái cắt cổ động tác đường xuân một đám tuy nói chém g i ế t du mặc lý ta nghĩ đường xuân một nhóm người bên trong cũng không có đất tiên cảnh cờ giả cho nên việc này liền giao phó ngô lực đi làm là được bạch sâm nói ừ、um, n lấy ngô lực thực lực hoàn toàn đầy đủ bạch tín sờ soạn một chút cái cảm không lâu n g ũ p h ủ bên trong mấy cái đại đ i ể u t r ở đi mấy vị cường giả dương cánh bay lên không bởi vì đường xuân tuy nói săn g i ế t du mặc lý nếu như là đường xuân một người lĩnh chứng đó chính là vàng cấp người thiếp bất quá đường xuân báo cáo chính là một nhóm người săn g i ế t công lao này giá trị hướng trong một đám người bung ra liền giảm xuống kết quả đường xuân một nhóm người chỉ dẫn tới đồng cấp người thiếp chỉ cần có người thiếp liền thành đường xuân cũng không quan trọng còn nói đến cấp sau này lại nói một đoàn người thẳng hướng chín đạo ngõ nhỏ mà đi nạp ra người lão tử đưa tới cửa đường xuân ở trong lòng cười lạnh quả nhiên tiến ngõ nhỏ không trung lập tức hoàng quang loại lên không gian run run dâng lên một cái vòng tròn hình đĩa bán tiền khí đem chín đạo ngõ nhỏ từ quanh mình năm dặm phạm vi tất cả đều che lại ngẩng đầu không thấy ánh mặt trời các hạ là người nào vì sao như thế đường xuân căn bản cũng không sợ hãi giống như núi cao đứng thẳng lấy nhàn nhạt khe nói tiểu nhi đến lúc này ngươi thế mà còn không biết được chữ chết viết như thế nào tốt tốt tốt ta nạp phi vũ hôm nay liền dạy ngươi viết cái này chết chữ nạp ra ra chủ nạp phi vũ lóe sáng đăng tràng một thân một thân ngân bảo tay c ổ n trượng hai trường t ư ờ n g lộ ra huy phong bất phả Mà đồng thời c h í đạo ngõ nhỏ bốn phía đã tuân ra hơn m ộ ư ơ i vị nạp g i a cường giả còn có một vị địa tiên cấp độ cách trần giai cường giả trước sau kẹp bao lấy đường xuân một đoàn người ha ha ha lời này ta cũng đang muốn cùng nạp g i a chủ nói đường xuân đầy vẻ khinh bỉ lấy hắn hảo t i ể u tử gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi đến an trước ta nạp thiên mạnh một quyền nạp thiên mạnh cũng không núc đích thương mà là một quyền mang theo kinh khủng thanh cương quang mang phá không m à tới gia hòa này căn bản là xem thường đường xuân v ộ vặn rất lâu không có luyện n g ư tay đường xuân cười nhạt một tiếng vãng sinh một quyền phá không mà đi hai quyền tại không t r u n g chính diện đụng vào hai đạo ánh sáng màu chấn động đến nạp gia pháp bảo đều đang lay động sau một khắc chuyền đến nạp thiên mạnh rít lên một tiếng bởi vì quyền c ư ơ n g phía trên hộ thể tiên quang chẳng những cho đường xuân trực tiếp đánh tan đồng thời đường xuân chi thủ theo vào trực tiếp đập nện tại nạp thiên mạnh nụt quyền phía trên huyết nục bay tán loạn nạp thiên mạnh toàn bộ cánh tay cho hết đường xuân một quyền trực tiếp đã bị đánh một phấn một quyền này chấn kinh tất cả nạp da người có vẻ như cái này một mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi thật đúng là khối đáng sợ tấm sắt nạp da người có chút tin tưởng Cái này chết chữ này khi ô n g b ế thế được nên ai giáo ai giáo viết. ô n trận. Phía dưới giao cho người nhóm, bọn hắn g giao ma Phía thai thạch cho dưới y u buồn thiếu cường h không hứng thú. ủ đ xuân một mặt bình tĩnh, một mặt khẽ đại ộ n nhận không gian bên trong mới thanh g chiếc tứ mới đ cách trần cảnh cường cường hiện. Khi thế trần xuất già đại lập tức chống nạp g i a pháp bảo giang g ắ á c vang lên lúc nào cũng có thể dạn nước nổ tung nạp g i a người tất cả đều thất sắc chính là nạp g i a chủ cũng là sắc mặt m ớ i biến con hàng này cũng quả quyết đứng máy hướng không một quyền qua đi về sau pháp bảo một quyển muốn đi rõ ràng người ta bốn vị cách trần cảnh lại thêm một cái so cách trần cảnh cường hãn hơn đường xuân hôm nay không trốn lời nói đoán chừng toàn bộ được đặt tại nơi này bất quá tứ đại cường giả sao có thể để nạp ra người toàn nguyện một hồi ánh sáng màu thoáng hiện không sóng chấn động tiên lực bay tán loạn rốt cục nạp ra che trời pháp bảo cho trực tiếp đánh nát bất quá bên trong b ù i bằng tan mất thời điểm chín đạo ngõ nhỏ đã cho toàn bộ hủy diệt mà nạp ra một nhóm người tất cả đều tán toái lấy thi thể nằm ở b ù i bằng ở trong nạp phi vũ cùng nạp tiên mạnh tại đặc thù hồn phiến bảo vệ dưới muốn chạy bất quá lần này đường xuân tuyệt sẽ không khả năng để hắn như nguyện t h a những mục t h i cao thủ này hồn bài thế mà cho hết nổ tung cái kia đại biểu bọn hắn nhục thân bị hủy đoán chừng cách cái chết chữ cũng không xa nạp g i a lão tổ cũng cho nạp g i a người từ ngồi trăm năm đại quan bên trong đánh thức khi thấy một chỗ nổ tung một bài nạp g i a lão tổ phẫn n ộ quát ai làm vì sao lại như thế gia chủ mang người là đi diện sắt một cái gọi đường xuân t i ể u tử nạp g i a quản gia nạp ngọc đông dọa đến sắc mặt tái nhuận nói bởi vì nạp g i a tổ tông nạp phi thành cho tới bây giờ chính là cái h ỉ nộ vô thường người tùy thời đều có thể giết người chính là người trong nhà chọc giận hắn như thường một trưởng vô thành bụi bặm hình thần câu diện tức giận phía dưới mình mạng nhỏ coi như khó giữ được làm sao có thể đường xuân liền bán tiên cảnh giới chúng ta thế nhưng là đi hai cái cách trần mấy nửa tiên còn có một nhóm lớn thoát phàm cảnh giới nạp phi thành căn bản cũng không dám tin tưởng ở trong đó khẳng định đã sinh cái gì ngoài ý mớn l ã o tổ có phải hay không là tại đông dương thành gặp được chúng ta cửu ra thì như ngọc gia nạp quản gia nói lập tức phái người đi đông dương thành điều tra rõ việc này nạp phi thành nói l ã o tổ việc này chúng ta có phải hay không thỉnh cầu bọn hắn c h i viện nạp quản gia nói việc này chúng ta chia ra hành động cha nạp phi thành thân thể l o ạ lên không lâu đ tại, tại cái này cổ láo trong quốc được n gia một mươi h ố n phẩm đàn tôn mới là đan đạo trong đội ngũ kim tự tháp ngọn tháp cấp độ phải làm liền muốn làm tốt nhất đây chính là đường xuân lý niệm trước kia tại tứ đại đảo vực bởi vì không có bán tiên cảnh đàn sư cho nên đường xuân trong thân thể chứa tiên lực có thể luyện chế ra chứa tiên khí tiên đan đến ưu thế liền tương đương rõ ràng mà tại thần ngưu vương triều bán tiên cảnh thậm chí địa tiên cảnh đan sư thế nhưng là không ít cho nên ở đây có thể luyện chế ra tiên đan đến liền không thể nói là có chỗ độc đáo bởi vì những cái kiêm m ộ ư ơ i bốn phẩm đ a n tôn trên cơ bản đều là đ ị a tiên cường giả bọn hắn như thường tử có thể luyện chế ra tiên đan tới mà đề cao đan chứng trọng yếu nhất một điểm chính là muốn hoàn thành thức tỉnh sư tôn nguyện vọng chính là đến nguyên đan tông đi khoe khoang một phen thức tỉnh sư tôn năm đó không thể trở thành nguyên đan tông nội môn đệ tử mà lại bị người an toán những tên kia đến bây giờ nếu như tu luyện có thành tựu lời nói đoán chừng còn chưa có chết bọn hắn chính là đường xuân mục tiêu cho nên trực tiếp dùng cao giai đàn trưng c h ấ n nhiếp nguyên đan tông nhân vật cao tầng chính là đường xuân dự định theo mập mạp ra ngoài nghe được tin tức chính là thần ngưu vương triệu dược sư học được có hơn mấy chục cái b ấ t quá có thể thả m ư i ba phẩm đàn tôn giấy chứng nhận dược sư học được cũng không nhiều hai cái bàn tay vẫn chưa tới mà cách đông dương thành gần nhất có thể thả đàn tôn giấy chứng nhận dược sư học được liền trú đóng ở hỏa dương thành chỗ kia địa phương cũng là tử kim hỏa dương vương phủ trụ sở cho nên Đường Xuân, xuân mà mà u q kể từ đó triệu cùng bọn hắn cũng có thể hưởng thụ đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ dùng để tu hành mà bên này liền lưu lại tào hạo tây giả cùng mập mạp hai người tuy hành tuy nói đường xuân binh đoàn đã có được thực lực cường đại nhưng là đường xuân cũng rõ ràng nhận thức đến cùng thần ngữ vương triệu những cái tia đỉnh tiêm tứ tinh thế lực so sánh Mình lực lượng lực c bởi vì truyền thống c không phải cái địa phương tựa như là một cái chùi truyền lủi trong sân gốc từng cái màu đen nham thạch như giữ tận cự thú trần chùi trong không khí toàn bộ quanh mình mười dặm phạm vi tất cả đều là loại này cái đầu lớn như xe tải to lớn hát nham đường xuân mắt rồng mở ra nhìn xem những n à y nham thạch bởi vì đường xuân tương đương hoài nghi một cái là cái gì sẽ bị truyền t ố n g đến nơi này chẳng lẽ là truyền t ố n g trận sinh biến cố loại hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy cái thứ hai có thể là cố ý vậy cái này địa phương liền tương đương nguy hiểm quả nhiên không lâu một đạo thân ảnh màu xanh lục từ không trung thấu hiện ra đến đứng ở một cái cao cao nhô ra to lớn hát nham bên trên mà đồng thời quanh mình lộ ra hơn mười đạo thân ảnh lục bao người lại là địa tiên bên trong cấp độ thứ hai thoát biến cảnh c ư ờ n giả g mà quanh mình mười cái ra hỏa bên trong còn có hai cái bán tiên cảnh c ư ờ n giả g còn lại tất cả đều là vàng cấp thoát phàm cảnh c ư ờ n giả g những người này ống tay áo tất cả đều có một cái đầu ngón tay lớn hỏa d i ễ m tiêu chí đ o á n chừng là nào đó môn phái hoặc đại gia tộc tiêu chí giống thần ngưu vương t r i ề u thế lực lớn đều có riêng phần mình tiêu ký giống như trên địa cầu các quốc gia quốc kỳ không đồng n h ấ t dạng cùng loại các hạng ngươi đây là ý gì đường xuân cũng không có bối rối lạnh nhạt mà hỏi ngươi là người thông minh hẳn là hiện cái gì là không phải lục b à o lao giả hỏi đương nhiên các ngươi tại trong truyền thống trận động tay chân mà các ngươi đem ta bắt đến nơi đây là vì cái gì đường xuân hỏi rất đơn giản chúng ta là hỏa dương vương phủ còn nói đem ngươi bắt đến nơi đây lý do càng đơn giản lục b à o người nhìn chằm chằm đường xuân nhìn thoáng qua đạo giết ngươi đường xuân ngươi có thể được đến hỏa dương vương phủ thân vệ trưởng nô tự mình d i ệ t sát kia là ngươi vinh tin một người mặc áo đen bán tiên cảnh r a hỏa cười nói một đôi mắt bên trong tất cả đều là may mắn quá thay ta không rõ là ta đường xuân cho các ngươi hỏa dương vương phủ diệt sắt dù mặc lý các ngươi không báo ân cũng coi như a thế mà lấy oán trả ơn chẳng lẽ đây chính là các ngươi cái gọi là vương phủ khí khái hay sao đường xuân một mặt nghiệm ai cười lạnh nói trong lòng ngươi minh bạch bớt nói nhiều lời hôm nay liền để ngươi tìm thử l o ạ n không ma thạch trận lợi hại nô thân vệ trưởng cười lạnh một tiếng hai tay một kích lập tức thiên địa tối sầm toàn bộ quanh mình mười dặm phạm vi một mảnh đen loạn mà quanh mình những cái kia giữ tợn lấy cự thạch vạt vẽo lên giống như hồng hoang manh thu của loạn khua lên nhào về phía đường xuân đường xuân l o a lên bất quá bay một tiếng phía trước nhìn như không có l u ậ n thạch nhưng là là m ngươi tránh khỏi lúc đột nhiên liền sẽ toát ra một cái cự đại thạch hung hăng đâm vào đường xuân trên thân cảm giác bả vai cho cái gì nói h một cái may mắn đường xuân thân thể cường hãn không phải liền lần này là có thể đem mình cho đánh gục con hàng này tức giận vãng sinh một q u y ề n kẹp lấy đáng sợ lôi quang trực tiếp liền đánh về phía bay nào h tới ma thạch h o a n h ma thạch trực tiếp cho đã bị đánh khối vụn bay loạn mà đi bất quá nháy mắt một cái khắc khối lại tiếp đi lên lại là h n h một tiếng như thường tử một quyền làm nát bất quá kế tiếp lại đến kể từ đó chính là khẩn thiết đánh chúng nhưng cũng phải tươi sống mệt chết chính mình bất quá đường xuân thế mà không biết m ệ t m ỏ i còn là đang b a n h kích g i a hỏa này thế mà lợi dụng những này ma thạch trận luyện thể bởi vì đương thời mặt bên trong thế nhưng là có hai ngàn cái tả hữu ngoại quại đan điển năng lượng sung túc cho nên đường xuân r ứ t khoát đánh cái thống thống khoái khoái chính là ngô lực cũng là xứng sở có vẻ như g i a hỏa này quả thực chính là một đầu tựa g i ã thú vĩnh viễn không biết giá rời mà yếu tồi động cái này loạn không ma thạch trận cũng phải hao phí khá nhiều lực、kình. đường xuân không có mệt mỏi nô lực ngược lại là cảm giác có chút mệt mỏi t ố t diệt đi nô lực ra tin tức lập tức ma thạch trận từng đạo màu đen sát quang đ ẳ n g không mà lên những cái kia ma thạch thế mà sống từng cái hóa thành từng cái màu đen hung thú cuồng loạn cắn xé hướng về phía đường xuân một quên qua đi buộc một tiếng một đầu tảng đá hung thú cho đường xuân một quyền đánh chúng hát quang bay ra bất quá sau một khắc những cái kia nổ tung hung thú trong thân thể nổ ra hát quang thế mà tràn ngập toàn bộ không gian đường xuân cảm giác không gian bên trong càng ngày càng nặng trọng đường xuân minh bạch đây mới là loạn không ma thạch trận đòn sát thủ sau khi nổ tung tràn ngập tại không gian bên trong thế mà sinh ra trọng lực tác dụng khiến cho toàn bộ không gian nặng nề như núi ngươi tưởng vung xuống cánh tay cũng khó khăn mà lại nếu như ngươi không tiếp tục công kích lời nói liền có khả năng cho ma thạch biến thành hung thú c ă n g trúng thế nhưng là ngươi tiếp tục công kích lời nói nổ tung hung thú càng nhiều mà không gian liền càng nặng nề đường xuân càng đánh cảm giác càng nặng mà ngô lực bọn người ở tại cười l ạ n h tồi động tiên lực khống chế ma thạch đại trận đúng vào lúc này đường xuân trên thân lóe lên á n h mạc ba trăm cái sáng ngân quang đoàn xuất hiện tại thân thể q u a mình nỗ lực xem xét cũng không biết được ra hỏa này muốn dở cho quỷ gì nháy mắt đường xuân thân thể quanh mình một trăm cái sáng ngân quang đoàn nổ tung cỗ này sóng xung kích trực tiếp hình thành một đạo năng lượng vòng sáng ra bên ngoài hung hăng đẩy ra chỉ trên người đường xuân trọng lực không gian lập tức liền cho hủy diệt đương nhiên chỉ có thể nói là đường xuân quanh người mà đường xuân lợi dụng trong chấp n h á n này nổ tung lực lượng hướng phía trước một chỉ bán tới hai trăm cái h o c tử đan điền lập tức thuận đường xuân một chỉ hoàng t u y ề n lộ đâm ra không gian con đường mà đi đường tiêm ộ t mức hoán lại đến nỗ lực bên người cách đó không xa lại là ấm vang một tiếng cái này hai trăm cái sáng như bạc quang đoàn nổ tung chương chín trăm linh bốn tức ngưỡng to lớn tiên năng vọt thẳng mở một đầu không gian thông đạo tuy nói cái này không gian thông đạo tại loạn không ma thạch trận to lớn trọng lực phía dưới cũng không lớn nhưng đối đường xuân tới nói đầy đủ thuấn gian di động lấy đường xuân thực lực trước mắt có thể bằng năng lượng cấp độ cao dẫn đạo xuống một lần thuấn di có thể đạt tới ba bốn trăm dặm phạm vi chính tại cuồng tiếu ngô lực sửng sốt tranh thủ thời gian xê dịch thân thể tường tránh bất quá quá muộn thuấn di độ kia là quá nhanh ngươi tưởng niệm khẽ động liền đạt tới n ô lực bên người、Ấm. một hồi chói t hai cắt chém âm thanh truyền đến n ô lực thân thể trực tiếp cho sắc bén tiên kiếm chi trận cắt thành hai mảnh a n ô lực phun máu một tiếng h é t thảm mà loạn không ma thạch trận bởi vì chủ điều khiển điểm mất khống chế mà loạn lập tức trọng lực biến mất mà mới thanh tứ đại địa tiên xuất hiện hướng quanh mình một hồi đánh tung loạn kích n ô lực mang tới mười cái thủ hạ tại ngắn ngủi phân đem chung thời gian bên trong cho hết mới thanh bốn người diệt s á t thoát phàm cảnh thần hồn đường xuân không có hứng thú hình thần câu diệt mà lưu lại hai cái rơi tiên hồn phách cho thiên quỷ thuyền thôn vệ nỗ lực thân hình chuyển một cái hai mảnh thân thể quỷ dị dung hợp lại với nhau bất quá rõ ràng là ngô lực thụ thương quá nặng gia hỏa này hai tay đột nhiên biến thành một đấu một ư ơ i trượng dài móng đ ố t lớn hướng không gian xé ra liền muốn chạy đi chỉ bất quá đường xuân độ càng nhanh bốn mươi năm đạo kiếm quan g hóa thành chín mươi đạo kiếm khí không ngừng oanh kích lấy ngô lực thân thể không lâu ngô lực hộ thân c h ấ n quang lần nữa cho oanh mở t i ê u liên một cái dạng cái bắt phòng hộ tính bán tiên khí cũng cho kiếm quang trực tiếp g i o sát đợt thứ nhất kim kiếm chi trận trực tiếp cuồng kích tại ngô lực trên thân điểm, điểm kim quang bên trong ngô lực thân thể cho h ạ c h xuất ra năm đạo sâu đ ạ xương cốt vết、thương. tiếp theo là đợt thứ hai một thuộc tính kiếm quang đạo kiếm quang này bên trong đường xuân vận dụng tất phương thanh mục thiên hỏa hiệu quả là tiêu chuẩn thanh mục thiên hỏa s ẹ t qua vết thương thế mà không cách nào lập tức chữa trị kể từ đó đường xuân thanh mục thiên hỏa kiếm trận làm chủ một mực oanh kích n ô lực đang liều chết chữa trị đường xuân tại công kích không lâu rốt cục n ô lực n ụ c thân cho oanh thành bã vụn hồn quang lóe lên n ô lực liền muốn đào tẩu bất quá thiên bỉ thuyền tại đen đu tên kia kéo theo lấy gắt gao khóa chặt nỗ lực hồn phách hư thể thiên bỉ thuyền mở ra miệng lớn ra bên ngoài khai hấp nỗ lực giữ vững được nửa canh giờ. kết quả tiêu thả một tiếng cho thiên quỷ thuyền thôn p h ệ về sau đường xuân tranh thủ thời gian quay người xé mở không gian mà đi lại không lâu triển khai ngân điện cánh thẳng đến nơi xa mà đi bay thẳng đến mười mấy vạn dặm mới dừng lại tiến vào tiểu hoa quả phúc điện đường xuân đưa tay trộm một cái liền đem nô lực từ thiên quỷ thuyền bên trong bắt đi ra đường xuân ngươi sẽ cho hỏa dương vương phủ sẽ sống nô lực còn muốn mạnh miệng bất quá một đó thanh mục sắc thiên hỏa bay đi bỗng nhiên đồ nướng được nô lực hồn phách từ tư kêu thảm chúng ta đều là người thông minh nói đi vương phủ vì sao muốn giết ta ngươi không nói cũng thành lao tử trực tiếp có thể siêu hồn đến lúc đó là ngươi đau n h ấ t mà không phải bản gia đau n h ấ t đến lúc đó hình thần câu diện đường xuân cười lạnh nói ai việc này đó là bởi vì ngươi không nên bắt đến du mạc lý nô lực thở dài một tiếng biết lại bướng bình xuống dưới hậu quả nghiêm trọng nói tiếp đường xuân hỏi trong lòng cũng là tương đương cổ quái bởi vì nghe nói du mạc lý quan hệ hỏa dương vương phủ một kiện đại bí mật đương nhiên bí mật này là cái gì ta thế nhưng là không có quyền biết được dù sao cho dù là vua ta phủ thân vệ trưởng nhưng là ta không họ bạch nếu như ngươi không tin ngươi trực tiếp siêu hồn chính là nô lực thở dài hỏa dương vương phủ thực lực như thế nào đường xuân hỏi lão hỏa dương vương gọi c h ả y vô ích là hỏa dương vương phủ công cảnh kẻ cao nhất nghe nói đã đột phá đến người hạ đẳng tiên cảnh giới gia chủ bạch sâm địa tiên cảnh bên trong nhập tiên cảnh cường giả nhị trường lão bạch tín cũng là nhập tiên cảnh cường giả Trừ ba vị này người mạnh nhất bên ngoài trong vương phủ còn có năm sáu cái địa tiên cảnh cường giả cảnh giới từ cách trần đến thoát biến không giống nhau bán tiên có 10 cái phái sánh. tiên dương vương phủ thực lực hoàn toàn có thể cùng tứ tinh tông phái cùng tả thực thể tứ hiếu. có lực có Hòa phụ so、sánh. đương nhiên luận quy mô cùng thực lực tổng hợp cùng c ư ờ n g giả số lượng vương phủ còn là kém một chút đương nhiên chỉ có thể nói là cùng chuẩn tứ tinh tông phái có thể tương đương mà hồng sư đường dạng này chính tông tứ tinh trong tông phái có trung đ ẳ n g nhân tiên cấp độ cao thủ thậm chí nghe nói giống bắc không m a tây v ự c phủ đông thắng châu nam thiên phủ cái này tứ đại địa phương c ó được người cao đ ẳ n g tiên cấp độ cao thủ có thể cùng vương triều hoàng thất chống đỡ đương nhiên thân h u vương triều dù sao nội tình phong phú mà lại sở thuộc quốc thổ to lớn vô biên nhân khẩu đông đảo cường giả cũng là như mây so tứ đại chấu ngồi hẳn là hơi mạnh một chút bất quá bởi vì tứ đại chấu ngồi có số lượng không ít cường giả đỉnh cao cho nên mấy đại địa phương bao quát vương t r i ề u mấy lớn c ự vô bá dạng tứ tinh tông phái đều lẫn nhau dính dấp ai cũng không dám nói có thể diệt đối phương nô lực nói đường xuân một thanh liền đem nô lực bắt bỏ vào thiên quỷ thuyền bên trong d ù mặc lý trên thân có cái gì bí mật lúc trước ngươi thật giống như có lục soát hồn phách của hắn tào hạo tây giả nói phiến thoái du mạc lý đã cho ta thiên quỷ thuyền luyện hóa thành một cái không có chút nào ý thức cấm tướng lại siêu hồn cũng không có ý nghĩa đường lão đại tương đương ảo não về sau bắt đầu đem du mạc lý vật sở hữu kiện đều lật ra đi ra dùng cường đại mắt rồng bắt đầu từng kiện quét hình tế sát rốt cục một khối không đang chú ý bùn khối đưa tới đường xuân chú ý bởi vì mắt rồng liên tục thăm dò vào về sau bên trong thế mà còn có hồn sóng biểu hiện đường xuân hai tay nhất trà sát không lâu bùn khối tầng kia cực kỳ phổ thông màu đỏ vào ngoài cho đường xuân móc ra bên trong bùn xác hiện lên màu vắng đất đường xuân một mặt kinh ngạc bởi vì cái này căn bản liền không phải phổ thông bùn đất mà là một khối cực kỳ hiếm thấy tức n h ư ỡ n g tức n h ư ỡ n g truyền thuyết là thượng cổ lúc một vị nào đó pháp lực vô biên thần linh trị thủy lúc lưu lại loại này bùn đất chống lại thủy thế năng lực đặc biệt mạnh cũng có thể nói là thủy c h i khắc tinh mà lại n à y bùn là viễn cổ thần linh lưu lại thần vật tự nhiên chân quý dị thường chính là đem nó dung nhập pháp bảo ở trong cũng có thể đề cao pháp bảo đẳng cấp thiếu chủ truyền thuyết tại nam thiên phủ liền có thần bí tức ngưỡng nơi đó tức ngưỡng nghe nói chiếm cứ m ư ơ i trượng trở lại phạm vi địa bàn mặt trên còn có lấy bốn cái thần bí p h á p trụ cũng có người nói là vật này là nam thiên phủ c h ấ n phủ chi bảo quan hệ nam thiên phủ khí vận số lượng bởi vậy nam thiên phủ những người quản lý phái phải có nhân tiên cảnh cường giả bảo hộ lấy nó lúc này hán vân tử nói không sai chuyện này ta cũng đã được nghe nói nghe nói tại mấy ngàn năm trước thần ngư vương triều cùng nam thiên phủ thế như nước với lửa sinh đại quy mô chiến đấu thời điểm nhân hoàng bạch thị thái hậu đã từng liền phái phải có cường giả tiến vào nam thiên phủ muốn hủy đi nó căn bản bất quá vẫn không thể nào đạt được phi thiên hỏa sư mới thanh nói như thế nói đến nam thiên phủ đem tức nhưỡng xem như một phủ khí vận số lượng vậy khẳng định là sẽ không dễ dàng cho người khác đường xuân nói đương nhiên chính là năm đó tứ tinh trong tông phái lão đại thiên vận tông đưa ra dùng trăm viên thượng phẩm thiên thạch muốn nhờ một khối lớn chừng bàn tay tức nhưỡng dùng để tu bổ trong tông môn tổ khí kết quả nam thiên phủ cũng không đổi cho bọn hắn thiên vận tông thế nhưng là tứ tinh trong tông phái đại ca cấp nhân vật hồng sư đường cùng nó so sánh còn là yếu một bậc mới thanh nói thiếu chủ thật đúng là có phức khí thượng phẩm tiên thạch khó cầu a thiếu chủ thế mà có thể được đến hai ngón tay thô to một khối tức ngưỡng cầm tới thiên vận tông đi lời nói hoàn toàn có thể đổi được tầm mười viên thượng phẩm tiên thạch thượng phẩm tiên thạch tại chúng ta thần n h ư u vương triều thế nhưng là một thạch khó cầu chính là trung phẩm tiên thạch cũng là bà bối dù sao thượng phẩm tiên thạch bên trong chứa tiên linh lượng càng tinh khiết hơn nó đối với nhân tiên cảnh bên trong đỉnh phong cường giả hấp thu tu luyện sung kích c h â n tiên cấp độ tác dụng tương đương to lớn nghe nói mười năm trước tại đô thành thiên nhất liên minh đã từng đấu giá qua m ư ờ cái cái kia cũng vô ra gia thiên g i a hán vân tử nói tay khẽ động cả khối tức n h ư ỡ n g cho đường xuân luân hồi vòng xoáy thốt vệ không lâu đường xuân tinh thần lực tiến vào một cái không gian đồng thời thấy được một vài bức hình tượng nguyên lai、like, tức n h ư ỡ n g bên trong thế mà chữ lấy hỏa dương vương phủ cùng nam thiên phủ trần gia lẫn nhau cấu kết một chút hình tượng nam thiên phủ trần gia hẳn là rất nổi danh a đường xuân hỏi đương nhiên nam thiên phủ tại thời viễn cổ liền tồn tại vạn năm xuống tới nam thiên phủ một mực từ đường g i a đang trưởng quản bất quá mấy ngàn năm trước sinh biên cố nam thiên phủ bên trong mặt khác tam đại thế lực trần gia tống gia lý gia quật khởi nghe nói việc này liền cùng nam thiên phủ khí vận thánh địa tức n h ư ỡ n g đ ổ i có quan hệ qua đi đường ra suy sụp xuống bất đắc dĩ chỉ có thể thừa nhận ba nhà khác địa vị từ đó về sau nam thiên phủ là từ tứ đại gia tộc liên minh tại quản lý l ấ y mà trần gia chính là trong đó một phương mọi người mới thanh nói ta có chút minh bạch khối này tức n h ư ỡ n g xuất từ nam thiên phủ mà lại là trần gia đưa cho hỏa dương vương phủ hai phủ cấu kết cùng một chỗ đoán chừng là yếu phá vỡ nam thiên phủ đường xuân nói chẳng lẽ hỏa dương vương phủ như thế làm là chịu cung trong vị kia thẩm chỉ sử hay sao tào hạo tây dạ hỏi có khả năng nhưng là còn có một loại khả năng đó chính là hỏa dương vương phủ có dị tâm đường xuân cười nói dị tâm chẳng lẽ hỏa dương vương phủ cũng muốn xưng hoàng không thành vậy làm sao khả năng chỉ bằng hỏa dương vương phủ lực lượng này còn là thái yếu cung trong vị kia cũng không phải loại lương thiện t ù y tiện phái ra trước sáu giáp thần tướng phủ cũng có thể d i ệ t hỏa dương vương phủ tào hạo tây dạ nói ha ha ta nghĩ hỏa dương vương phủ có thể hay không chỉ là phản thái hậu quân liên minh bên trong một cái phủ mà thôi nay nhân hoàng vị trí ai cũng muốn ngồi đi lên thần n h ư u vương triều thật lớn tài nguyên nếu như tất cả có dã tâm gia tộc đều đỏ mắt sự tình một khi liên thủ nam thiên phủ trần gia nắm trong tay nam thiên phủ về sau lại mượn nam thiên phủ năng lượng phản bạch thị thái hậu kể từ đó vô cùng có khả năng có thể định phong thần n h ư u vương triều đương nhiên cũng cực kỳ không dễ dàng bởi vậy ta nghĩ loại sự tình này có phải là trong bóng tối tiến vào tương đối dài thời gian thì như chuẩn bị mấy ngàn năm đường xuân cười nói việc này đã du mặc lý trong trí nhớ cũng không có không chừng tiêu liền cái tia thẳng xui xẻo cũng không biết được chuyện này hắn cũng không biết ở vào tức n h ư ợ n g bên trong bí mật mà hỏa dương vương phủ lại là cho rằng thiếu chủ ngươi đạt được bí mật này bởi vậy ngươi là hỏa dương vương phủ tất diệt đối tượng đồng thời đến nói nếu như hỏa dương vương phủ chỉ là phản nhân hoàng quân liên minh bên trong một viên vậy chúng ta vô cùng có khả năng liền sẽ rơi vào một cái cự đại quyền lực tranh đấu vòng xoáy ở trong đến lúc đó không riêng hỏa dương vương phủ muốn tiêu diệt chúng ta chính là bọn hắn liên minh cùng nam thiên phủ trần gia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta phiền thoái tào tây dạ sắc mặt tương đối khó nhịn hiện tại đã rơi vào ngươi chính là đem việc này chân tướng nói cho hỏa dương vương phủ người ta cũng sẽ không nương tay đường xuân nói không bằng rút tuổi dưới đáy nổi tào hạo tây Giả nói làm sao quất mập mặc hỏi t r ư ơ n g chín trăm linh năm lạch trời chúng ta trong tay có khới này tức ngưỡng chỉ cần hướng bạch thị thái hậu trong tay đưa tới đến lúc đó hỏa dương vương phủ liên minh tất sụp đổ đến lúc đó chúng ta sẽ còn đạt được bạch thị thái hậu coi trọng vừa vặn có thể đánh vào hoàng thất hạch tâm vòng đến lúc đó từ nội bộ công phá bạch thị gia tộc chẳng phải là cũng là một đại sắt chiêu tào hạo tây dạ một mặt nghiêm túc nói ha ha đoán chừng chúng ta đem việc này vừa lên báo cho bạch thị thái hậu hỏa dương vương phủ liên minh sẽ bỏ qua chúng ta sao chúng ta tuyệt chiêu không được bao lâu đường xuân nói vậy làm sao bây giờ mập mạp thế nhưng là tương đương gấp đi ngược lại con đường cũ chúng ta đem bí mật này cho nam thiên phủ ba nhà khác biết đến lúc đó ba nhà liên thủ trước phải diệt trần gia đến lúc đó chúng ta mượn nam thiên phủ lực lượng bảo vệ mình đương nhiên đây chỉ là tạm thời lớn mạnh tự thân mới trọng yếu nhất đường xuân nói Kể từ đó chúng ta hỏa dương thành đoán chừng không thể để từ ta thành ta thân mắt tới. Tào tây dạ nói, nam Thiên chừng vừa đó đoán đi, được, nói, có chúng chúng cho dược học cấp hỏa hiện hỏa hạo Phủ hẳn dương liền dương vương Nam dạ sư là mà lại sẽ bởi ậ bậc. nhận. c cũng có, cùng cái cấp Có chứng không、thấp. Đường Xuân nói, có, cùng vương triều thành một cái cấp bậc. Có thể thả 14 phẩm đàn tôn giấy chứng nhận. Hán Vân、Tử、nói, giấy thấp. thể thả phẩm đô triều một Tử b vậy đường xuân quyết định đi t r ư ớ c ở vào thần n h ư vương t r i ề u đầu nam nam tiên h phủ đường xuân biến hóa thành một người khác cưới lên phi thiên hỏa sư mới thanh bay lên không khoảng thời gian này đường xuân để mới thành một mực tại đại đế thần miếu tu luyện mà lại đường xuân bố trí một cái hỏa chi tiên trận để ra hỏa này tùy thời có thể có hỏa t h ô n p h ệ mà mới thanh cảnh giới là nhanh tăng trưởng ẩn ẩn có đột phá tới đất tiên cấp độ thứ hai thoát biến cảnh dấu hiệu may mắn thần ngư vương triều truyền thống đại trận khắp nơi đều là bởi vậy vẹn vẹn thời gian nửa tháng liền đạt tới nam thiên phủ nam thiên phủ cùng đại đông vương triều ở giữa lại có một đạo thiên nhiên lạch trời nay lạch trời là một đầu khoảng cách cực lớn dài tới ngàn vạn dặm rộng chừng vạn dặm trong khe đỏ quanh năm đều có một ít cực kỳ khủng bố độc trướng toát ra tạo thành một cái tâm t r ắ n thiên nhiên ngăn cách thần ngư Vào vào nay cầu, cầu. cầu nghe nói là viễn cổ cường giả liên thủ tạo dựng lên mà nay cầu cũng không phải là từ thần ngư vương triều hoặc giả thuyết là nam thiên phủ quản lý ủy ban tại quản lý mà là từ một cái thần bí gia tộc tại quản lý gia tộc này rất là điệu thấp nhưng là nếu như ngươi yếu va chạm này cầu lời nói trên cơ bản hạ c h ẳ n g chính là một chữ chết đương nhiên cái này thần bí gia tộc tựa như là đạt được nhân hoàng cùng nam thiên phủ quản lý ủy ban ngầm thừa nhận mà hàng năm thu lấy đến số lớn tiên thạch đoán chừng cũng có phần số lượng nhất định cho hai bên bất quá muốn đi vào nam thiên phủ cũng là chỉ có tiên thạch liền có thể qua đi mà muốn đi vào liền phải tìm tới nhất định gia tộc bảo đảm mới có thể tiến nhập thì như ngươi yếu từ nam thiên phủ tiến vào thần ngư vương triều liền phải tìm tới vương triều mỗ gia tộc bảo đảm mới có thể tiến nhập trái lại cũng giống như nhau đ ư ờ n g xuân mới đến nam thiên phủ người không biết cái nào chớ nói chi là đại gia tộc đ ư ờ n g xuân cũng đến lạch trời chi đ ị a thăm dò một chút cảm thấy nếu như dùng lén qua pháp môn qua đi lời nói không có tự tin trăm phần trăm có trời mới biết ngày này hố trong khe sẽ xuất hiện cái gì cho nên đ ư ờ n g xuân quyết định còn là đi thanh hồng cầu đương nhiên tiến vào nam thiên phủ thanh hồng cầu cũng không chỉ một tòa trước trước sau sau nghe nói cũng có trên trăm tòa thế là đ ư ờ n g xuân đến thứ số tám thanh hồng cầu chỗ thanh hà thành chính là bởi vì thanh hà thành là liên kết hai đại khu vực thông đạo thành bởi vậy mỗi ngày đều có mấy ngàn thậm chí hơn vạn cường giả tràn vào thanh hà thành tìm kiếm có thể đi vào nam thiên phủ đường tắt đường xuân trước tìm khách sạn ở lại về sau mới thanh bọn người cho hết phóng ra tứ tán lái đi tìm hiểu tin tức đi mà đường xuân liền ở tại khách sạn quen thuộc lấy tất phương hóa đá nhục thân đương nhiên tại hám nhạc chỉ đạo xuống đường xuân cũng luyện chế ra số lớn hoang d i a i tiên đang đặt tại chiếc nhẫn không gian chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc ăn cơm tối mập mạp bọn người vội vàng trở về bất quá tào hạo tây dạ bọn người không có gì thu hoạch thấy mập mạp giữ im lặng đường xuân nhìn hắn một cái cười nói tiểu tử ngươi cũng chớ giả bộ khẳng định có thu hoạch đúng hay không h ắ c h ắ c bọn hắn trước nói cũng thành đã bọn hắn đều không thu hoạch vậy thì phải nhìn ngươi đ ệ hoàn toàn chính xác ta là có thu hoạch trên đường trở về đi ngang qua một cái đại hội nhân gia họ vũ nhà này người thế mà tại t r ư ớ c phủ dán một chương rất lớn bố cáo nói là có một cái nhiệm vụ có thể hoàn thành nhiệm vụ này lời nói có thể cho người hoàn thành một cái tiến vào nam thiên phủ danh lệch mập mạp đắc ý cười nói nhiệm vụ gì đường xuân hỏi không rõ ràng nói là trước muốn lấy được vũ p h ủ cho khảo thí thạch tán thành mới có thể mật đảm việc này mập mập nói ngươi hẳn là đi lên thử một chút ta thiên hương nhi c h â m trọc cười nói ừ m bất quá không có phản ứng mà lại lúc ấy vây quanh có một đám người trong đó thế mà còn có hai cái rơi tiên cường giả đi lên cũng không có phản ứng nghe nói vũ p h ủ bố cáo dán ra đều đã có bảy tám tháng ta nghĩ hòn đá kia có gì đó quái lạ mập mập nói chúng ta cơm nước xong xuôi đi xem một chút đường xuân nói sau buổi cơm tối đường xuân một đoàn người thẳng đến vũ phủ mà đi vũ phủ chỉ là phủ chi liền chiếm diện tích hơn ngàn mẫu cộng một đôi tảng đá sư tử lại là hạ phẩm tiên thạch đ i ề u khắc chỉ là chiêu này liền khiến người sợ hai thang p h ủ mà lại hai tôn cao tới ba trượng to lớn tiên thạch sư tử ngồi s u m ở nơi này thế mà không ai dám trộm đi điều này nói rõ vũ phủ thực lực cưỡng hãn quả nhiên như thường tử đẩy một đống người bất quá cuối cùng đều là ủ rũ đi mà mập mạp cũng vui vẻ tư tư đi xếp hàng đến mập mạp lúc đổi thành đường xuân ra sân mắt rồng n h ra đường xuân hiện khối kia to bằng c h ậ u rửa mặt khảo thí thạch thanh sắc mắt rồng thăm dò vào cũng không thể hiện cái gì bí mật mà thí nghiệm người đều phải nhỏ máu tại trên tảng đá không có phản ứng liền phải rời đi thậm chí có rất nhiều kẻ thất bại hoài nghi cái này căn bản là vũ phụ làm một cái manh lưới bất quá vũ phụ làm cái này manh lưới là vì cái gì người ta chẳng lẽ là ăn cơm no không có chuyện làm đang chơi đồ mình đường xuân cũng chen lấn giọt máu tươi thăm dò vào không lâu tảng đá thế mà run lên một hồi một đạo kim sắc vầng sáng từ trên tảng đá bốc lên mà ra mà đứng tại tảng đá trước vũ phủ một cái bán tiên cảnh đầu nục xem xét lập tức vui sướng lưu tâm đầu người thông qua mời đi theo ta đường xuân đi theo hắn tiến vũ phủ đại viện bên trong tiên khí hàm lượng so bên ngoài cao một chút nói do vũ phủ bên trong bố trí được có tụ linh đại trận không lâu tiến đường sảnh trên sảnh ngồi mấy vị mà một cái trường mặt gầy trung niên nhân an vị tại chủ vị đường h u y n h đệ vị này chính là chúng ta vũ phủ gia chủ vũ hòa t h à n h vị này là đại trưởng lão võ phong vũ phủ quản gia võ lương giới thiệu nói đường xuất hiện vũ gia chủ lại là điệu tiên bên trong nhập tiên cảnh cường giả mà đường trong sảnh còn có hai vị điệu tiên cảnh cường giả xem ra vũ gia thực lực thật không kém mạnh hơn nạp lan ra được nhiều đường xuân trao hỏi hỏi vũ gia chủ bản thân muốn nghe xem các ngươi bảy là nhiệm vụ gì nhiệm vụ là rất đơn giản bất quá nhiệm vụ lại là tương đương trang nghiêm vũ gia chủ giảng đến nơi đây nhìn đường xuân một chút đạo chính là thay chúng ta vũ phủ đem một vài tế phẩm đưa đến vũ phủ tổ mộ chi đ i ệ bản thân có chút không rõ chút chuyện nhỏ này làm gì còn muốn bố nhiệm vụ mà lại vũ phủ lớn như thế gia tộc đưa tế phẩm còn muốn một ngoại nhân đưa sao cái này đối vũ gia tổ tiên tới nói giống như có chút không tôn trọng đường xuân nói ai việc này tuy nói là có nguyên nhân cùng đường công tử ngươi nói câu lời nói thật à? mấy ngàn năm trước lúc đầu cái này tế tổ tất cả đều là vũ phủ người đi tế bái bất quá hai ngàn năm trước có một lần tế tổ thời điểm không cẩn thận xúc động tổ mộ chi điệu một chút tổ tiên làm ra thiết trí năm đó thiết trí thế mà lớn tính tình trực tiếp đả thương mấy cái vũ gia tộc người mà lại năm thứ hai bái tế thời điểm tộc nhân lại đi lại là hiện tổ tông bày pháp trận thế mà cự tuyệt vũ phủ tộc nhân t i ế n bảo càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là tổ tông thiết đưa cự tuyệt vũ ra tộc người đi b ả o lại là không cự tuyệt người hữu duyên cho nên từ đó về sau vũ ra tìm người hữu duyên mang theo tế phẩm đi b á i tế đoán chừng là năm đó tổ tông bày pháp trận bên trong tan có một ít tàn niệm ở trong đó lao tổ tông cơn giận còn chưa tan nhưng là làm hậu nhân chúng ta cũng không có khả năng như vậy không b á y tế bởi vậy tế tổ khẳng định phải tiến hành đành phải mời người h ư u duyên tiến b ả o vì thế vũ phủ thế nhưng là bỏ ra cao đại giới còn có một chút tại sao chúng ta phải tìm người h ư u duyên đó là bởi vì chúng ta hy vọng người h ư u duyên có thể giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng của sự thật nếu như đường công tử có thể xác thực am hiểu tổ mộ c h i bí vũ phủ quyết định lấy ba mươi viên trung phẩm tiên thạch tương báo còn có một nhóm đan dược cũng là thù lao một trong vì thủ tín tại đường công tử ngươi chúng ta trước có thể thanh toán một nửa thù lao một khi ngươi đi ra có thể phá giải này mê lời nói chúng ta trả lại một nửa kia thù lao vũ gia chủ nói nếu như phá giải không được chẳng phải là lại muốn trả lại cho các ngươi đường xuân hỏi không cần trả lại coi như là đường công tử phá giải này mê vất vả phí đi vũ gia chủ nói ném cho đường xuân một cái túi không gian đường xuân hiện chẳng những có mười mấy viên trung phẩm tiên thạch cũng có mười mấy viên dưới t i ê n đan mà lại một tấm đảm bảo tiến vào nam tiên h phủ chứng minh bất quá chứng minh vũ gia chủ hữu dụng một chút thủ pháp đặc biệt xác minh qua đi gọi đường xuân nhỏ máu dung nhập qua đi liền có thể dùng lúc nào đi đường xuân hỏi sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi hai canh giờ qua đi chúng ta mang người tới vũ gia chủ nói sau khi ăn cơm xong đường xuân tại người nhà họ vũ an bài phòng khách quý đà tọa tu luyện kỳ thật phân thân sớm biến thành một con mũi bay ra ngoài gia chủ tia tiểu tử khẳng định có hoài nghi này nhìn vũ gia chủ chính cùng quản gia võ lương cùng đại trưởng lao võ phong ba người ngồi một cái phòng nói khẳng định có hoài nghi bất quá chỉ cần hắn tiếp nhận nhiệm vụ liền phải đi bằng không vậy thì phải chết vũ gia chủ trên mặt hiện lên một chút dữ tợn ai ta ngược lại là thật hy vọng hắn có thể phá giải tổ mộ chi mê đều hai ngàn năm trôi qua chúng ta cũng mời mười mấy cái người hữu duyên nhưng đều là có đi không về cái này tiên thạch thế nhưng là bỏ ra một năm lớn võ phong thở dài vũ gia tổ mộ rốt cuộc xảy ra tình h ữ u g ì đường xuân trong lòng nghi ngờ nhưng là cũng không sợ hãi hài canh giờ qua đi đường xuân đi theo vũ gia chủ một đoàn người thẳng đến tổ mộ mà đi hiện vũ gia tổ mộ chi địa thế mà xây ở một cái thâm sơn rừng cây ở trong bên ngoài còn có một khối cao mười trượng đĩa đá t h ư ợ thư võ mộ chương chín trăm linh sáu thiên vũ thần tướng đường công tử chúng ta chỉ có thể đưa đến nơi này ngươi bởi vì là người hữu duyên cho nên có thể đủ đi vào mà chúng ta vũ ra huyết mạch người đi vào liền sẽ tự động bắn ra pháp trận đồng thời pháp trận có lực sát thương vũ ra chủ một mặt nghiêm túc đem bái tế dùng một chút tế phẩm cho đường xuân có heo dê dược liệu đan dược còn có một số t i ê n thảy đường xuân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn vũ ra một nhóm người một chút xài bước đi đi vào thật đúng là quái thật không có sinh chỗ đặc biệt gì đường xuân xuyên qua rừng cây sau bông ra thần thức bắt đầu lục xoát không lâu h i ệ trên đài hiện đầy dấu vết tháng năm bất quá trung ương tế đàn cắm trên trụ đá hiện đầy một chút phủ văn tối nghĩa đường xuân sắp xếp đi tế phẩm tự nhiên cũng không người xuống thân thay mặt người nhà họ vũ b á i tế lại tới một cái chịu chết lúc này một đạo thanh â m lạnh như băng lại là từ trên trụ đá chuyển tới nháy mắt một đạo chùm sáng màu đen đánh vào đường xuân trên thân cái k i ê n màu đen chùm sáng hóa thành một đầu dây thừng đen đem đường xuân c u ố n cái cực kỳ chặt chẽ độ q u ỷ dị nhanh chính là đường xuân đã sớm làm tốt chuẩn bị thế mà cũng chưa kịp tránh ra đường xuân trong lòng mắt lạnh xem ra là gặp gỡ cấp c ư ờ n g giả không lâu thử ngân ánh sáng nói lên t r u n ương tế trụ bên trên lộ ra một cái uy vũ nhân thân một thân đầu đội sáng như bạc bạch kim võ tướng ngũ trên thân là một thân sáng ngân bảo phục h â n đạp tại ngũ sắc tường vân phía trên lộ ra h uy phong bất phàm lại xem xét tướng mạo đường xuân có thể khẳng định người này khẳng định là người nhà họ vũ tổ tiên bởi vì tướng mạo cùng vũ phủ gia chủ vũ hòa thanh có ba phần tương tự đương nhiên c ư ờ n g giả huyễn hóa thủ đoạn cũng là nhiều mặt bất quá đường xuân tin tưởng mình mắt dòng kiểm tra thực hư năng lực chịu chết chưa hẳn đường xuân cười lạnh một tiếng tuy nói thân thể bị trói nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh mình bích s á c s á t quang nháy mắt xuất hiện mà long tướng nhảy ra lục sát phía trên quanh mình một cái cự đại vòng xoáy tại xoay tròn lấy cho luân hồi đại trận chuyển một cái lập tức áp lực giảm bớt không ít mà đường xuân cũng là lợi dụng ngân đem ngây người một nháy mắt thân thể vừa thoát khỏi r a dây thừng đen pha vi bên này thuấn gian di động qua đi một nước lạnh kẹp lấy lôi điện ánh sáng trướng lấy bài sơn đảo hải chi thế từ không trung bộ đem mà xuống còn có chút nhỏ năng lực ngân đem nhàn nhạt cười lạnh một tiếng tế trụ nháy mắt hóa thành một tấm màu xanh khiên tròn đi lên l ỡ một cái bá một tiếng hồn trầm tiếng vang ánh lửa thẳng tung tóe đến không trung cao trăm triệu chỗ không khí chấn động trực tiếp liền đem trong m ư ờ i g i ả m hoa cỏ cây cối phá hủy đường xuân như gặp phải trọng kích cả người trực tiếp liền cho cái này khiên tròn phản áp chế lực lượng đụng đắc phi ngã xuống mấy chục dặm có hơn và s ụ p một tòa núi nhỏ mới ngừng lại được tiểu tử liền đ i ể m ấy nhỏ năng lực lại đến ngân đem một mặt khinh thường tế trụ đang v ậ t mẹo đạo đạo ánh sáng màu bạc từ một thân trên thân bước lên mà ra giống như sống giống như gia hỏa này khi còn sống nhanh đạt tới thiên tiến cảnh hám nhạc nhắc nhở đường xuân nói hẳn là lục phẩm chân tiên cương đại bất quá hàn chết đường xuân khai nói không được chủ quan mạnh như thế người chính là chết cũng có nhất định ăn bài thì như đem tiên lực dùng đặc thù pháp trận chữ cho nên cho dù là một điểm tàn nhiệm cũng có thể mở ra những n à y pháp trận cái này tê đàn liền có vấn đề hám nhạc nói q u n nó chỉ có thể liều m ệ n h đường xuân khai nói thân thể lần nữa bắn lên tại không trung t ấ t phương hóa đá thân thể h i ệ n lộ một đôi lợi trào mở ra trực tiếp xe rách không khí mà xuống cũng không tệ lắm thế mà còn có tất phương pháp thân ngân e m cười lạnh một tiếng tế trụ thế mà hóa thành một cây cung lớn mở ra kéo một phát một con mẩu làm mũi tên nhỏ ảnh quang lóe lên bắn về phía đường xuân tất phương nó vớt hai vật tại không trung tương giao thanh mục thiên hỏa cho nổ tung hình thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích trực tiếp chấn đến tại tế trụ phía trên âm vang một tiếng tế trụ thế mà lung lay mà đường xuân đùi cho một tiến này xuyên thủng cả người cho mũi tên nhỏ mang theo lại nện đem đến hơn mười dặm có hơn bất quá thanh l i ê n hiện tại chữa trị năng lực mạnh bị xuyên thủng đùi nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu thân thể thật mạnh mẽ không sai ngân e m ngược lại là xứ sở thế t h mà bang t h bang bang một nước lạnh cùng cự nâng đụng nhau vài chục cái đường xuân cảm giác thân thể chấn động dang dác không ngừng bên hai trước ngực một loạt xương cốt đứt gây lái đi liên phun mười mấy ngụm màu tươi bất quá năm trăm linh cái học từ đan điền đã lặng lẽ tại ngã đụng ở trong rơi vào tế đàn bên hông bạo đường xuân phóng người lên thất phương phân thân một cánh hướng xuống phía đi mấy trăm tử đan đ i ề n ầm vang một tiếng nổ tung khí lãng hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo đạn vào luân hồi đại trận bên trong luân hồi đại trận nháy mắt giống như thổi trướng khí bóng ra phồng lớn đến mấy trăm trượng phương viên t r u n g quanh trong trăm giảm thủy khí cho tụ tập hình thành một phương tiểu hải mà hồng hoang thủy tinh trong đỉnh liên tục không ngừng mấy đầu sông mạch chi thủy s u n g kích mà ra dung nhập luân hồi đại trận bên trong sóng nước đào thiên mà lên long tướng lại đem xuất hiện tay cầm hoàng kim cự thương tại luân hồi đại trận tương trợ xuống hướng phía trước vẩy một cái giam giáp một tiếng lần này tế đàn thế mà trực tiếp cho long tướng cự thương chọn vỡ ra đi ngươi dá ngân e m tức giận tay kéo một phát thế mà cũng xuất hiện một thanh trường thương màu bạc đầu thương có hai cái xẻ tà ra bên ngoài hất lên một đạo đáng sợ ngân quang hóa thành một đạo ngân sắc cự thú hung ác nào h về phía luân hồi đại trận bên trong long tướng cự thú hai đầu một đuôi bốn chân hung h ã n dị thường tên kia bốn chân đạp phá không khí trực tiếp liền đạp ở luân hồi đại trận phía trên một cước xuống dưới luân hồi đại trận đang run sợ hai dưới chân đi luân hồi đại trận không chịu nổi gánh nặng trực tiếp cho dâm đến dạn nước lái đi thứ ba dưới chân đi thú dưới chân thế mà xuất hiện năm màu ánh sáng ẩm vang một tiếng d ạ n ư ớ c mở luân hồi đại trận triệt để cho dấm sập hóa thành hơi nước bay khắp nơi đi đã mất đi luân hồi đại trận vận tải đường thủy tương trợ cuối cùng cự thú tụ tập thành ngân sắc cự thương một thanh liền xuyên thủng đã mất đi tám thành lực kính long tướng phát thân ngân đem xoay người một cái ngân thương xoay người lần nữa hóa thành cự thú n h à o về phía đường xuân chín mươi đạo kiếm trảng hình thành kiếm bao tắc bọc lại đường xuân toàn thân quanh mình mười dăm phạm vi tất cả đều là kiếm vang phong vũ lôi điện kẹp tại tiên kiếm chi trận bên trong thiên địa ầ m vang mặt đất run dày trong đó còn có mánh cầm kêu to tiếng long ngâm hổ khiếu kẹp tại ở gi một con to lớn tất phương tại trong kiếm quang mở rộng ra màu lam cánh bất quá ngân thú thái hung mãnh vươn ra bốn võ trực tiếp đem đường xuân cường hãn kiếm trận đá cho toa kiếm thử kim trúc kiếm gào thét lấy bắn đến phương xa ngân thú cùng tất phương hung hăng nào h cắn thành một đoàn tất phương cánh bẹ gãy bất quá ngân thú cũng cho hắn cắn đ ứ t một vó ngân đem xem xét hai tay khé động tế trụ hóa thành một đạo bích sắc cầu hoàn bay vào ngân thú trong thân thể ngân thú lập tức ngân quang đại trấn chân đạp ngũ thải tường vân giống như t i ê n thần hạ phạm bình thường đến thế so vừa rồi càng thêm hung mãnh mà lại tên i t i ê m ngân thân lóe lên nháy mắt không thấy bóng dáng xem ra người ta cũng biết thuấn di cách thức đường xuân tranh thủ thời gian cũng là bước ra tiên lược thuấn di rời đi bất quá cường đại không gian cho hết ngân đem trên thân vung ra bích sắc quang khí phong tỏa ngăn cản đường xuân cảm giác thân thể nặng như thái sơn căn bản là đ ừ n g nghĩ rời đi đường xuân toàn bộ thân thể cho ngân thú một cước bị đá lại phi đụng ra ngoài ngân thú đặc biệt hung hãn nào đem lên đến đá cắn xé đường xuân a đường lão đại g a như giã thú chu lên một đạo sương mù màu vàng bay lên đầy trời bên trong lập tức là màu vàng huy động ccc、si si si. ngân thú cho hoàng khí lây dính đi lên lập tức thân thể bắt đầu bốc khói giống như cho mạnh acid đậm đặc phun qua cho hủ thực đi vào n g á y mắt ngân thú cho hoàng vụ ăn mòn được tán toái lái đi đường lão đại thành công hắn hiện ngân chính là thủy thuộc tính thủ pháp công kích cho nên đem tức nhưỡng b ứ c ra ngoài nghĩ không ra thế mà diệt không ai bị nổi ngân thú ngân đem tức giận lao ra hỏa thế mà mặt đỏ lên tay hướng xuống gỗ trung ương tế trụ lại hóa thành một cái khác ngân thú xuất hiện mà ngân đem tới tại ngân thú trên thân chỉ lên trời dơ trường thương sông về đường xuân g i a hỏa này tự thân lên trận đường xuân góp n h ạ t tức n h ư ỡ n g lần nữa xuất kích bất quá lần này người ta có phòng bị hiển nhiên không được việc mà tức n h ư ỡ n g trực tiếp cho vung đi sáng ngân trường thương nháy mắt đến đường xuân trước mặt âm b à i tiếng đường xuân đùi bắp chân cho hết ngân thương đâm ra mười cái lỗ máu máu tươi vung rượu tại mười dặm không gian bên trong ngân đem cười lạnh một tiếng lần nữa huy động trường thương nhắm ngay đường xuân trái tim a đường xuân phẫn nộ hướng phía trước hất lên đại đông vương triệu làm hóa thành một phương kinh khủng sơn nhạc dựng đứng tại đường xuân sau lưng làm bên trên bắn ra nhiều đạo tử khí chỉ lên trời mà đi đ ư ờ n g xuân giống như một tôn thần đồng dạng đứng ở không trung ngân đem lập tức như bị xét đánh hắn ngơ ngác nhìn phía kia sơn nhạc giống như đại đông vương triệu lệnh không lâu ánh mắt của hắn trở nên có chút quái dị có mê hoặc có hoài nghi có k h n g phục sau một k h ắ c hắn lấy hai mắt có chút sáng sửa lên thân xác bắt đầu biến thành phức tạp hơn có sợ hãi có kinh ngạc có mừng rỡ cuối cùng ngân đem thế mà hất lên ngân t h ư ờ n g cả người nhảy xuống ngân thú nằm sấp ở dưới đất kêu lên thuộc hạ thiên vũ thần tướng vũ ngân quang tham kể đến ra ra người rốt cục trở về a ra, ra. ai nha hắn thật sự là thiên vũ thần tướng a đường xuân mở ra chiếc nhận không gian tào hạo tây dạ xem xét lập tức chấn kinh đến há to miệng ngươi biết hắn đường xuân hỏi lão nhị a lão nhị tào hạo tây dạ có chút lời nói không mạch lạc lão nhị ý gì đường xuân hỏi năm đó nhân hoàng ở thời điểm thiên vũ thần tướng thế nhưng là xếp tại ba thần tướng phủ đệ hai tên vị trí một cây ngân thương đánh vỡ thiên hạ dưới h u n g một tôn ngân nguyệt thú có thể phun ra ngũ thải t ư ờ n vân uy phong dị thường nghe nói hắn năm đó thực lực liền đạt đến năm sáu phẩm chân tiên cảnh giới năm đó nếu không phải sinh đại sự đoán chừng đổi u s á t thiên tiên mà đi bất quá hắn làm sao đến nơi này năm đó ta thế nhưng là nghe nói hắn tại biến cô sinh cùng ngày ban đêm cũng lọt vào bất chắc đi theo nhân hoàng v ấ n lạc tào hạo tây dạ cảm thán không thôi người này trung tâm như thế nào đường xuân hỏi tuyệt đối trung tâm không hai năm đó đi theo nhân hoàng trinh chiến tư phương đại s á t thiên hạ vững chắc đại đông vương triều hắn không thể bỏ qua công lao tào hạo tây dạ nói hừ đứng lên đi đường xuân cũng cố làm ra vẻ cũng không hiểu ra hỏa này gọi ra ý gì đoán chừng là nhận lầm người đem láo t ử đương thiếu chủ nhìn bất quá hiện tại khẳng định không phải phủ nhận thời điểm gia hỏa này căn bản chính là vô địch tồn tại ngân đem vũ ngân quang thế mà cung kính ba quỳ chín lệ mới cẩn thận đứng lên năm đó ngươi không phải thân bị không thì sao tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây đường xuân hỏi t r ư ờ n g chín trăm linh bảy kinh thiên tri nộ ai năm đó là như thế t i ự u liên nhục thân đều cho bạch vệ hồng bà nương hủy bất quá may mắn năm đó ta đến vũ vương phủ trong di tích trong lúc vô tình đạt được một khối thiên thạch hồn phách g i ấ u tại thiên trong đá may mắn thoát khỏi tại khó những năm qua này ta trốn về thanh hà thành vũ gia cái này thanh hà thành vũ gia nhưng thật ra là năm đó ta bên ngoài cưới một cái tiểu tiếp nhà việc này chỉ có ta biết mà ta ở kinh thành vũ gia một mạch cho hết bạch vệ hồng bà nương tổ chức thần ngư đội diệt tộc không có một cái chạy ra bạch vệ hồng thật hung á c ca năm đó phạm là họ vũ đại gia tộc trên cơ bản đều cho diệt sạch may mắn thanh hà cầu vũ gia năm đó rất không có tên tuổi cũng là ăn ở điệu thấp kết quả mới không có dẫn bạch vệ hồng chú ý năm đó chạy trốn tới nơi này sau ta dùng chữ tại tụ tiên thạch bên trong tiên lực bố trí cái này tổ đ ị a từ đó về sau ta ngay ở chỗ này tu luyện rất là làm người cao hứng chính là ta thế mà dung hợp thiên thạch lấy thiên thạch vi nhục thân thành công bảo tồn lại thần hồn chỉ bất quá ai công cảnh một đi không trở lại cho tới bây giờ ta cũng vẹn vẹn tu luyện tới người hạ đẳng tiên cảnh giới mắt trước kia thực lực so sánh kém cách xa và dặm năm đó nhân hoàng đại đông vương t r i ề u làm ta là rõ ràng nhất thứ này tuyệt làm không được giả bởi vì nghe nói khối này lệnh bài là thân vật thân vật kia là thuộc về thần linh c h i vật đây là thiên ý ý t r ờ i à ra có lẽ đây là da t r o n g có ư u minh tại mệnh số an bài vũ ngân quang thế mà lão lệ tung lưu ừng ngươi gọi ta thiếu chủ chính là đường xuân nói tốt tốt tốt lao thần liền gọi thiếu chủ vũ ngân quang nói vậy ngươi làm sao không cho phép vũ ra thân nhân tới bái tế ngược lại là yếu ngoại nhân mới có thể đi vào đến đường xuân hỏi ta là có cái tâm nguyện hy vọng có thể đụng tới người hữu duyên nếu như tùy theo người nhà họ vũ tới bái tế vậy liền không có cơ hội mà lại một mực Mà tại nơi này, tu luyện không thể tùy tiện ra ngoài. Mà lại, liên quan tới lại, nơi ngoài. liên này luyện không quan ra vũ i liên ệ chuyện c còn khác. này quan lấy một v ngân quang nói nhìn đường xuân một chút đạo thiếu chủ tức nhưỡng hẳn là được từ nam thiên phủ tức nhưỡng đổi a xem như thế đi đường xuân đem du mặc lý sự tình nói những tặc tử kia cậu vật vũ ngân quang giận dữ về sau đạo kỳ thơ thiếu chủ người khả năng còn không biết nam thiên phủ nhưng thật ra là năm đó nhân hoàng gia âm thầm an bài xuống một cái khắc chỗ một cái khắc chỗ có ý tứ gì đường xuân xứng sở tào hạo tây dạ càng là kinh hại không đi nổi nhân hoàng gia có đo quá mệnh số biết có một kiếp một kiếp này đoán chừng khó mà vượt qua cho nên trước đó sớm làm ăn bài mà nam thiên phủ đường ra chính là nhân hoàng gia hậu đại chỉ bất quá về sau đường ra hậu đại bất tranh khí rõ ràng không chế khổng lồ nam thiên phủ thế mà cho ba nhà khác chiếm quyền đây có lẽ là nhân hoàng gia đều không có cách nào tính tới chuyện bất quá thiếu chủ xuất hiện chính là biến số có lẽ nam thiên phủ phải chờ đợi thiếu chủ qua đi t r ư n g hợp về sau lấy nó làm cơ sở tiến hành phản công thần ngư vương triều khôi phục đại đông vương triều quốc vận vũ ngân quang nói thiếu chủ từ đó về sau vũ phủ chính là thiếu chủ thuộc hạng vũ phủ toàn tộc người mệnh chính là thiếu chủ ngân quang ta có thể đi theo thiếu chủ trinh chiến thiên hạng cái này chuyện trước kia lại đòi lấy vật gì tái diễn liền để lịch sử nặng hơn nữa diễn một lần đi ta nghĩ đều vạn năm trôi qua ngươi một mực không cách nào khôi phục cường thịnh lúc công cảnh có phải hay không cùng ngày này thạch cũng có quan hệ đường xuân hỏi cái này lao thần ta không rõ ràng bất quá có lẽ là vậy vũ ngân q u a nói g n trở thành thiên thạch bại cũng thiên thạch thiên thạch để ngươi sống sót một v à n năm hơn nữa còn có được tiên lực mang theo mà thiên thạch cũng trói buộc ngươi công cảnh đề cao có lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái này công cảnh đường xuân nói thiếu chủ chỉ cần có thể đi theo thiếu chủ đánh thiên hạ chính là vĩnh viễn cái này công cảnh ngân quang cũng thỏa mãn chỉ bất quá công cảnh không cao không thể tương trợ thiếu chủ ngân quang trong lòng khó có thể bình an vũ ngân Quang nói không sao từ từ sẽ đến sau này chúng ta lại nghĩ chút biện pháp nhìn xem có thể hay không đột phá thiên thạch chướng ngại để ngươi đột phá công cảnh bất quá ta muốn hỏi một chút đã ngươi năm sáu phẩm chân tiên cảnh nhân hoàng gia năm đó công cảnh khẳng định cao hơn trong cung vị kia họ bạch lao thái bà chẳng phải là càng đáng sợ rồi đường xuân hỏi lao thái bà kia thực lực chỉ hơi mạnh chúng ta một điểm chỉ bất quá nhân hoàng gia năm đó gặp á n t o á n cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng năm đó ta hỏi nhân hoàng gia hắn cũng không nói chỉ lắc đầu nói đây đều là mệnh số mà lại lão thần hoài nghi có khác thế lực nhúng tay tương trợ lao thái bà bởi vì năm đó vây kín chúng ta liền có mười mấy chân tiên cảnh cường giả thiên tiên cảnh ngược lại chưa thấy qua chính là bọn hắn số lượng nhiều lắm vũ ngân quang nói đường xuân ném ra tào hạo tây dạng ư ờ i làm sao cũng tại vũ ngân quang xem xét lập tức kinh hãi người lão hai cũng chưa chết ta không thể chết trước tào hạo tây d ạ cười to nói ha ha ha nói rất đúng vũ ngân quang nhìn tào hạo tây d ạ một chút lại là x ư n g sở nói xem ra ngươi giống như ta không may mà lại ngươi so ta còn không may hiện tại mới bán tiên cảnh thái yếu ai nói những n à y còn có cái gì dùng năm đó ta vốn là so ngươi yếu bây giờ có thể nhặt cái mạng tại cũng không tệ rồi tào hạo tây dạ cũng tương đương cảm thán ngân quang ngươi bây giờ ra ngoài có thể hay không cho trong cung vị k i a nhận ra đường xuân hỏi sẽ không bởi vì nhục thân bị hủy về sau ta tại thiên thạch ở trong lúc tu luyện liền cải biến lúc đầu tướng mạo tái tạo tảng đá thân thể còn vừa rồi ta là lấy hồn phép hình thức hiền lộ cho nên tiểu tào hội nhận ra được vũ ngân còn nói mà lại năm đó nhân hoàng gia thủ hạ ba thần tướng bên trong trung tâm không hai cũng có hơn phân nửa mà những người này đoán chừng hẳn là còn may mắn người còn sống chỉ bất quá tạm thời còn không dám lộ mặt một khi thiếu chủ khởi sự bọn hắn sẽ ra tới thực lực còn thái yếu thời điểm chúng ta còn là trước cẩn nhẫn chính là chỉnh hợp nam thiên phủ sau cũng không nên tại lập tức liền đánh ra cờ hiệu tới đường xuân nói c ầ n tuân thiếu chủ c h i mệnh vũ ngân còn nói không lâu đem vũ gia già chủ đương thời vũ hòa thành chiêu đi qua giao phó song việc nghi mà không lâu vũ hòa thanh gọi tới mấy cái hoạch tâm tộc nhân nhận đường xuân người thiếu chủ này ai t h a y yếu một người tiên cấp độ cao thủ đều không có vũ ngân quang hiển nhiên không hài lòng vũ gia mấy tộc nhân lập tức mặt liền đỏ lên lao tổ tông cùng thanh bất tranh khí mời tổ tông trị tội vũ hòa thanh mấy người tranh thủ thời gian quy xuống t ỉ n h tội muốn vì thiếu chủ xuất lực các ngươi phải nỗ lực vũ ngân quang một mặt nghiêm túc minh bạch vũ gia tương trợ đường xuân một đoàn người thuận lợi tiến vào thiên hà thành thanh hồng cầu đường xuân hiện không c ầ sai hai bên đều phái có số lớn cường giả trông coi không cho tới thậm chí tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm có người đề nghị hủy đi thanh hồng cầu bất quá này câu là viễn cổ cường giả làm thật muốn hủy lợi nói cũng không tốt hủy đồng thời nam đó là có người muốn hủy này cầu bất quá chân trời xẹt qua một đạo màu xanh cầu v ồ n g lúc này liền đem có dị tâm muốn hủy cầu m ư ờ i cái cường giả trực tiếp đánh chết bởi vậy về sau rốt cuộc không ai dám đánh này cầu chủ ý vũ hòa thanh nói c u n g thanh ngươi nói cái kia quản lý thanh hồng cầu thần bí gia tộc cùng này cầu có quan hệ hay không đường xuân hỏi khẳng định có quan hệ chỉ bất quá cái kia thần bí gia tộc một mực không có hiện thân qua chính là gia đại sự lúc cường giả lộ một chút ngươi cũng thấy không rõ là ai vũ hòa thanh lắc đầu kể từ đó thật muốn thu phục đại đông vương triệu lúc muốn đem số lớn cao thủ phái tới độ khó liền tương đương cao song phương đều muốn có người bảo lãnh đi nơi nào tìm nhiều như vậy người bảo đảm cho nên khống chế thanh hồng cầu liền cực kỳ trọng yếu đường xuân nói đương nhiên đoán chừng song phương khu vực đều đánh qua cái kia thần bí quản lý gia tộc chủ ý bất quá ai cũng không có xính điều này nói rõ cái kia thần bí gia tộc tuyệt đối có thực lực vũ hòa thanh nói cha bất kể như thế nào thần bí cũng phải trước điều tra rõ lại nói đường xuân ra lệnh nam thiên phủ tiên khí hàm lượng quả nhiên so thần ngưu vương triều còn muốn nồng một chút mà lại vừa tiến vào nam thiên phủ địa bàn l i ề n hiện người địa phương cái đầu kia hoàn toàn chính xác so đường xuân bọn người cao lớn được nhiều đầy đường đi tới đều là khoảng hai t r ư ợ n g cao cự nhân thậm chí có chút cự nhân cao tới năm sáu t r ư ợ n g đều có bởi vậy nam thiên phủ phòng ốc kiến trúc được đều đặc biệt cao lớn đương nhiên nam thiên phủ cũng không phải là cự nhân tộc một cái tộc loại còn có thật nhiều tộc khác sinh linh tha mạ t í c h những này to con giá hỏa giống như đều rất p h á c lối mập mạc ó chút có chút không vừa ý、ừ. bọn hắn là thổ dân tự cho mình cao cho rằng bọn họ cự nhân tộc mới là thiên hạ chúa tể kỳ thật cái đầu lớn lên cao như vậy chả là cái quắc khô gì lãng phí quần áo không nói mà lại hành động không có chúng ta linh hoạt đương nhiên bọn hắn cũng có ưu điểm những n à y cự nhân tộc các sinh linh hấp thu thiên địa linh khí độ so chúng ta phải nhanh một chút bởi vậy sáng tạo ra cự nhân tộc sinh linh cường giả cũng không ít bất quá cự nhân tộc sinh linh đầu góc không bằng chúng ta linh hoạt thì như luyện đan tới nói bọn hắn ở phương diện này liền t i ế u thốn cao giai đan sư cực kỳ hiếm thấy đối với đan dược cùng một chút thần binh giá cả ở đây liền hơi cao một chút cao giai đan sư cùng luyện khí đại sư ở đây đái nộ là khá cao võ phong nói ngóc đại cá tử a mập mạc bá lấy miệng cười không thể nói như vậy phổ thông trí thông minh không có chúng ta nhân tộc cao nhưng là người ta cũng có tuyệt đỉnh thông minh h à n g người chớ xem thường bọn hắn đến lúc đó ăn thiệt thòi liền đến đã không kịp vũ hòa thanh nói một đoàn người không có dừng lại vội vàng hướng nam thiên phủ phủ nam thiên thành mà đi sau mười mấy ngày rốt cục đến nam thiên thành xa xa nhìn lại một tòa cao tới ngàn trượng dài tới mười mấy dặm to lớn đền thờ đứng thẳng tại nam thiên trước thành mặt tòa này đền thờ gọi kinh thiên tri nộ các ngươi nhìn xem cả tòa đền thờ có phải là có điểm giống là một cái chỉ lên trời cự nhân chính tại g i ậ n lúc biểu lộ vũ hòa thanh nói mập mạp cùng thiên hương nhi bọn người nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì đến nói giống như tựa như là một t ò a bài phường nào có cái gì kinh thiên tri nộ biểu lộ ngươi muốn dùng tâm nhìn vũ hòa thanh nói một đoàn người vừa miệng nhìn xem nhưng vẫn là lắc đầu vũ gia chủ ngươi nhìn ra được không mập mạp sửng sốt một chút hỏi chương chín trăm linh tám thiên tượng đại loạn không có vũ hòa thanh lắc đầu thôi đi nguyên lai ngươi cũng đang lừa người a mập mạp dựng lên đầu ngón tay ha ha ha nghe nói có thể nhìn ra liền có thể đạt được kinh tiên tri nộ tán thành tuyệt đối có chỗ cự c tốt bởi vì chỗ này đền thờ chính là nam thiên phủ biểu tượng cùng tức n h ư ỡ n g đổi giống nhau là nam thiên phủ tổ nguyên tri điện vũ hòa thanh cười nói bất quá đám người vừa quay đầu hiện đường xuân chính ngơ ngác nhìn đền thờ mập mạp đang muốn qua đi chào hỏi bất quá cho vũ ngân quang kéo lấy nói chớ lộn xộn thiếu chủ tiến vào đốn ngộ tình trạng không chừng có thu hoạch nói như vậy tất cả mọi người yên lặng tản ra vây quanh đường xuân có người tới gần liền cho đổi u đi kinh thiên kinh thiên kinh thiên kinh thiên đường xuân trong lòng yên lặng lẩm bẩm lập tức trong lòng giật mình bởi vì nhân hoàng gia liền gọi đường kinh thiên cái này kinh thiên cùng kinh thiên thế nhưng là hải âm chẳng lẽ khối này to lớn đền thờ chính là đại đông vương t r i ề u nhân hoàng gia tạo dựng lên đúng vào lúc này đại đông vương triệu làm lấp lóe bản thân bay ra ngoài thẳng đến đền thờ mà đi này làm giống như nhi tử nhìn thấy mẫu thân người rốt cục trở về nhà một đạo tang thương thanh â m vang lên không sai trở về đường xuân nói ai vạn năm thanh â m kia thở dài một chút đền thờ bên trên thế mà lộ ra một đôi mông lung sâu thẳm mà xa xăm con mắt đường xuân trong đầu h m vang một thanh â m vang lên ngoại quả đan đ i ể n t ạ i ý thức trong biển hình thành tinh thần đột nhiên tất cả đều phát sáng lên c ai loạn tượng liên tục xuất hiện không ma vực bắt đầu hợp lại đại đông vương chịu lệnh vạn yêu không vực nhớ lấy nhớ lấy thanh em kia thở dài một cái dần dần mơ hồ thẳng đến biến mất cặp mắt kia cũng không thấy mà hiện trường khôi phục bình tĩnh đ ư ờ n g đường xuân mở mắt ra lúc mới phát hiện một đám cự nhân tộc sinh linh chính cùng mập mạc bọn người đánh thành một đoàn Cút. đường xuân đột nhiên tức giận một tiếng giống song phương đều đình chỉ chiến đấu đường xuân một đôi mắt l á n h sát sát quét những cái kia gây chuyện ra hỏa một chút hớm một tiếng cự nhân tộc mười mấy cái ra hỏa thế mà hoảng sợ tất cả đều tản ra chạy thật là đáng sợ ánh mắt đây là hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người ha ha ngươi vừa rồi đạo nhãn thần thế nhưng là có sơ cấp thần linh chi nhãn uy lực hám nhạc cười nói không thể nào cái này sao có thể đi ra ta cũng không phải thần đường xuân lắc đầu ha ha ngươi vừa rồi khẳng định có kỳ ngộ ánh mắt kia nhưng thật ra là ánh mắt của người khác kéo dài mà cũng không phải là ngươi chân chính ánh mắt hám nhạc nói ừ n ta thấy được ta vẫn nghĩ nhìn thấy ánh mắt đoán chừng là cặp mắt kia thần dư quang tại trong ánh mắt của ta phản xạ đi ra kết quả đường xuân nhẹ gật đầu thật là đáng sợ ánh mắt ta là thế nào a có phải là sinh ra h à o giác lúc này nam thiên phủ tứ đại người quản lý trong đó đường phủ ra chủ đường hà đột nhiên giật mình cả người đi ra cửa sân nhìn ngôi sao trên trời đường ra chủ thật lâu chữ đứng ở tinh không chi hạ tinh tượng không theo bình thường quỹ tích vận hành chẳng lẽ lại yếu loạn hay sao tuy nói là giữa ban ngày nhưng là ta cảm giác có chút loạn giờ phút này nơi xa xôi nhân hoàng cung trong vị t i a thái hậu bạch thị cũng chính tại lầu các chỗ cao nhất nhìn tinh không nhân hoàng thần vừa rồi dùng cường đại vu lực xem sao trời có chút loạn lúc này thân ngưu vương triều quốc sư tấn đông nội vàng đi lên ngươi thấy cái gì rồi thái hậu hỏi loạn tượng bắt đầu nguyên giống như ngay tại nam thiên phủ bên kia khu vực tấn h đông nói lập tức thông chi t h ầ n n h u đội phái ra số lớn cao thủ tiến vào nam thiên phủ t r a do việc này chỉ cần có chút dấu hiệu giết không tha thái hậu xuống tiết huyết lệnh tinh tượng v ừ a loạn khẳng định cùng gần nhất khoảng thời gian này tiến vào nam thiên phủ cường giả có quan hệ cho nên chúng ta liền từ bên này t r a được tấn h đông thật đúng là lợi hại ừm bộ dạng này phạm vi liền rút nhỏ không ít thái hậu nhẹ gật đầu mấy người tìm khách sạn ở lại chia ra bắt đầu tìm hiểu các phương diện tin tức mà vũ ngân quang chính là một cái trung thực bảo tiêu đứng tại đường xuân bên cạnh thân lúc buổi tối đường xuân đem vũ ngân quang đưa vào chiếc nhẫn không gian bên trong đại đế thần miếu trước mặt vũ ngân quang vừa nhìn thấy đại đế thần miếu lập tức càng là thành kính t h ă m viếng ngân quang ngươi là trong chúng ta cường đại nhất người cho nên che giấu khí cơ liền cực kỳ trọng yếu cho nên ban đêm ta muốn tại trong thần miếu mượn điểm khắc năng lượng cho ngươi dùng cho che giấu khí cơ đường xuân nói khắc năng lượng vũ ngân quang có chút mơ hồ ừ n ngươi đả tọa toàn thân vũ ngân quang lập tức liền tức cho đầu sắp xuống. Thiếu chủ, cái này giống này như, t chủ, h cái n thần linh vật chi ta. a n g đầu sắt thanh âm ha ha mượn một điểm thần huy hòa vào n g ư ờ i thiên thạch trong thân thể bởi vì bảo vật này có thể mượn sơn vận mà đi cho nên tảng đá cũng là ngọn núi một bộ phận ta tin tưởng ngươi có thể dung hợp một điểm thần huy đường xuân cười nói dòng giã bận rộn một đêm vũ ngân quang vừa lòng phi thường khí cơ vừa thu lại lập tức đem công cảnh hạ xuống đến bán tiên cảnh giới Thiếu chủ, ta chủ, i ệ ngày tiểu liền tiên liền n u đều y ê n tinh khiết không khiết ít. m lại, tiên n g u ê n c h ấ thứ lượng cao k ô n Chính trung đẳng nhân tiên ngân quang cũng g gặp gỡ ít. có là s c đ á n hai một trận. Vũ ngân Vũ q u n g một mặt k n h hỉ. Ừm, đường o a n t r phần thắng thành cũng bốn Đường có đi. xuân c ư mang theo mập mạc cùng vũ ngân quang thẳng đến dược sư học được mà đi cái này nam thiên thành dược sư học được thật đúng là giản dị tự nhiên a cùng khác chỗ ngồi dược sư học được xa hoa quả thực là hoàn toàn tương phản dược sư học được lại là nhà tranh tạo dựng lên tự l i ê n phòng quanh mình cũng là cỏ dại rậm rạp giống như một cái không có quản lý nông gia tiểu viện giống như phong du phá nhưng bên trong có cán khôn vũ ngân quang cười nói quả nhiên cái này nhà tranh nhưng thật ra là một cái không gian tiên bảo bên trong lại là một cái phạm vi hàm cái hơn m ộ ư ơ i dặm lục sắc dược viên và năm dáng dấp dược liệu khắp nơi đều là thấy mập mạp thẳng nuốt nước miếng hôm nay chủ trì dược sư học được làm việc lại là một cái cao hai trượng cự nhân gọi mua ngươi sách bán tiên cảnh giới mà tại đường sảnh chính bích chỗ có một cái cự đại bích được không trong suốt mỗi tương lai khảo hạch đan sư luyện đan tình huống liền sẽ tự động c h u y ể n đến giấy trên vách hiển lộ ra có điểm giống cảnh sát giao thông trung tâm chỉ huy tư thế ừ m cha đầy đông h ợ p cách có thể thả thất phẩm đan trứng lúc này một cái dâu vàng l á o giả sờ soạn một chút cái cảm nói lý kiến cũng h ợ p cách thả bắt phẩm đan vương giấy chứng nhận một cái khác dâu trắng lao giả gọi to a chúng ta cự nhân tộc lại xuất hiện một cái bát phẩm đan vương lúc này có người sợ hãi tha nói không lâu một cái hồng đầu cao hai trượng cự nhân vui sướng hài lòng chạy đến đi lĩnh đan chứng gia hỏa này vừa ra tới liền có thật nhiều cái cự nhân tộc sinh linh vây lại chúc mừng không thôi mỗi bát phẩm đều vui thành dạng này thật đúng là không năng lực mập mạp nhỏ giọng thầm nói tiểu tử n g ư ơ i là ai ai ai vậy mới bát phẩm ngươi cho rằng bát phẩm tốt cầm đúng hay không đây là chúng ta cự nhân tộc kiêu ngạo nếu không phải hôm nay tại dược sư học được bên trong lão tử lý quang không phải đánh cho n g ư ờ i giang rơi đầy đất không thể lý kiến bên cạnh mấy tên lỗ thai linh quang thế mà nghe thấy được một cái râu đen cự nhân hướng về phía mập mạp liền giống mở người này liền bán tiên cảnh giới nhìn tới cự nhân tộc sinh linh thật sự là tự cho mình cao Thúc. đừng nóng n ộ i tiểu tử này lớn lối như thế đã nói mới bắt phẩm ý kiến là hắn so lão tử lợi hại thành thành thành lý kiến nhìn người chủ trì mua n g ư ờ i sách một chút nói mua phó hội trưởng cái nhân tộc tiểu tử này lớn lối như thế hôm nay nếu như hắn không luyện ra so ta còn muốn cao dài đan dược xin cho phép bản thân tại dược sư học được làm càn một lần ha ha dược sư học được cũng cho phép luận bàn đan công nha mua n g ư ờ i sách sờ soạn một chút dâu d ị a có vẻ như ngầm cho phép mua phó hộ i trưởng như thế làm chỉ sợ không thỏa đáng đi nay đầu vừa mở bất luận kẻ nào đều có thể tại dược sư học được như thế cái kia sau liền có phiền thoái không bằng để bọn hắn đi bên ngoài luận bàn là được rồi một cái nhân tộc nghiệm chứng đan sư có chút bận tâm nói vương đan sư hôm nay là ngươi chủ trì công việc vẫn là ta mua ngươi sách m u a n g ư ơ i sách rõ ràng không cao hứng h ừ một tiếng vương đan sư rụt xuống cái cổ không còn lên tiếng bát phẩm vốn là không có gì nha làm gì phách lối như vậy lúc này đường xuân thản nhiên nhìn lý kiến một chút h ừ lạnh nói n g ư ơ i là ai lý kiến sói dạng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân ta là đại ca hắn ngươi có cái gì hướng phía ta đường xuân đến chính là đường xuân h ừ lạnh nói hảo tiểu tử đây chính là ngươi nói chung chung bên trong hôm nay chúng ta liền luận bản một chút năng nghệ chúng ta liền luyện chế huyền giai trung phẩm giải độc đan chính là ai luyện chế không r a đoạn một cái chân chính là lý kiến rất là nổi giận huyền giai trung phẩm luyện cái gì lãng phí đường ra thời gian đường xuân so với hắn còn phách lối đường đan sư trần cương ta muốn hỏi hỏi ngươi vừa rồi giảng lời nói ý là ngươi có thể luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược rồi đúng hay không lúc này một cái khác nhóm người đi tới trong đó một cái lộ ra lông xanh đầu trung niên nhân cười hỏi đương nhiên đường xuân cũng không có k h á c khí phách lối cực kỳ các hạ khoác l á c là không có ích lợi gì nhìn các hạ trẻ tuổi như vậy hẳn là đan phẩm không cao a trần cương hỏi không sai lộ ra ngươi đan chứng đến để chúng ta nhìn một cái người lý ra cũng đi theo n ào ba một tiếng văn giòn đường xuân đem đan chứng đập vào trên bàn tiểu tử trận to mắt của ngươi nhìn một cái huyền giai trung phẩm là cái lông cầu gia ta căn bản là không có hứng thú đùa với ngươi loại này đê giai đồ chơi a m ộ ư ơ i hai phẩm đan hoàng có người kinh hãi kêu lên trong đại sảnh vài trăm người đều ngơ ngác nhìn xem đường xuân giống như đang nhìn một cái thiên ngoại quái dị chính là mua ngươi sách đẳng dược sư học được nhân viên công tác cũng tất cả đều đứng lên hai mắt có chút ngu ngơ nhìn xem đường xuân đ a n g trứng không phải là giả chứ lý ra có người nói mua người sách xứng sở đưa tay k h ẽ hấp ánh mắt quét qua lắc đầu nói thật người lý ra tất cả đều có chút h ợ p vực lý kiến cũng tìm ngòi cái cổ một mực hồng đến cùng tiểu tử tốt tốt tốt người biết luyện đan bất quá người lý ra ta nắm đấm so người cưng rắn đợi chút nữa tử ra ngoài bên cạnh chúng ta mấy cái nữa lý kiến dơ quả đấm ừ m đương thời dược sư học được có đề nghị đan sư chẳng những muốn khảo nghiệm luyện đan một khối võ công một đạo cũng là một cái khảo hạch hạng mục phải tăng cường đan sư đội ngũ thực lực không thể để cho ngoại nhân vẫn cho rằng đan sư chỉ biết luyện đan mà không khác năng lực mua n g ư ờ i sách thế mà nhẹ gật đầu chương chín trăm linh chín người lý ra chân kinh yếu cùng chúng ta thiếu chủ so năm đấm lời nói trước qua ta một cửa này đi vũ ngân quang thân thể khẽ động một thân ngân quang ra lập tức cường đại địa tiên cảnh cách trần cảnh áp lực bắn ra thẳng đến người lý ra mà đi người lý ra toàn bộ trận tròn mắt ngốc l y dại kinh hãi h ả o hảo người chờ có bản lĩnh liền chờ cái trước cách giờ lý kiến một mặt phẫn nộ ra bên ngoài ném ra ngoài một tấm xuống giấy Ảnh quang lên, ngọc giấy bay mất. lúc này trần cương nói các hạ có ý tứ là đường xuân nhìn xem hắn cảm thấy gia hỏa này có châm ngòi thổi gió hiểm nghi lý kiến gia tộc thế nhưng là cùng chúng ta nam thiên phủ một trong tứ đại gia tộc lý gia thân thích ngươi hẳn là khách bên ngoài đi cẩn thận một chút trần cương một mặt nghiền ngâm giống như cười khách bên ngoài lại thế nào nha lúc này một cái mang mũ rộng vành áo đen ra hỏa lạnh lùng hừ một tiếng một cỗ tối nghĩa khí thế tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong lại là một địa thiên mà lại còn giống như là thoát biến cảnh hiện lộ thực lực so vũ ngân quan c ò n muốn cao t i ê n tâm đường huynh đệ lý ra thật muốn tìm phiền thoái ta sói vô tình cùng ngươi cùng tiến thối sói vô tình khai nói đường xuân quét qua lập tức kinh ngạc g i a hỏa này không phải liền làm màu đen đu linh tên kia sao nghĩ không ra ở đây lại cho đụng phải g i a hỏa này tính t ì n h còn l à như thường t ử sông xem ra là cái không biết sợ hạng người đa tạ sói h u n h đường xuân ô quyền truyền ngươi nói mua phó hội trưởng bản thân đường xuân yếu đề cao đan t r ứ n g phẩm cấp ngươi đã làm m ộ ư ơ i hai phẩm yếu đề cao đến mấy phẩm mua phó hội trưởng hỏi nhìn tình huống chí ít cũng phải m ộ ư ơ i ba phẩm đường xuân nói đan tôn có người lại kinh hãi kêu một tiếng giống như bị người đánh một q u y ề n giống như rất thống khổ tư thế điển hình bệnh đ ó n g mắt xem người ta đan phẩm cao thế mà đỏ mắt được cái dạng này đường công tử nếu như ngươi có thể lấy được m ộ ư ơ i ba phẩm đan tôn tư cách ta trần cương hướng trần ra để cử ngươi tiến vào trần phủ chúng ta trần gia nhưng cũng là nam thiên phủ tứ đại quản lý gia tộc một trong còn nói ngươi cùng lý kiến sự tình chúng ta ra mặt giải quyết trần cương lập tức ra mặt xem ra đan sư thật vậy rất quý hiếm h ả o ý tâm lĩnh việc này đợi chút nữa tử lại nói đường xuân cũng không làm sao nhiệt tình ngược lại là hung á c chẹn họng trần cương một chút đạo đường đan hoàng ngươi khả năng không biết chúng ta trần gia đối ngươi dạng này đan hoàng coi trọng trình độ có thể nói như vậy chứ có chút không thể cho bên ngoài có thể cho đều có thể cho ngươi mà lại có hào t r ạ c mỹ nữ tùy ý ngươi chọn còn có bo lớn dược liệu tiên thạch cung cấp càng quan trọng hơn chính là có thể đem tiên mạch c h i địa động phủ cho ngươi một gian tu luyện còn có thành tựu bộ mua ngươi sách lấy ra một tờ ngọc phù bóc nát không lâu ba đạo thân ảnh từ trên lầu bay thấp xuống dưới trong đó hai nam một nữ tất cả đều là trung nhân nhân đường đan sư vị này chính là chúng ta dược sư học được hội trưởng trường hạ thiên vị này là phó hội trưởng liễu hương vị này là phó hội trưởng lý tuân kỳ ba vị đều là chúng ta dược sư học được hạch tâm trưởng lão bởi vì ngươi đề cao đan chứng là đến đan tôn bởi vậy nhất định phải ba vị hạch tâm ủy viên cộng đồng hảo hạch mua ngươi sách nói đường xuân hiện trường hận thiên trên người có nhàn nhạt màu xanh quang đoàn bà bọc thấy không rõ diện mục thật sự bất quá đường xuân mắt rồng đi đến tìm tòi còn là thấy rõ ràng g i a hỏa này trên mặt lại có khối lớn chấm đỏ cơ hồ chiếm cả khuôn mặt trường phân nửa khó trách xấu hổ tại chân diện mục gặp người mặt khác hai trong đó liêu g ư ơ n g nữ nhân này từ nương bán lao mà lý tuấn kỳ thế mà cũng là cự nhân tộc sinh linh cao tới hai triệu nửa tả hữu đồng thời bộ mặt dâu rĩa kéo cặt bã trong ba người trường hận thiên lại là địa tiên cấp độ thứ hai thoát biến cảnh cờ giả mà liêu hương cùng lý tuấn kỳ là cái thứ nhất cấp độ cách trần cảnh cờ giả nghĩ không ra ở đây thế mà có thể nhìn thấy chúng thiên thi đ ộ ợ c người hám nhạc xuyên thấu qua đường xuân thị g ắ c nhìn qua sau cảm thán nói thiên thi đường xuân hỏi không sai tại một ít thi khí đặc biệt nồng đậm địa phương trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy những này thi khí hội tụ thành vật phẩm gì hoặc sinh linh những sinh linh này bởi vì là thi khí thiên nhiên tụ tập mà thành cho nên độc tính đặc biệt khủng bố tỷ h chí có chút ậ thi m có, có t i như vừa rồi vị này trường hận thiên hội trưởng là địa tiên bên trong thoát biến cảnh cường giả mà cùng cảnh giới này tới phối hợp thi độc đan vốn hẳn nên chính là hoang giai trung phẩm tiên đan nhưng là cái này vẫn không được Yếu chính là hồng giới đ thềm phẩm đan dược tuy nói còn không có đạt tới bán thần đan cấp độ nhưng là bên trong nhất định phải chứa một chút thần huy mới có thể xưng là hồng giai đan dược người suy nghĩ một chút trên đời này có thể chứa thần huy đan dược đi nơi nào tìm chính là toàn bộ thân ngữ vương triều bao quát thiên cương đại lục đoán chừng đều khó mà tìm tới có thể luyện chế ra chứa thần huy bảo đan đan sư trí ít công cảnh được đạt tới bán thần cấp độ ha ha bán thần tại thời kỳ viễn cổ còn là khá nhiều hiện tại thời đại này chỉ có thể là cổ tiên vực loại địa phương kia mới có thể có bởi vậy cho dù là trường hận thiên là cao quý nam thiên phủ dược sư học được hội trưởng cũng chỉ có thể không thể ra sức đây chính là thiên thi độc chỗ lợi hại nếu nói trường hận thiên hiện tại chỉ là vàng cấp thoát phàm cảnh cương giả vậy chỉ cần hoang dưới thềm phẩm thi độc đan liền thành chính hắn liền có thể luyện chế ra đến đáng tiếc là hắn công cảnh quá cao hám nhạc nói sư tôn như thế nói đến nếu như trường hận thiên tự động giảm xuống công cảnh chẳng phải là liền có thể giải độc đường xuân hỏi không thành bởi vì công cảnh hạ xuống người thường thường đều chỉ là chân lực hoặc tiên lực hạ xuống mà thân hồn lực lượng rất khó ngã xuống đi trừ phi là hồn phách lọt vào trọng đại đạc kích ngươi gọi trường hận thiên nếu thực như thế làm lời nói đoán chừng hắn cũng sẽ không đồng ý dù sao hồn phách bị thương nặng rất khó khôi phục vậy hắn cả một đời cũng xong rồi cho nên hắn đang thống khổ chịu đựng hám nhạc nói mở ra chúng ta dược sư học được hoang dài bức tưởng trường hận tiên ngồi xuống sau liền nói không lâu từ không trung trầm trầm hạ xuống lấp kín dày đến một mét rộng chừng hai mươi mét dài đến trăm mét vách đá tới vách đá toàn thân trong xuất hiện lên lộ v ẹ là lục sắc bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ đồ vật nhưng là ngươi lại thấy không rõ lắm đường xuân một dùng lực tam phẩm chân tiên thần thức muốn mạnh mẽ tham dò vào ba một tiếng trước mắt một đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân nhìn thoáng qua lập tức đường xuân cảm giác con mắt đau nhức một cỗ băng hàn chi ý từ đầu dội đến chân đệ trần t ự liền hồn phách đều có loại muốn cho đông cứng cảm giác lợi hại đường lão đại ở trong lòng thầm thở dài một tiếng biết cái này bức tường đoán chừng là thời viễn cổ dược sư học được cao nhân làm căn bản cũng không phải là mình có khả năng dình coi mà ba vị hạch tâm bỉ viên thế mà thành chữ nhất gặt ra về sau đều cầm ra một người tham gia hình vật lui tới cái gọi là bức tường bên trên nhấn một cái vật tiêu kiện liền rõ ràng vào bức tường bên trong bức tường bên trên lên một đạo gọn sóng một đạo sóng vòng chậm dãi khuyết tàn ra lại không lâu lại có một đạo càng lớn từ sát sóng vòng thanh hình hai đạo sóng vòng dần dần ổn định vừa đưa ra một lớn một nhỏ một cái vòng tại một cái khác bên ngoài đường đan hoàng bức tường bên trên hai đạo sóng vòng bên ngoài một vòng là khảo hạch m ộ ư ơ i ba phẩm đ a n tôn không gian mà tận cùng bên trong nhất một vòng là khảo hạch m ộ ư ơ i bốn phẩm đ a n tôn sóng vòng chúng ta nam thiên phủ có thể thả tối cao đan chứng thành là m ộ ư ơ i bốn phẩm đ a n tôn cho nên hạch tâm trong vòng chính là bên trong là một đạo không gian ngươi trở ra có thể luyện chế ra đan dược đi ra liền có thể linh chứng đương nhiên đi ra cũng có hai loại phương thức loại thứ nhất chính là trực tiếp đá đi ra vậy liền đại biểu thất bại loại thứ hai đi ra phương thức không đồng nhất dạng một chút là từ một cánh cửa bên trong đi ra cái kia đại biểu ngươi thành công mặt này bức tường là thời viễn cổ dược sư học được các cao nhân thiết t r í là không bằng vào chúng ta ý chí vi chuyển di trường hận tiên nói ha ha hai vòng gợn sóng không gian đều là hoang gia đan dược lý hội phó cười nói hai vòng đều là hoang gia tiên đan hạch tâm ở giữa nhất vòng phẩm cấp hẳn là cao chút ta đường xuân hỏi đương nhiên vòng ngoài hoang gia trung phẩm hạ phẩm kỳ thật vòng ngoài thuộc về bán tiên đan phạm vi cho nên chỉ có thể nhận lấy m ộ ư ơ i ba phẩm đàn tôn giấy chứng nhận bên trong vòng chính là hoang trên bậc phẩm ưu dị phẩm cực phẩm nhưng là mặc kệ n g ư y i luyện gia thượng phẩm còn là cực phẩm nhưng là cũng chỉ có thể nhận lấy m ộ ư ơ i bốn phẩm đàn c h ứ n g lý hội phó nói đường xuân cảm thấy gia hỏa này có chút không có h ả o ý may mắn mình hỏi một chút không phải liền sẽ cho hai vòng đều là hoang dài tiên đan cho lắc lư trôi qua ha ha ha bản thân có thiên thi độc đan phương đáng tiếc là không có dược liệu không biết được bên trong là có phải có, có thể giải thiên thi độc dược liệu đường xuân cố ý thở dài quả nhiên mắt rồng hiện trường hận thiên con ngươi có rút lại một chút không lâu chuyên đến trường hận thiên ý niệm truyền âm n ó i đường đan hoàng có thiên thi đan đa phương lời này thật là đương nhiên thì như thi trùng thiên u thảo ly hỏa thủy tâm thảo vì thủ tín tại trường hận tiên đường xuân thuận miệng báo ra đan phương này mấy thứ dược liệu tốt nếu như ngươi có thể luyện chế ra thiên thi đan ta có thể tương trợ ngươi cầm tới dược liệu trở ra ngươi trực tiếp hướng tầm thường nhất địa phương đi chính là tuyệt đối đừng bị hạo nhiên đại khí cùng phồn hoa mất phương hướng hai mắt càng là phổ thông càng là bình thường càng là địa phương không đáng chú ý càng là địa phương có thể đi ngươi nhớ lấy mà lại nếu như ngươi có thể luyện chế r a hoang trên bậc phẩm thi độc đan lợi nói trường nào đó còn có hậu báo trường hận t i ê n nói canh giờ đến hội trưởng có hay không có thể để đường đàn sư tiến vào l i ê u hội phó hỏi đợi thêm đặng bức tường hoàn toàn mở ra n à y bích nhiều năm không có mở ra chúng ta nam thiên phủ dược sư học được nhiều năm không có đan sư tới khảo hạch đan tôn giấy chứng nhận những năm qua đụng tới tứ đại khu vực cùng thần ngư vương triều dược sư học được đồng hành luận bàn lúc đều cho bọn hắn chế nhạo chúng ta nam thiên phủ không có cao giai đan sư chúng ta cũng phải xả d ậ n mới là trường hận t i ê n nói t r ư ờ n g chín trăm m ư ơ i nhân tiên hình chiếu bọn hắn thổi cái gì tuy nói có m ộ ư ơ i hai phẩm đan hoàng báo danh sách chứng nhưng là theo ta được biết trong vòng mấy chục năm giống như cũng không có mới đan tôn xuất hiện qua thậm chí ta hoài nghi đây là có chút khu vực dược sư học được chơi manh lưới liễu hội phó khe nói quản ó có phải hay không manh lưới chúng ta nam thiên phủ liền m ư ơ i hai phẩm đan hoàng đều cực kỳ hiếm thấy lần này thật vất vả đụng tới một cái chúng ta dù sao cũng phải cho thêm hắn cung cấp chút đủ khả năng điều kiện trường hận tiên nói điều kiện đương nhiên yếu cung cấp bất quá trường hội trưởng vi quy thế nhưng là không tốt lý hội phó hỏi lý hội trưởng chẳng lẽ quên hội trưởng đặc quyền trường hận tiên cười lạnh nói lý hội phó nghe xong không còn lên tiếng bởi vì dược sư học được có quy định giao phó hội trưởng đặc quyền nhất định thì như cái này bức tưởng có thể diên lui nửa canh giờ bất quá lý tuấn kỷ cùng liều hương suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không thông trường hội trưởng thế mà cho đường xuân lớn như thế ưu đãi chẳng lẽ đường xuân cùng trường hận thiên quan hệ không tệ giống như chưa từng thấy tiểu tử này húng chi tiểu tử này đến từ cách xa nơi hẻo lánh hẳn là không loại khả năng này hai tên gia hỏa chỉ có thể là đem việc này quy kết làm yếu tranh khẩu khí đường xuân cầm dược sư học được ngọc thiếp vừa bước một bước vào trọng yếu nhất vòng gia hỏa này dã tâm lớn muốn làm thì phải làm cho lớn chút xoăn một tiếng bức tường bên trên gọn sóng hiện lên giống như từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác đồng thời đường xuân có loại phá vỡ màng nước cảm giác mới vừa đi vào liền cảm thấy trường hận thiên g i n g to lớn khí thế hoàn toàn chính xác to lớn một tôn cự đỉnh cao tới mấy trăm trượng sừng sức đứng thẳng tại một tòa cao tới ngàn trượng trên núi lớn cự đỉnh bên trên dòng q u ố n hổ trộm đan khí lợn lờ nếu như không có nghe trường hận t i ê n nói lời đường xuân khẳng định có cảng liền hướng cự đỉnh chạy tới đừng chỉnh ra mắt dòng đi quan sát có lẽ tìm tòi xem ngươi liền rơi vào đi không rút ra được thiết chí cái này luyện đan không gian cao nhân không đơn giản hám nhạc nhắc nhở ra hỏa này nguyên bản thật là có quyết định này chỉ là muốn nhìn một chút cự đỉnh là cái gì bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế bởi vậy nhìn cũng chưa từng nhìn vòng qua cự đỉnh liền hướng đi vào trong đi vượt qua một đạo tung lâm mất mặt trước là một cái phồn hoa tiểu t r ấ n tiểu t r ấ n cùng bên ngoài thế giới đồng dạng có người có xe có heo có dê cũng có áp bá thúc thúc mau cứu ta mau cứu ta lúc này một đứa bé thê lương thanh âm chuyển đến đường xuân nhìn lại hiện một cái mổ heo dạng đại hán cầm một đầu roi quất đến một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử găn lộn đầy đất tiểu hài tử trên thân đã là máu tươi chảy đầy đất tiểu hài tử trên thân đã làm máu tươi chảy đầy đầy đất tiểu hài tử trên thân đã làm hào t i ể u tử lại dám trộm ta tam bảo vạn nam cự sâm ngươi chán sống vị hôm nay không hút chết lao tử ngươi liền không gọi tam ra gọi tam bảo mổ heo ra hỏa mang lấy doi quất đến lột bột lột bột văng lên mà ra hỏa này thực sự là phách lối hiện hữu mấy tên giống như muốn quản nhàn sự tên k i a thế mà hướng trên bàn ba một tiếng ném ra một khối xanh biết trong suốt tảng đá nói cái nào đi lên cứu được tiểu hài tử này cái này tiên tinh sẽ là của ngươi mấy cái muốn quản nhàn sự cường giả xem xét xông tới kết quả doi không lưu tình chút nào q ấ t tới ba lần hai lần mấy cái bán tiên cảnh cường giả tươi sống cho đánh nước mà chết lục sắc tiên tinh l ó e lục sắc vầng sáng thực sự là huế y người nhãn cầu đường xuân hướng phía trước bước một bước hám nhạc tranh thủ thời gian kêu lên đừng hướng phía trước ngươi quên rồi đừng bị phồn hoa choáng vắng mắt tiên tinh tuyệt đối đáng yêu chính là tại cổ tiên vực cũng là tuyệt đối bảo vật một khối tiên tinh hình thành không có mười mấy vạn năm là không thể nào mà lại như thế lớn một khối tiên tinh có thể bù đắp được một đầu tiên mạch nhưng là không thể lấy bất quá đường xuân cũng không có nghe tiến lên một quyền làm qua đi ầm vang một tiếng Tam bảo cho đ ư ờ n g Xuân một quyền xuyên quyền thủng. n một g Ai, ư ơ i Hám h n ạ cái đều cho hế chủ, đạo, định đủ cho lực của ngươi còn chưa c hế trụ, ngươi Ngươi? này là của n g ư ơ i tam bảo mở to mắt ném tới nơi xa dọa đến tranh thủ thời gian trượt t i ể u h u y n h đệ ta dịu ngươi về nhà đường xuân không để ý tới sư tôn đỡ dậy dưới mặt đất tiểu hải tử đồng thời móc ra chữa thương đàn cho h ắ n xoa hảo tâm đại ca cái này tiên tinh quá hiếm có là cái kia ác nhân tam bảo lưu lại ngươi đã cứu ta là phải được thu cất đi tiểu hai ca ca. tử cũng ầ m l không nói thêm cái gì không lâu đến tiểu hai nhà một cái lùi bại thổ một phong ở đây là một chút năng dược còn có mấy khối hạ phẩm thiên thạch lưu lại ta có việc đi trước đại ư ờ n Xuân nói, g đ ca ca đi và uống miếng nước đi tuy nói nhà nghèo nhưng là thủy vẫn phải có tiểu hai tử cứng rắn rắt lấy đường xuân tay đường xuân nhìn một chút cũng liền tiến b ả o tiểu hai tử dùng trong nhà thô giáp ma đen chén lớn trang một chén lớn nước sạch dâng tới đường xuân cũng không có k h á c h khí một ngụm làm tiếng cái bụng đại ca ca ta dẫn ngươi đi một chỗ tiểu hai tử nói đường xuân cũng mười phần h i ế u kỳ đi theo hắn liền đi mảnh này khu ổ chuột phong ố c đều rất cũ nát cái hẻm nhỏ cũng đặc biệt nhiều bảy rẽ táng quẹo tiểu hai tử rốt cục đẩy ra một cái cổ xưa đại môn đường xuân đi đến xem xét lập tức trận tròn mắt một cái không lớn về tử phương viên liền m ộ mươi mẫu tả hữu bất quá dưới mặt đất thế nhưng là lít nha lít nhít trồng cao dài dược liệu mắt rồng quét qua cấp thấp nhất đều là vạn năm sinh trưởng đến mức cao dài m ộ ư ơ i vạn năm thế mà đều có sư tôn này lại sẽ không lại là một loại khác phun hoa đường xuân có chút do dự khó phân biệt thật giả a liên điểm ấy lớn tiểu viện tử dạy đặc nhiều như vậy có thể để cho đan tôn đều điên cùng cao dài dược liệu hoàn toàn chính xác lộ ra thái quỷ dị một chút hơn nữa còn là tại một gian trong sân nhỏ n h ư thế cái tiểu viện tử bên trong làm sao có thể trồng ra nhiều như vậy cao dài dược liệu cao dài dược liệu đều là xuất thân linh sơn đại xuyên mà lại nơi này linh khí cũng không phải đặc biệt n ồ n g đường xuân phải cẩn thận a hám nhạc cũng tương đương nghi hoặc ta tin tưởng trực giác của ta đường xuân hạ quyết tâm cất bước tiến viện tử hắn bắt đầu thu thập luyện chế thi độc đan dược liệu đường lao đại rất chuyên trú k h á c dược liệu một cây không n ú c đ í c h không lâu dược liệu phân phối đầy đủ đường xuân ngay tại phòng rách nát bên trong triển khai tiên đỉnh lần này đường xuân cũng không có khai thác thông thường phương thức luyện đan mà là trực tiếp đem dược liệu thả vào hồng h o a n g thủy tinh trong đỉnh mấy đầu sông mạch chi thủy hình thành mấy đạo chính phản l g ị c h hướng dòng nước tại sông bá lấy những này cao dài dược liệu đại đế thần miếu thời gian một tháng trôi qua khỏa khỏa dược thảo đều cho c ỏ r ử a được một điểm chỗ bẩn đều không có liền liền bên trong một chút tạp chất đều cho đường xuân dùng tẩy thủy chi thủy tắm đến sạch sẽ ai thật đúng là thanh ra một lam mà t h ắ n g một lam nghĩ không ra ngươi thế mà có thể chỉnh ra như thế cái thủy luyện bảo đan phát môn vừa nghe nói luyện đan mọi người liền nghĩ đến hỏa ai có thể nghĩ tới thủy cũng có thể luyện đan mà lại thủy trí cương trí nhu c h i vật có thể hạo tận phấn hoa rửa sạch chỗ bẩn rửa sạch chi bụi rửa sạch hám nhạc thở dài kinh ngươi như thế một tẩy dược liệu này phẩm chất trong lúc vô hình thế mà đ ể cao một đại giai đ ư ờ n g xuân dọc theo con đường này đi xuống ngươi sắp mở trừ ra một cái khác đầu luyện đan chi đạo tới sư tôn ta rất vui mừng cao hơn g a ta là không có cách nào nếu như không cần phi thường quy biện pháp đoán trừng bằng vào ta thực lực bây giờ khó mà luyện g a hoang trên bậc phẩm tiên đan tới đặc biệt là loại này t h i độc đan càng khó lợi chế đường xuân nói hôm nay vi sư không chỉ đạo người tự do vung hám nhạc nói mà lại ngươi có long tộc c h i thân long tộc là thủy tộc là không thủy hát tướng mà thân thể ngươi bên trong có được nhiều loại thủy thiên nhất chân thủy nước nặng những này thủy đều có thể lợi dụng Tiếp theo, đường xuân phân biệt dùng thiên nhất phân Đường Xuân dùng cuối h thủy, â n nước nặng tẩy. c lại cuối cùng một đống dược liệu hạo được chỉ còn lại một chừng năm thức vông phía dưới đường xuân bắt đầu đem tất phương thanh mục thiên hỏa hòa vào nước nặng bên trong bắt đầu lượt đan mà tại ở trong đó thủy trở thành trọng yếu nhất c h i vật mà đứa bé kia ở một bên yên lặng nhìn xem không lên tiếng đại đế thần miếu thời gian nửa năm trôi qua ba viên mang theo hà thải quang hoàn g thi độc đ a n đột nhiên xuất hiện tuất không lỗ vi tuổi trẻ đan đạo kỳ tài tiểu h à i t ử đột nhiên một tiếng cười thân thể đôm đốp một tiếng p h ồ n g lớn về sau một cái tiên phong đạo cốt trung n i ê n nhân xuất hiện ở đường xuân trước mặt cười nói bản thân bức t ư ờ n g bức tường không g i a n c h i vật cho tới bây giờ là không thể mang đi ra ngoài chỉ có khảo hạch lúc luyện chế thành đan dược có thể mang đi ra ngoài bất quá hôm nay ta muốn đưa ngươi đường lão đại ngay xong hai mắt quét mắt trong viện những cái kia mười vạn năm dược liệu hai mắt lóe một đạo sói ánh sáng ha ha ha dược liệu không thành bất quá bức tường ta có thể tặng cho ngươi một cái đại cơ duyên bức tường nói một bức họa vứt ra tới đường xuân đi đến một n h ì n lập tức kinh ngạc trong không gian tựa như là một khối ký ức ngọc phiến giống như tranh vẽ tràn g diện thiên cương đại lục hơn ngàn tiên nhân đánh cho ngươi chết ta sống trong đó lại có thiên tiên cảnh giới đỉnh phong cường giả mà không chung lại có một cái tử quan đại môn trên cửa một cái như ẩn như hiện tôn giả liền ngồi trồm hổm ở đỉnh lộ phía trên lúc này một đạo minh mông thanh â m từ phía chân trời truyền đến đạo thiên cương chi môn q u ầ n hùng ngưỡng mộ bán thần đan mạch duy truyền hữu duyên tiền bối chẳng lẽ đây chính là bán thần đan đạo truyền thừa hay sao đ ư ờ n g xuân hỏi chính là hám nhạc cũng dựng lên lỗ thai đương nhiên đây là một vị bán thần cảnh đan đế truyền thừa ngay tại thiên cương đại lục phía trên xưng là thiên cương chi môn nghe nói tại vạn năm trước đưa tới thiên cương đại lục một trận hảo kiếp năm đó không riêng gì thiên cương đại lục vạn yêu không vực tự liền cổ tiên vực cũng có thiên tiên cảnh cường giả tới tham dự tranh đoạn có thể tu luyện tới bán thần cảnh đan đế hoàn toàn chính xác hiếm thấy thiên cương đại lục có đan tôn cũng có số lượng thưa thất đan đế nhưng là bán thần cảnh đan đế cực kỳ hiếm thấy vậy vẫn là thời kỳ viết cổ hiện tại đi đâu mà tìm còn sống bán thần năm đó ta cũng tham dự trường tranh bạc kia bất quá trời không theo ý người hôm nay liền đưa cho người đi bức tường nói đa tạ tiền bối ban ân đường xuân một cái sâu không người tạ lễ về sau đầu ngón tay bắn ra một đống vẹn vẹn nửa ngón tay thô thần huy tại không trung chiếu dọi lấy trầm rãi hướng bức tường bay đi bán thần a ai năm đó lão phu còn kém một bước hám nhạc cảm thán nói ta quả nhiên không có nhìn lầm người tạ bức tường thế mà hướng phía đường xuân không người một cái t h ậ t trọng há miệng ra đem đống thần huy hút vào miệng bên trong về sau nói nó nằm nếu có cơ hội phục sinh bức tường ta định tất đi theo thiếu chủ thiếu chủ mời bức tường nói tay vạch một cái không chung một cái đại môn xuất hiện đường xuân nhẹ gật đầu ngang nhiên đi ra ngoài sóng nước lóe lên đường xuân về tới đại sảnh cảm giác chiếc nhẫn không gian có chút di động đi đến tìm tòi lập tức kinh ngạc bởi vì chiếc nhẫn không gian bên trong chất đống một đống năm sáu vạn niên sinh dáng dấp cao dài dược liệu không phải nói bên trong dược liệu không thể mang ra sao đường xuân nói thầm trong lòng nói ha ha bức tường nguyện ý vì thế chịu một lần bịt lôi bức tường thanh âm chuyển đến chương chín trăm m ư ơ i một thét lên ta nhớ kỹ đường xuân xoay người một cái hướng phía bức tường tường gật đầu hiện nhiên bức tường người này là này yếu thay mặt ra giá cao thảm trọng phải thừa nhận cái gì bích xét đánh kích bởi vì bức tường vq trường hội trưởng hoang trên bậc phẩm thi độc đan mời nghiệm chứng Đường xuân n bởi vì thả một viên đan mươi c n bốn mới ra, x í phẩm hà quanh, vấn t đàn tôn dù sao cũng là đại sự được hướng nam thiên phủ dược sư học được thượng cấp thiên cương đại lục dược sư học được đệ trình xin bọn hắn sử dụng cũng là không vực truyền nghệ i thuật này thuật trên cơ bản phân đem chung là có thể đem tin tức truyền đến thiên cương đại lục ba canh giờ qua đi một giải thanh quang bay vào nam thiên phủ bức tường ở trong bức tường bắt đầu lại trong suốt không lâu bức tường bên trên thế mà lộ ra một đạo mơ hồ ảnh quang hình chiếu a thượng đẳng nhân tiên hình chiếu có đan sư sợ h ã i than nói bởi vì có thể bắn ra hình chiếu ảnh ánh sáng chí ít cũng phải thượng đẳng nhân tiên cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng làm đến ha ha ha đường lão đệ nhìn thấy lao ca liên thanh trào hỏi đều không đánh sao đạo thân ảnh kia cởi mở cười vài tiếng là là vệ đại ca thật là ngươi đường xuân s ữ n g sở cười nói ha ha ha không sai ta hiện tại thiên cương đại lục dược sư học được nhậm chức có rảnh tới đi dạo một vòng bất quá ta là thật không nghĩ tới lão đệ ngươi trưởng thành độ thái kinh người đi nghĩ không ra vẹn vẹn mấy năm thời gian không gặp ngươi thế mà cướp đoạt đan tôn giấy chứng nhận l ã o ca ta tương đương xấu hổ a vệ thiên nguyệt cười nói ha ha vận khí tốt một chút mà thôi cùng lao ca tôn thần này so sánh kém xa nha đường xuân cười nói Không trường h như thế, ể nói ngươi đan mới t lão là đạo đệ o n luyện tiên chân chính. Không nói, cái này ảnh quang ta không thể kiên Thiên g tu tài ta thể trì quá lâu. cái c ơ ngươi n chuẩn đan chứng xin. g đại được đã lục dược học sư ư phê t r hội trưởng mời tiếp giấy chứng nhận vệ thiên mười cười tay khé động bức tường bên trong bay ra một bản ngọc phiến giấy chứng nhận tới trường hội trưởng sâu không người sau khi nhận lấy ba vị đều kiểm tra thực hư qua đi chính thức cho đường xuân ban giấy chứng nhận chúc mừng ngươi a đường đan tôn ba vị hội trưởng đều dẫn đầu chúc mừng đường đan tôn đan đạo tu luyện như thế có thành tựu mà lại Tướng t bên mạo đều không có đường xuân lại lắc đầu làm sao có thể có mấy cái đan sư đều nhìn xuống không hỏi thật xin lỗi bản thân vốn là tuổi trẻ năm nay bất mãn bốn mươi đường xuân cười nhạt một tiếng không có khả năng nghĩ không ra t i ể u liền liếu hội trưởng bọn người hai miệng đồng tâm ha ha đa nghiệm n g chứng thời điểm liền sẽ đem đan sư tuổi tác phục chế đi vào mà dược sư học được bức tường có phải là đã sớm nghiệm ra tuổi của ta các vị ta đưa tay để các ngươi nhìn xem đường xuân cười nói một tay đặt tại bức tường phía trên không lâu bức tường sáng lên tuổi tác số lượng đang nhảy nhót không lâu dừng lại tại ba mươi tám tuổi thiên tài đây là ta đời này thấy qua đệ nhất thiên tài liêu hưng ơ không thể không cảm thán ha ha ha đây là chúng ta nam thiên phụ dược sư học được kiêu ngạo chúng ta trong tay cũng lộ một đại thiên tài trường hận thiên cười nói vừa trở lại khách sạn vẹn vẹn năm canh giờ trần cương dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp cầu kiến đường lớn đan tôn đường đan tôn vị này là chúng ta trần gia nhị trưởng lao trần sông trần cương giới thiệu nói trần trường lão tìm bản thân không phải là vì chuyện luyện đan a đường xuân hỏi bản thân chịu ra chủ ủy thác tương thỉnh đường đan tôn gia nhập trần phủ đan sư trong đội ngũ đồng thời đảm nhiệm tổng đan sư trước Hàng năm thủ lao là bên này đường đan tôn mời xem trần sông nói chỉ một ngón tay bên ngoài đạo mang theo trần phủ tiêu chí cự loan xa giá một cỗ tỷ nữ trăm tên bản thân còn đặc địa vi đường đàn tôn chọn lựa đợi ngủ mỹ thiếp mười tên địa tiên cảnh cường giả hai tên cận vệ mà lại không phải bản trưởng lão thổi cái gì chỉ cần trần phủ cự loan mới ra ngươi chính là tại nam thiên phủ mảnh này rộng rãi khu vực đi ngang cũng không ai còn ngươi trần phủ thật đúng là không tiếc v ố n gốc bay ở nơi này một đống thật sự là sáng rõ người có chút quá mắt phái ra hai vị cận vệ lại là thoát biến cảnh đ ị a tiên cường giả mà mười tên hay nữ đợi tiếp từng cái đẹp như thiên tiên trong đó có ba vị thân thủ đều đạt đến bán tiên cấp độ chính là kéo xe đám hung thú tất cả đều là vàng cấp thoát phản g cảnh như thế phong phú lãnh ngộ như thế phô trương khí phách như thế chính là đan tôn nhóm cũng khó có thể cự tuyệt trần sông cũng tương đương tự tin sau khi nói xong ngắm đường xuân một chút nhìn tư thế liền đợi đến đường xuân vui sướng hài lòng mở miệng ha ha ha c h â n phủ có thể cho chúng ta lý phủ chiếu đơn cho hết đồng thời cộng thêm mây trôi thiên hỏa một vò mà lại thuê đường đan tôn làm bản phủ trưởng lão nếu như luyện đan có thành tựu còn có cơ hội tiến vào lý phủ hạch tâm trưởng lão tầng lúc này bên ngoài một đạo vang r ộ i thanh âm chuyển đến không gian nhất đạo v ậ n mẹo trên đại sảnh đứng mấy đại c ư ờ n giả g mà nói chuyện chính là một cái dâu trắng lão giả người này là lý phủ gia chủ thúc thúc lý đinh địa tiên bên trong nhập tiên cảnh cơn giả cùng trần sông một cái cấp bậc chỉ là cái này mây trôi thiên hỏa liền tương đương mê người này hỏa hình như thiên hà đỏ rừng rực đối với đan sư nhóm tới nói là cực kỳ trọng yếu c h i vật vừa dứt lời địa một trong tứ đại gia tộc tống gia nhị trưởng lao tống đ ỉ n h thế mà cũng mang theo đại đội nhân ma đến đồng dạng bày ra khiến lòng run sợ điều kiện đường ra thế mà phản ứng chấm nhất là cái cuối cùng đến gia tộc có lẽ là đường phủ cố ý như thế khoe khoang lấy hắn lao đại vị trí mà thôi kỳ thật đường phủ đã xuống dốc chắc hẳn đường đan tôn là hiểu rõ nhất mây trôi thiên hỏa tầm quan trọng n lượng lượng ha ha ha, bất quá các vị nhận biết trong tay của ta khối đồ này sao đường phủ nhị trưởng lão đường ngọc cái này trung niên tay nữ nhân trưởng một đám lộ ra một cái cổ phát chiếc hộp màu xanh tới mà lại hộp vừa mở ra lộ ra một khối lớn chừng bàn tay bùn tuyệt đối không phải tức n h ư ỡ n g đường xuân có thể khẳng định đường trưởng lão ngươi sẽ không nói trong tay ngươi bùn chính là tức n h ư ỡ n g a lý trưởng lão cười lạnh nói dĩ nhiên không phải bất quá nó xuất thân từ tức n h ư ỡ n g mô đất bên trong năm đó là chúng ta đường phủ độc trưởng tức n h ư ỡ n g mô đất thời điểm đạt được nó gọi thiên bùn đường ngọc một mặt tự đắc cười nói a thiên bùn có người thật giống như biết hàng nhịn không được kêu thành tiếng có vẻ như còn là lý ra bên trong người nào đó kêu đi ra lý nhiên trưởng lão ngươi hẳn phải biết thiên bùn ngươi cho mọi người nói một chút thiên bùn là cái gì đường ngọc cười nói thật xin lỗi ta không biết lý nhiên lắc đầu tự nhiên là sẽ không vì đường ra tác giá áo ha ha ha ta biết lúc này một thanh âm chuyển đến lại làm à u đen lũ linh tên kia cười nói thiên bùn lao thiên tự nhiên hình thành bùn truyền thuyết thời viễn của một ít thần linh nhóm đánh nhau kết quả đem bầu trời đều phá vỡ tự nhiên thiên thủy xuống để lọn dưới mặt đất nước lũ thanh họa vài tỷ con dân chết tại nước lũ bên trong mà nước lũ còn đang không ngừng dâng lên dựa theo này xuống dưới sinh hoạt trên mặt đất các con dân toàn bộ được cho chết m ố i việc này kinh động đến một vị nào đó gọi cây dâm thần nữ nàng không đành lòng nhìn thấy như thế tình trạng sinh cho nên thi triển đại thần thông tìm được thiên bùn dùng để bổ thiên thiên tu b ổ lại mà lúc đó cũng tản mát xuống một chút thiên bùn cặn bạ tại mặt đất bên trên n à y bùn chẳng những là thủy chi khắc tinh mà lại này tượng bùn thể tố hình đều tương đối tốt nếu là đem nó bao quả tại đan dược bên ngoài ngươi muốn cho đan thành cái dạng gì liền thành cái dạng gì mà lại có thể để cao đan phẩm các hạ khiến cho lại nhải sẽ không là đường phủ bên trong người a lý l i n h khẽ nói ha ha bản thân các ngươi đều nghe nói qua tên đường đan tôn gặp q u a ta màu đen lũ linh cười nói ta tin tưởng hắn nói hắn không phải đường phủ người đường xuân nhẹ gật đầu thế nào đường đan tôn chỉ cần ngươi gật đầu nó sẽ là của ngươi đường ngọc cười nói ha ha thiên bùn là tốt mây trôi thiên hỏa cũng không tệ bất quá bản thân tạm thời còn không có chuẩn bị làm nên nào đó phủ dự định như vậy đi ta nghĩ thoáng đường luyện đan trước kiếm một chút tiên thạch cùng dược liệu lại nói sau ba tháng cho các vị trả lời chắc chắn cái tiêu phủ có thể xuất ra để bản thân động tâm đồ vật đến không chừng bản thân hội đáp ứng đường xuân nói vậy được chúng ta chờ ngươi ba tháng đường ngọc gật đầu nói bốn đạo nhân mã lại rút đi bất quá bọn hắn mang đến bảo hộ đường xuân cao thủ bảo tiêu lại là toàn bộ tiến vào khách sạn bên ngoài là bảo tiêu trên thực tế toàn bộ thành theo dõi đường đan tôn khai lò chuyện luyện đan lập tức ngay tại nam thiên thành chuyên r a vẹn vẹn một canh giờ qua đi mang theo tiên theo thạch dược liệu dược đương ế n đàn nam tiên sạn môn. lánh đứng cổng, cũng không có cái kêu mắt không loạn. chuyên môn đăng cầu chút khách có khốc có cái tiêu kêu vui đám đạp đại đại hào làm kém một mặt mắt mở Mà mập mạp thổ tứ tại thu Bởi phủ phá phủ bảo ký, vì vẻ d ợ c thạch. tài tiên đ ư nhiên làm đa tôn c h à o giá cũng là không ít đường xuân tiến vào đại đế thần miếu hắn đang điên cùng luyện đan vẹn vẹn hai tháng thời gian đường xuân liền kiếm lấy chất thành núi cao d a i dược liệu cùng tiên thạch chính là vũ ngân quang nhìn đều trực giác thán tiền này tha mạ tích cũng tới quá nhanh đi mà còn lại một tháng thời gian đường xuân cùng hám nhạc cùng một chỗ chuyên t r ú vào h o à n g trên bậc phẩm phá cảnh đan luyện chế cùng luyện chế lại một lần cao d a i sáu tố ngưng sinh đan đan thành chương chín trăm m ư ơ i hai đường phủ chuyển biến lại thêm đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ mới thanh tứ đại cao thủ thế mà thành công đột phá đến địa tiên bên trong thoát biến cảnh cấp độ mà thiên hương nhi cùng tào hạo tây dạ thế mà cũng nhất cử khôi phục đột phá đến thoát biến cảnh mập mạp cũng không rơi xuống thành công tấn cấp vàng cấp thoát phàm cảnh giới mà vũ phủ cũng có ba đại cao thủ tấn cấp đến địa tiên đình phong chỉ bất quá vũ ngân quan còn là người hạ đảng tiên không cách nào đ ộ t phá tại sao tố ngưng sinh đan tương trợ xuống đường xuất hiện tất phương hóa đá thân thể sinh cơ càng ngày càng đậm mà lại tại hóa đá thân thể một ít bộ vị thế mà mọc ra một tầng thật mỏng màng thịt theo màng thịt đi ra đường xuất hiện tất phương tu luyện thanh mục thiên hỏa uy lực lại phồng lớn lên không ít chẳng lẽ tất phương thanh mục thiên hỏa cùng n ụ c thân có quan hệ hay sao đoan chừng là bởi vì tất phương là dựa vào thân thể mạnh mẽ đến hấp thu thôn vệ các loại hỏa diễm luyện hóa thành thanh mục thiên hỏa cho nên sau này nếu như ngươi phải tăng cường thanh mục thiên hỏa uy lực vậy khẳng định liền muốn không ngừng thôn vệ hấp thu các loại hỏa d i ễ m mới có thể tấn cấp đương nhiên trước mắt tới nói chỉ có thể nói là khôi phục tất phương hỏa d i ễ m uy lực hám nhạc nói ba tháng thời gian trôi qua lặng lẽ đường xuân làm ra quyết định quyết định đến đường phủ trước nhìn một chút trước làm quyết định lý do là đường phủ cũng họ đường t ổ tông đồng nguyên ba nhà khác tuy nói tương đương phiền muộn thậm chí phẫn nộ nhưng là tứ đại gia tộc thế lực tương đương cũng không tốt lập tức liền k h ó đường xuân theo đường ngọc thẳng đến đường phủ mà đi nam thiên phủ lúc đầu chúa tể giả đường phủ đường phủ thật đúng là được x ư n g tụng là phủ bởi vì toàn bộ phủ chi lại là móc giống một tòa núi lớn mà thành kỳ thật chính là một cái có nhiều cái động phủ động phủ b ầ y hợp thành đường phủ động phủ b ầ y trước tiên hạc bay lượn manh cầm đằng không từng cái đáng yêu tiên thú đang ăn lấy động phủ lúc trước chút năm không cạn dược thảo trở một cố khói mỏng giống như tiên khí quanh quần tại động phủ b ầ y phía trước đường phủ tiên khí dư g i ả núi này dưới đáy khẳng định có một tòa tiên mạch mang mập mạp nói bình thường kỳ thật tứ đại gia tộc phủ chi đều là xây dựng ở tiên mạch mang lên bất quá chúng ta đường phủ thế nhưng là gia tộc cổ xứ nhất núi này mở ra đến có ít nhất mấy vạn năm lịch sử kỳ thật cả tòa sơn chính là một số ghế phẩm tiên thạch sơn đường đan tôn sau này trong này tu luyện liền sẽ cảm giác được công cảnh đề cao độ mà lại không dối gạt đường đan tôn trong núi này còn có mấy gian mật thất ở bên trong là các l a o tổ tông bố trí độ tu luyện càng nhanh chỉ có đường ra hoạch tâm nhất đệ tử cùng tộc nhân mới có tư cách đi vào tu luyện kỳ thật đường đan tôn cũng có loại cơ hội này đ ư ờ n g ngọc nói thừa cơ ném ra dụ hoặc không lâu tiến hai phiến tử thanh sắt đại môn bên trong tiên hương lượt lờ tiên â mà mà đường Hà. Đường Hà thân thân mắt t r ậ rồng quét qua giá hỏa này thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn lại đã đạt tới thượng đẳng nhân tiên cảnh mà đường xuất hiện Ngồi xuống lấy đường tộc nhân tất cả đều là trượng năm trở lên cái đầu. Chẳng lẽ đường tộc nhân cũng là cự nhân tộc sinh linh trong còn nhân tiên cảnh cường giả, mà ngồi ở đường hà dưới nhất cũng nhân tiên cảnh giả, cái lại, hai dưới cái cái đều đầu. lấy là lẽ là lao là tất hay đó đệ phụ phụ thế hà hỏa thế tộc trở tộc tộc trí một cả cự có Mà mà mà mà ra ở sao? vị vị bởi ê Liên n trong đỉnh phong cường giả. Liên chiến trận này, hoàn toàn chính xác tương đương dòng giả. xác người. b vậy đi vào đường xuân cảm thấy một cố cường đại uy áp tràn ngập tại cả tòa lòng núi đại điện bên trong tuy nói đường ngọc giảng được rất k h á c h khí bày ra điều kiện cũng cực kỳ mê người nhưng là đường xuân còn có thể cảm giác được đường gia tộc người một cỗ cao cao tại thượng tư thế nghiễm nhiên là n g ư ờ i đường xuân chỉ là đường g i a mời một vị đan sư mà thôi bởi vậy đường xuân đi vào đường phủ tộc nhân cũng không có một cái chạm lên tiếng chào hỏi nghiễm nhiên đường xuân chỉ là một ngoại nhân mà thôi cứ việc đường xuân cũng họ đường không có coi n g ư ờ i là người hầu sai sử cũng không tệ rồi đường xuân nhạc rất đứng thẳng cảm giác uy áp càng lúc càng lớn h i ệ n nhiên đường phủ người là muốn cho đường xuân một hạ mã uy muốn để hắn cảm giác được đường phủ uy nghiêm đại khí đường phủ người không thể địch lại lúc này một đạo vang dội thanh âm chuyển đến xuất từ đường gia chủ bên cạnh thân đứng một địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả người này gọi đường một đường phủ còn không ra bản thân là tới đàm luận chuyện luyện đan bản thân cũng không phải là đường p h ụ tộc nhân càng không phải là đường p h ụ nô b u ộ c mà lại đường xuân sừng sững bất động nói đến nơi đây nhìn đường ra chủ một chút đạo mà lại cái này chẳng lẽ chính là đường p h ụ đạo đại khách như thế đại khách bản đàn tôn khinh thường tại hợp tác với các ngươi cáo tử đường xuân một k ể xong quay người muốn đi ngươi dám chóc nhất trên ghế ngồi một người trung niên nam tử đột nhiên đứng lên khi thế cường đại khóa chặt đường xuân người này là đường p h ụ thân vệ trưởng đường thêm địa tiên đỉnh phong cường giả hử đường xuân không hề bị lay động hôn lực mới ra trực tiếp chấn vỡ đường thêm tinh thần lực khóa chặt lạnh nhạt hướng phía trước vượt đi đường phủ người nhất thời có chút kinh ngạc thật mạnh che giấu thủ đoạn bản thân cũng không khi dễ tiểu bối l i ê n d u n g hồn lực khóa chặt nếu như ngươi còn có thể đi tới cửa ta đường thăng thỉnh cầu ra chủ đặc xá ngươi vô lễ đường phủ bên trong trong đó một cái người hạ đẳng tiên cảnh lão giả cười lạnh một tiếng một thân cũng không núp ních cương đại tinh thần lực như hình lưới cái lồng phủ kín đường xuân tất cả đường lui mà lại đường xuân quanh mình toàn bộ không gian đều cho đóng băng ngươi hồn lực đối ta vô dụng đường xuân cười lạnh một tiếng theo chân hướng phía trước một bước liền đi ra ngoài đường phủ tất cả mọi người kinh ngạc dù sao đường thăng thế nhưng là đường phủ ít có hảo nhân tiên cảnh cường giả đường xuân làm sao có thể có thể thoát ra hắn cường đại hồn lực khóa chặt phạm vi mà đường thăng cả khuôn mặt trướng liền đ ỏ lên cùng hầu tử cái mông có so sánh mặt mũi này ném đi được rồi đường thăng khẽ động trên bàn tay thanh quang lóe lên liền muốn phá vỡ tiên lực đóng băng không gian lão ra hỏa mặt mo không chịu được nổi hôm nay không thể lưu lại đường xuân trên cơ bản tại đường phủ cũng không cần lan lộn nếu như vận dụng tiên lực lời nói đường không có khả năng có thể chịu hơn người tiên cảnh cường giả dù sao cảnh giới kém đến quá xa một chút ha ha ha tốt tốt tốt đường đan tôn thật mạnh tinh thần cấp độ cái này cũng có thể chính là đường đan tôn luyện đan có thành tựu một đại sát thủ giản a lúc này chủ ngồi lên đường ra chủ khoát tay h á o một tiếng rô len cười to nói đúng là như thế đường xuân nói đan tôn mời ngồi đường ra chủ cái này k h á c h khí đường xuân cũng không có k h á c h khí ngồi ở khách chỗ ngồi bên trên đối với nhậm chức bản phủ tổng đan sư một chuyện đường đan tôn có thể đưa ra một chút yêu cầu hợp lý bất quá ta hy vọng đường đan tôn cũng nhận thức đến chúng ta đường phủ thế nhưng là cái này nam thiên phủ người quản lý nói câu không xuôi thay tại nam thiên phủ đường phủ có được trí cao vô thượng quyền lực đường gia chủ có vẻ như lại muốn cảnh cáo đường xuân một phen lao r a hỏa toàn thân bá đạo chi khí tàn ra thật sao ta thế nhưng là nghe nói nam thiên phủ là từ tứ đại gia tộc liên thủ ủ y ban tại quản lý đường phủ chỉ là đường tống trần lý tứ đại gia tộc bên trong một cái đường xuân nhàn n h ạ t khe nói bên trong tự nhiên có một c ố nghĩa mai mùi vị đường đại sư không muốn cho mặt không muốn mặt thật sự coi chính mình là người liền có thể giả vờ giả v ị sao nói câu không khách khí nếu là gia chủ không h á miệng ngươi là đi không ra đường phủ đường thăng lão gia hỏa này lại giải quyết mà bồn thiếu chủ hôm nay liền phách lối một lần cho các ngươi nhìn xem đường phủ đường phủ vì cái gì một nhà độc trưởng nam thiên phủ biến thành bốn nhà trung trưởng đến bây giờ các ngươi còn không biết mình c â n lượng đều luôn lạc tới loại trình độ này thế mà còn tại liếm không biết liêm sỉ không hiểu được phấn đồ cường cầm lại thuộc về mình quyền lực từng cái sẽ chỉ múa mép khua môi khoác lắc đánh cái rắm có bản lĩnh liền đi đoạt lại thuộc về các ngươi ngày xưa tôn vinh có loại lời nói liền đem ba nhà khác tiêu diệt đường xuân đột nhiên đứng lên toàn thân khí thế đại tác tam phẩm chân tiên cảnh hồn phách lực lượng tràn ngập tại toàn bộ đường trong sảnh chính là đường ra chủ cũng lăng thần một chút đến mức mặt khác người đường ra tất cả đều kinh hãi được há to miệng bởi vì cô thật lớn uy áp ép tới bọn hắn đều có loại không thở nổi cảm giác mà lại đường xuân ánh mắt tại qua trong giây lát trở nên đặc biệt sâu t h ẳ n mà đáng sợ một cô ba phạt thiên xuống khí khái tại một thân trên thân triển hiện đi ra hảo t i ể u tử còn d á m biểu liền để ta đường thăng đến lãnh giáo một chút ngươi bản lĩnh thật sự đường thăng đứng lên liền muốn xuất thủ đường hà nhưng nhận biết cái này đường xuân bàn tay vươn ra đại đông vương t r i ề u làm tại trên lòng bàn tay chớp động lên từ khí chậm rãi đường gia chủ xem xét tranh thủ thời gian ngăn lại cao thăng l ộ mãng hành vi hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân nơi lòng bàn tay nhìn hồi lâu đột nhiên đường gia chủ một tiếng sóng c u ồ n cười đạo tốt tốt tốt tốt tốt tốt ta vạn năm vạn năm người rốt cục trở về á đường gia chủ đột nhiên rời đi cái ghế t i ê u lên hội thể cùng ta quỳ nên tổ tiên trở về một kề s o n g đường gia chủ dẫn đầu nửa đầu gối quỳ xuống đường phủ người nhà xem xét lăng thần một lúc sau thấy gia chủ đều quỳ từng cái cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống bất quá cả đám đều không hiểu thấu bởi vì liên quan tới bí mật này chỉ có gia chủ cùng hạch tâm nhất mấy vị tộc nhân biết được cái này lăng đầu thanh lập tức làm sao lại thành tổ tông của mình thật đúng là nó nương không thể tưởng tượng nổi và sau khi lại xong đường gia chủ đứng lên đưa tay nói tổ tiên thỉnh tê thất Thiếu thân thiện một chút. Theo lý nói hẳn là trước kiểm tra chuyện. chủ, chủ hiện hẳn thực hư nói đường nói Đông em kiểm gia biểu đại được quá lý là vũ ư ơ n g chịu làm. v ngân quang nói quá gấp sự tình thái khác thường tất có yêu chúng ta cẩn thận một chút vừa có không đối đi trước người đường xuân nói cũng nhắc nhở mập mạp một tiếng ba người đi theo đường gia chủ về sau đường mà đi vừa m ặ t vào một cái khác động phủ đường gia chủ mặt kêu bên trên giữ tợn cười vừa l ó i ra vũ ngân quang một quyền phá không mà ra nói thiếu chủ đi mau ba một tiếng thanh quang đại tác vũ ngân quang cho đường hà một bàn tay đập vào đá núi bên trong bên trong hắc khí bốc lên mà đường xuân đã sớm thu hồi mập mạp một cái thuấn di đến sớm ba trăm dặm có hơn mà dư quang bên trong hiện vũ ngân quang đã ngã tiến sôi trào khắp trốn lấy màu đen ao ở trong bất quá vũ ngân quang rất là rút mãnh một cây ngân thương từ trong hồ bay ra ngoài đâm về chính tại giữ t ậ n cười đường gia chủ bất quá song phương thực lực trên lệnh quá cách xa đường hà chỉ là dôi ngón bắn ra ngân thương liền đánh cho l ệ n h ra tiến vách đá ở trong thái hậu thánh minh a đường hà một tiếng âm hiệp cười một giải thanh quang đổi sát đường xuân mà đi chương 913, địa tiên đ ỉ n h phong bất quá đường xuân hướng đường phủ đánh ra một đạo thanh mục thiên hỏa hình thành la chắn đường hà tuy nói lợi hại nhưng là đối mặt thanh mục thiên hỏa loại này đã từng bán thần cảnh r ơ i tất phương có thần hỏa còn là dừng lại một chút liên lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi đường xuân thuấn di lại thêm vượt đẳng cấp hư không pháp môn dung hợp lại cùng nhau sớm đi xa đến vạn dặm xa bất quá tại đường xuân thuấn di khởi động một n g á y mắt đường hà trùng tiên một quyền còn là ngạnh xinh xinh đánh vào đường xuân trên thân cảm giác toàn thân c h o n g nhanh tan thành từng mảnh làm sao rồi các hạ ngươi thật giống như rất không may a nhìn xem đầy người màu tươi đặt mông ngồi dưới đất đường xuân lại là màu đen đu linh thanh â m chuyển đến đường xuân không để ý tới hắn đứng lên dãy r ủ i lấy liền muốn chạy người bất quá một dùng lực cả người liền té ngã trên đất xem ra thụ thương quá nặng đi bởi vì đường hà q u á c ư ờ n g đại khẳng định hội đổi tới ngươi có phương pháp này người ta cũng có khác pháp môn ai coi như vậy đi ta người này chính là thích b ê n vực kẻ yếu màu đen đu linh thở dài một bả nhấc lên đường xuân lóe lên liền đã mất đi bóng người gia hỏa này có vẻ như độ cũng không chậm á cùng hắn công cảnh hoàn toàn không muốn hôn hợp quả nhiên hai người vừa tránh không lâu đường hà thân ảnh liền xuất hiện ở đường xuân rơi xuống đất địa phương quái sự ta một quyền này chỉ ít đánh ngã tiểu tử này làm sao còn có thể chạy đường cùng cường đại thần thức tìm kiếm quanh mình ngàn dặm địa bàn không may vì giúp ngươi tiểu tử đặc mệnh lao tử đem tàu ma đều kém chút hủy sờ lấy màu đen tàu ma màu đen đ ủ linh tương đương đau lòng đường xuân minh bạch cái này tàu ma lại là một kiện có thể liên tục xé rách không gian không gián đoạn bay tán loạn cấp p h á bảo cái này sẽ mở không gian vừa ra tới liền đến bên ngoài mấy ngàn dặm lại sẽ ra lại v ọ t tới lại đến bên ngoài mấy ngàn dặm bất quá đường xuân hiện tàu ma bên trên đã có khe hở nói rõ liên tục dùng nó cũng là không thể làm các hạ ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình đường xuân một ngụm nuốt vào đi mấy khoả chữa thương đan cùng bổ khí đan thở dốc một hơi mới lên tiếng không cần lão tử làm việc toàn bằng yêu thích ân tình có ích lợi gì màu đen đũ linh căn bản cũng không bán sổ sách ha ha đã như vậy ngươi giúp ta hộ pháp một chút ta muốn đi chữa thương đường xuân nói n g ư ơ i màu đen đ ũ linh cho c h ẹ n h ọ một chút ngươi không phải yêu thích b ê n h vực kẻ yếu đại hiệp sao ta hiện tại t h ụ thương đại hiệp chẳng lẽ hội ngồi nhìn mặc kệ đường xuân cười khan một tiếng tốt tốt tốt ngươi nha lợi hại ta cho ngươi bảo hộ bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa màu đen đ ũ linh cười khổ một tiếng ngồi s ổ m dưới mặt đất ngồi ta nhìn ngươi có thể đột phá đây là một viên hoang trên bậc phẩm phá cảnh đan có chút ít tác dụng đường xuân ném cho màu đen lũ linh một viên đan dược về sau tiến đại đế thần miếu chữa trị thân thể hoang trên bậc phẩm có vẻ như không sai xem ra hành hiệp trưởng nghĩa cũng có chỗ tốt màu đen đu linh tự nói lấy nhẹ gật đầu hai mắt nhìn kỹ viên đan rực kia kiểm tra một chút thân thể của mình đường xuân cắn răng một cái thế mà một ngụm nuốt vào đi hai viên phá cảnh đan phá rồi lại lập không phá thì không xây được sống hay chết thành bại ở đây nhắc cử thân thể ban đầu còn không có chữa trị một cỗ khổng lồ dược lực hóa thành năng lượng liền vào đường xuân để lọt yếu thân thể sao có thể tiếp nhận cường đại như thế năng lượng sung kích lập tức kinh lạc mạch máu cho hết sông hủy không lâu cỗ năng lượng kia bắt đầu tứ ngược n g ự thân không lâu đường xuân nhục thân thành một chùn huyết vụ tình cảnh này liền cùng lúc ấy tại ruộng lúa gặp gỡ đi tây phương đi về đông tình trạng không sai biệt lắm đường xuân to gan làm đến phá vậy liền bản thân hủy diệt ai phá dễ phá mà yếu đứng lên liền tương đối khó hám nhạc tàn niệm thở dài đại đế thần miếu thời gian một năm trôi qua đi đồng máu thịt bên trong dần dần có một chút q u a n g hoa hơn nữa còn là ánh sáng năm màu thần liên uy đường xuân nhục thân hóa thành huyết nhục tiến vào màu xanh biết trời sinh trong đỉnh bởi vì đỉnh này là chủ sinh tri lực cũng không biết được bao lâu qua đi huyết vụ bắt đầu một lần nữa tập trung đường xuân đầu lại xuất hiện ở trong huyết vụ không lâu tái tạo nhục thân mà giờ khắc này quanh mình mặt đất tại oanh m ì n h đường xuân vừa ngưng tụ nhục thân thế mà cho một đạo thiên lôi oanh thành bá v ụ cái nào đáng chết nhỏ tại nơi này độ kiếp đường lão đại thống khổ mà phẫn nộ gầm rú ta láo đường là sẽ không chết đường lão đại giống giận không ngừng chống ra lôi điện áo nghĩa hấp thu đạo đạo kinh khủng thiên lôi kỳ tích sinh tại thiên lôi bên trong đường lão đại nhận lấy tẩy lễ nhận lấy cái này thuần khiết năng lượng tẩy tủy sau hai ngày một cái hoàn toàn mới đường xuân xuất hiện Nhục thân khớp xương khớp một thân từ thiên trong Một cạch cạch cạch bạo hưởng, đường xuân đường bên bạo đi lôi ra.、Một、kiểm tra hiện luân hồi vòng xoáy cùng tinh thần lực cấp độ đều không biến hóa duy nhất biến hóa chính là tiên lực cấp độ đạt đến địa tiên đ ỉ n h phong cũng chính là nhập tiên cảnh cấp độ bất quá ngoại quải đan điền tăng mạnh đến ba cái t ạ i ý thức trong biển luân hồi trong nước xoáy sáng lóe hơn ba cái nhỏ bé tinh thần bất quá tuy nói luân hồi vòng xoáy cũng không có phần lớn bất quá đường xuất hiện luân hồi vòng xoáy thế mà lộ ra một điểm ánh sáng màu tím tới đồng thời luân hồi vòng xoáy lộ ra càng là xa xăm mà thần bí các hạ người muốn chết lời nói cũng không cần muốn tìm ta đúng hay không thiên lôi tan hết đường xuân mới phát hiện dưới mặt đất nằm thoi thóc màu đen lũ linh tên kia rất rõ ràng thiên lôi căn bản chính là g i a hỏa này khi độ kiếp dày v ò đi ra mà lại g i a hỏa này thần bí quang cháo tử đều cho thiên lôi đánh tan lộ ra diện mục thật sự một tấm dứt có góc cạnh đao tức kiểm sống mùi cao trên má trái còn có một đầu dài đến một đầu ngón tay trường nửa ngón tay rộng đáng sợ vết sẹo ngươi còn nói ta cho ngươi hại chết ngươi tìa cái gì phá thuốc màu đen l linh đặt mông ngồi dậy mắng sao hả nha đường xuân hỏi ngươi còn nói lúc đầu ta có thể xung kích tới đất tiên đ ỉ n h phong cũng không tệ rồi cái kia hiểu được ngươi phá thuốc đặc biệt thần uy thế mà lập tức liền cho ta đưa vào nhân t i ê n cảnh ta thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có từ điệu tiên tiến vào nhân tiên nhưng là muốn độ đại cảnh thiên kiếp kém chút đánh chết lao tử nha n g ư ơ i n h a đến nhân tiên còn trách ta lao tử vừa đi ra kém chút đưa cho ngươi đạo đạo thiên lôi đánh chết là ngươi độ kiếp còn là lao tử tại độ kiếp đường xuân kém chút cho chán nản ta thế nhưng là không chuẩn bị độ kiếp cuối cùng không có biện pháp đành phải đem lão tổ tông pháp bảo tàu ma cho chống đỡ lên ai xong rồi cái này trở về làm sao giao nộm màu đen đũ linh một mặt về v ả i đường xuân hiện cái tiêm màu đen tàu ma sớm cho thiên lôi chém thành một đống sắt vụn tản mát khắp cả mười dặm không gian bên trong bất quá ngươi nha đến nhân tiên có phải là được cảm tạ ta đường xuân nói cái dám dọn nhân tiên màu đen đũ linh quát chính ngươi không phải nói đến nhân tiên cảnh sao đường lão đại một mặt kinh ngạc quét qua kém chút cười ra tiếng khó trách giá hỏa này tức giận như vậy thế mà làm nửa lạc tử công trình đi ra nửa người tiên cảnh có thể a ngươi cảnh giới mạnh hơn ta một chút đường xuân cười nói bất quá nha nếu bàn về thực lực chân thật ngươi không bằng ta có điều này có thể sao màu đen đ ũ linh đột nhiên một chút đứng lên đạo tới đi ngươi bây giờ có vẻ như ngay tại chỗ tiên đ ỉ n h phòng ngươi so với ta mạnh hơn ta bảo ngươi ca ngươi nói đường xuân một mặt như mặt đương nhiên ta màu đen đ ũ linh lúc nào nói chuyện không tính toán qua chúng ta liền so quyền đầu cứng phát bảo gì đều không cho phép dùng lao tử thân thể này vừa tiếp thủ qua thiên kiếp tẩy lễ màu đen đu linh khai nói một quyền phá không hướng phía đường xuân liền hành kích đi qua s o nắm đ ấ m ngươi cũng đừng hối hận đường xuân cười khan một tiếng vãng sinh một quyền kẹp lấy đẩy trời lôi quang oanh kích tới bay một tiếng tiếng vang đất rung núi chuyển quanh mình mười dặm phạm vi mặt đất cho hết đánh cho dạn n ư ớ c lái đi lại đến rầm rầm rầm ngân quang đ ầ y trời hai người đều là va chạm cứng rắn không thể không nói màu đen lũ linh thân thể này một điểm không kém hai người đụng nhau trên trăm quyền thế mà khó phân cao thấp bất quá màu đen lũ linh càng là p h i muộn mình thế nhưng là cao hơn đường xuân trên nửa cái tiểu cảnh rơi a nhân tiên cùng địa tiên căn bản chính là khác biệt cấp độ dọn lạy oanh xuất toàn lực chỉ thấy màu đen đ ũ linh trên nắm tay bốc lên một đạo kinh khủng màu đen cương ánh sáng cương quang thế mà hóa thành một con đ ũ linh dạng hung thú bổn h à o hướng về phía đường xuân đường lão đại cười lạnh một tiếng n ắ m đ ấ m khẽ đ ộ n g nước nặng hóa thành sơn nhạc đụng nhau qua đi bá một tiếng không chấn thanh âm đem ngoài trăm dặm sơn nhạc trực tiếp rung sụt tầm vang đổ xuống mà không trung hình thành một đạo đáng sợ hàm cái phạm vi trăm dặm to lớn gió lốc triều nổ tung tới phạm vi c h ă m dặm hết t hệ sinh linh toàn bộ hủy diệt tại cái này kinh thiên hai quyền bên trong mà màu đen đ ũ linh gào thét lên cho đường xuân một quyền nện vào sâu trong lòng đất có phục hay không đường xuân quát ngươi còn không có đánh ngã ta không p h ủ màu đen đ ũ linh hét lớn đường lão đại tức giận hám đ i ệ a một quốc gia liên tục dẫm sập thẳng đến đem dưới nền đất mấy vạn trượng sâu chỗ nham tương đều đạp đi ra mà màu đen đ ũ linh cho đường lão đại trực tiếp đá tiến nóng bỏng nham tương ở trong một hồi mùi cháy khét mà truyền đến sen lẫn màu đen lũ linh phiền muộn mà bất đắc dĩ thanh ấm nói ca ta p h ụ cái này còn tạm được đường xuân đưa tay t r ộ p một cái đem hắn bắt lại đi lên hiện toàn thân than đen lại làm tiếp đoán chừng liền thực sự đổ nướng thịt người ca ta thật phục ngươi ta tha mạ tích c h í ít cũng nửa người tiên cảnh a ngươi một cái để lọt yếu địa tiên đánh n g ạ ta màu đen đũ linh buồn bực nói đúng rồi ngươi tên thật gọi cái gì đường xuân hỏi sói vô tình màu đen đũ linh nói đúng rồi ngươi đoán chừng không chỉ nuốt ta đưa cho ngươi phá cảnh đan đi chỉ bằng đan hoàn phẩm dai nhưng là không cách nào đem ngươi đưa vào nhân tiến cảnh đường xuân hỏi cái này ai Cái này, đúng là như là tự h cho linh dịch cũng cùng nhau、nuốt. Nghĩ không ra kém chút hủy nhân cảnh, chỉ Nhưng khi thể tình như thế thảm. ế đến Ta tổ tông nuốt. ta. Bất tốt, tiên tuy tiên. trở ra nửa sau giao ca, sao đem đúng đại kém làm láo là là vô cũng cùng cũng cùng nói người cũng nộ. nói, ngươi cuối có ưu quá, Sói rồi, về nhiên đường xuân cải biên đường ra sự tình người đường ra thái khi dễ người bất quá chúng ta thực lực cùng bọn hắn so vẫn là kém quá xa chỉ là một cái đường hà cũng không phải là chúng ta có thể đối phó thượng đẳng nhân tiên chính là tại thần như vương triều cũng là đỉnh tiêm tồn tại sói vô tình nói cung trong vị tiêu bạch thị thái hậu hẳn là có chân tiên cảnh a đường xuân hỏi tuyệt đối chân tiên cảnh chính là đ ư ờ n g kim tam thần tướng trong phủ xếp hạng ba vị trí đầu thần tướng đoán chừng đều vô hạn tiếp cận chân tiên cảnh hoặc người đã là nửa chân tiên sói vô tình nói chương chín trăm mười bốn chống đồng đội nam tiên phủ có thể cùng thần như vương triều chống đỡ chính là đường hà hạng người cũng không có khả năng chống lại cho nên trong tứ đại gia tộc hẳn là còn có cảng cường đại hơn cao thủ chưa từng xuất hiện những cao thủ này đoán chừng thực lực vô hạn tiếp cận cung trong b ị kia đường xuân nói có khả năng sói vô tình nói đại ca phía dưới ngươi có tính toán gì ta cảm thấy còn là mau chóng rời đi nam thiên phủ nơi đây nơi thị phi không thể ở lâu nam thiên phủ có bí mật ta còn được ở lại một thời gian phía dưới ta chuẩn bị cùng dược sư học được trường hận thiên hội cùng đi thiên thi chi địa đường xuân nói ngày đó trường hội trưởng chuyên bí mật đi tìm đường xuân bởi vì thi độc đan vẫn là không cách nào toàn diện giải trừ trên người hắn thi độc cho nên đường xuân đề nghị đi hắn c h ú n g độc thiên thi chi địa đi một chuyến thực địa khảo sát một chút nhìn xem có thể hay không hiện c h ú t gì lúc ấy nghe s o n g trường hận thiên đều dài dòng một chút xem ra thiên thi mang cho hắn thống khổ thật là đáng sợ bất quá vì triệt để giải trừ mấy trăm năm xuống tới thống khổ trường hận thiên cắn răng đáp ứng phía dưới sói vô tình trộm về tới nam thiên thành về sau có liên lạc đường xuân thủ hạ cùng trường hạ thiên một nhóm người tại khoảng cách nam thiên thành mười mấy vạn dặm chi địa gặp nhau thu này tất báo vũ gia chủ tức dẫn tới mức cắn răng yên tâm ta trực giác vũ ngân quang tạm thời không có chuyện làm Chúng ta còn chức cao thực lực cha được chức nhận nói. Đường Xuân nói. Đường ra cha được ấp, bất quá. đường Xuân bọn người toàn bộ tiến chức nhận không gian. gấp, ta bất t ra sau là lại để quá, bộ Về ừng t r ư ờ hận mang theo nhiều lần chuyển tiên mang lần ngày chiếp, mười mấy sau đây ế n tiên thi chi điệm. đ Ừm, không phải cổ chiến trường sao sau khi ra ngoài sói vô tình xem xét kinh ngạc người cũng biết nơi này trường hận tiên sững sờ hỏi nhà ta tổ tiên tới qua nơi này nghe nói bên trong thi khí đào thiên chính là cường giả cũng không dám tùy tiện đi vào mà lại truyền thuyết mấy vạn năm trước nam thiên phủ cự nhân cũng chính là chiến thần khâu bị tắc lấy một thanh kinh thiên trường âu lại tất cả đều là từ sơn thiên làm bằng đồng thành hỏa diễm xe d i ệ t sắt ngàn tên bán tiên cảnh trở lên cừng giả về sau nam thiên phụ các tộc sinh linh cùng mánh vây công cự nhân tộc mà cự nhân tộc cùng mảnh này rộng rãi khu vực các tộc sinh linh triển khai cự chiến đã từng có hơn ngàn vạn sinh linh tại cái này chống đồng đội đại chiến số người chết không hạ hơn ngàn vạn từ đó về sau chống đồng đội liền thành tử vong đại biểu đi ngang qua người thường xuyên sẽ còn nghe được có người đang khóc lóc có thiên quân vạn mã tại đại chiến hết thệ đều là bởi vì năm đó một chút chiến tranh tràng cảnh cho trên trời vân quang phản chiếu giữ xuống tới kết quả năm đó tiểu nhi khóc nỉ non chỉ cần nói một câu đưa ngươi vào trống đồng đồi cũng không dám khóc mà vì gì lấy tên gọi trống đồng khâu cũng là bởi vì khâu bị tắc hỏa diễm xe là sơn tiên làm bằng đồng thành duyên cớ sói vô tình nói ừ m năm đó ta cũng là nhất thời xúc động người khác sợ ta liền không sợ bởi vì ta luyện chế được hoang giai trung phẩm tị đ ộ c đan mà lại chuyên khắc cấm phách phải biết năm đó ta cũng là một cái đan đạo tu luyện đan si vì đề cao ta đan đạo trình độ cho nên ta người mang nhiều loại tị độc đan tiến vào mảnh này kinh khủng khu vực kết quả ở trong đó ta còn thực sự thấy được năm đó trận kia h ô n chiến bất quá nhìn qua sau ta ở giữa độc mà lại hết thể giống như mộng như ảo ngươi nói là giả nhưng là quá thật ngươi nói là thật nhưng là qua đi lại là hết thể đều không thấy